nếu không có h ắ n sư tôn h ắ n t ỏ a ủng toàn bộ vinh quang đại la môn thiếu chủ tương lai môn chủ toàn bộ cũng là chê cười một cuộc kính hoa thủy n g u y ệ t chê cười một ngày vi sư cả đời vì cái gì sư h ắ n sư phụ dạ h ắ n vinh sinh trong lòng sư tôn ta tới nhìn lâm kiếm thanh kia đi xa bóng lưng tần không hít sâu một hơi kèm theo trong lòng đau đớn không đành lòng dùng hai mắt nhìn lại hướng tiền phương một bước bước ra đi theo h ắ n sư tôn biến mất phương hướng một đường đi trước chương bốn trăm mười bảy Ba khấu đầu. người đã đến rồi lâm kiếm thanh đi tới kia tấm u tĩnh rừng cây nhỏ phất tay mở ra kia miệng không thay đổi quan tài thân thể nằm ở t r o n g quan tài nói người đã g i ả thường thường có hoài niệm đi qua nay miệng quan tài đi theo ta rất nhiều năm lúc mệt mỏi cũng sẽ nằm ở trong đó có lẽ n ằ m ở trong đó hơn có thể cảm nhận được kia đến từ nội tâm an bình sao t ầ n không cũng đạp đang cùng u tĩnh rừng cây nhỏ lẳng lặng nghe lâm kiếm thanh theo như lời có thể từ hắn sư tôn trong ánh mắt quan sát đến vẻ dấu diếm sâu đậm khó có thể phát hiện thương tâm nói là đáng sợ thật ra thì cũng rất đáng sợ nhưng nếu nói không đáng sợ đạo kia cướp cũng bất quá là tác thủ một đạo cánh mạng mà thôi vinh sinh lại có sao không niềm vui thú nên tới cuối cùng là muốn tới cựu như kia nhật nguyệt người nào vừa dám cam đoan nhật nguyệt có thể vĩnh tồn h á n sư tôn mặc dù nói như thế quá tâm có lẽ có thể bừng ra có thể cho dù ai đến mấu chốt nhất thời k h á c trong lòng vừa há có thể không ra đời phiền muộn vạn năm phong hoa ở không lâu sau đem biến thành một đoàn hư vô cái loại này phiên muộn cái loại này bị đè nén hắn cuối cùng không thể hiểu nhìn nằm ở trong quan tài sư tôn hắn không nói tiếng nào hắn biết hắn nhiều làm ngôn n g ự chẳng qua là không làm nên chuyện gì cây diệp phiêu lạc ưu tĩnh d ừ n g cây lâm vào hoàn toàn yên tĩnh qua hồi lâu mới nghe được k i a từ trong quan tài quanh quẩn lên một đạo giảng giặc thở dài nay thở dài chung bao hàm vô tận tăng thương thương cảm phiên muộn đó là hắn sư tôn thở dài thở dài đại biểu hết thảy là nên khai báo hậu sự thời điểm lâm kiếm thanh lẩm bẩm tự nói thân thể của hắn vẫn không n ú c đ í c h nằm ở trong quan tài nhắm hai mắt t r ậ t bình tĩnh nói vi sư thời gian không nhiều lắm vốn không nên đem thời gian không nhiều lắm chuyện tình để lộ cho đại la môn môn nhân nhưng ngươi hiện tại tiến vào phá hư kỳ vi sư cũng có thể b ô n g xuống cái kia tử kiếp sư tôn cũng không có cách nào vượt qua sao tần không cau mày mặc dù không nói tiếng nào nhưng trong lòng đau đớn lại có ai có thể đủ hiểu thiên địa bố trí chết đi cục lại có ai có thể đủ vượt qua thương mang ngàn v ạ n năm không có mấy năm qua không biết bao nhiêu đạt tới vi sư loại này tu vi cừng giả một nhóm nhóm tuyệt đại phong hoa cừng giả một nhóm nhóm thực lực kinh thiên tu sĩ phất tay thiên băng địa liệt núi sông biến s á c nhưng đối mặt này tử kiếp cuối cùng chỉ có thể nuốt hận đi tia trường kiếp nạn không có bất kỳ sơ hở không có bất kỳ có thể vượt qua dấu hiệu sở hữu cường giả ở độ kia trường kiếp nạn sau cũng biến mất ở trong thiên địa ngay cả thi thể cũng không có còn dư lại đó không phải là đã chết sao lâm kiếm thanh không có há muộn nhưng lời nói là mất đi trong cổ phát ra đây hết thể hết thể thần không không phản b ắ t được không có mấy năm qua một đời chung tung là không thể nào xuất hiện một gã khiếp sợ thiên hạ phá hư kỳ đại viên mãn nhưng một đời không được hai đời ba đời thời gian trôi mau vượt qua bao nhiêu thời gian ra đời siêu nhiên cừng giả đến không xuể năm đó vô ảnh kiếm tôn tinh long đạo tôn huyết nhãn yêu hoàng thiên hành lao đạo mỗi một c ư ờ n giả g cuối cùng cũng đi về phía tử kiếp lúc trước duy nhất con đường bọn họ không khỏi là tuyệt đại phong hoa từng cái từng cái thiên phú tuyệt đỉnh người thế gian hán hữu thiên địa cũng khó khăn lấy ra đời kinh thế thiên tài như vậy nhân vật không thể bắt trước chỉ này một người tung h à n h thiên hạ vạn năm đánh đâu t h ằ n g đó không gì cả nổi vô địch hậu thế phong thái nhưng tung là như thế ở đây tử kiếp phủ xuống ngày vẫn là biến thành dùng vô địch chỉ dùng tịch mịch giải quyết xong cả đời cường giả chi ngày rỗ cựu nhi cựu chi cái kia kiếp nạn thành sở hữu cường giả cơ nác ngộng bởi vì từ xưa tới nay không chỉ một ví dụ tại cái đó kiếp nạn trong triệt triệt để để tiêu tán trong trời đất đó là một giấc ngộng nói mớ không cách nào thoát khỏi m g h i ể m không cách nào vượt qua không có khả năng vượt qua hàn tần không vừa làm sao có thể không biết đã từng hỏi thăm quá diệp thiên anh nhưng từ trên người diệp thiên anh lấy được cũng chỉ có một đoạn liên tiếp không hơn chi nhớ mà hiện tại cái này tử kiếp rơi vào hắn sư tôn trên đỉnh đầu hắn sư tôn như kia nhiều đời siêu nhiên cường giả một loại miệt thế phong hoa hành ở tu chân giới thiên tái tung hoành đỗ không người nào có thể địch lấy tứ môn cùng mở xu thế đại chiến đều là phá hư kỳ đại viên mãn thần bí nhân cũng có thể nhận được một cái thắng lợi hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhưng ở kia tử kiếp trước mặt vẫn là không có lòng tin sớm muộn gì có một ngày ngươi có hiểu tử kiếp không có đơn giản như vậy vô số thay thế cường giả cũng không có vượt qua đạo kia kiếp nạn kia rốt cuộc là tình cờ vẫn còn là quả thật như thế bất quá có lẽ là thiên địa bất nhân cũng hoặc là thiên địa cho cửa hải khó đây hết thể khó bề phân biệt ta chỉ hận thời gian chưa đủ lâm kiếm thanh một trận cười to từ kia trong lúc cười to tần không có thể nghe ra lầm kiếm thanh phát ra từ nội tâm bất đắc dĩ nếu như cho thêm vi sư ngàn năm vi sư chưa chắc sẽ ở đây tử kiếp trong chết đi b ấ ta quá thời i g n không đợi ta, cơ hội của ta chỉ có một lần, nhưng tận không ngươi đồng, ngươi muốn Hoàng thanh thoáng nằm trong quan điên cùng cười to sau khi, đột nhiên biến thành nghiêm túc, mạnh liệt nói. kiếm khi, hội chỉ hốt chốc hai chốc đợi đột tài, cười liệt ta, ta một bất tốt. lát, mắt to túc, Ta của ra, sau cơ có lâm mở là, ở phía dưới mỗi một câu nói ngươi đều muốn nghe kỹ ngươi có thể đoán ra v i sư diện lầm tử kiếp thời gian đã không lâu hôm nay vi sư nói với ngươi lời của là vi sư nhận được cả đời quý giá nhất đủ hiện tại toàn bộ để lại cho ngươi nhớ kỹ Vi sư không tôn h nhưng là Nhất định phải vượt qua cái kia từ kiếp, trở thành mạnh hơn、người. Nhớ h ể vượt vượt vi ngươi. người. sư từ từ trở qua qua kia kia cái cái kiếp, kiếp, kỹ, k là g thể vượt qua chi á i kia từ kiếp, từ n ư ư n n g g là ơ nói h định phải vượt qua cái kia từ kiếp, trở thành mạnh hơn Thanh hàm chứa lâm kiếm thanh cả đời ký thác. Sư tôn chi ấ t vượt từ trở trung tôn đời người. này n kiếp, cả cái kia kiếm Sư qua ký âm lâm tần không nhất định ghi nhớ trong lòng vĩnh sinh không quên tần không hít sâu một hơi nghe lâm kiếm thanh kia trong lời nói ký thác h ắ n biết đây là h ắ n sư tôn để lại cho lời của hán hắn không có biện pháp thay đổi hắn sư tôn sinh tử một cái quỳ một chân trên đất nặng nề g h quý đất nhớ cho kỹ n à y tấm rừng cây phía dưới là vi sư cả đời bảo vật nơi cất dấu đất ở nơi đâu có một mảnh trần phong ngọc giản kia ngọc giản thượng ghi lại vi sư phá vỡ tử kiếp biện pháp là vi sư tiến vào phá hư kỳ đại viên mãn tới nay s i ê u tập mà thành trong đó có chúng thay thế phá hư kỳ đại viên mãn cường giả di lưu tử kiếp phá vỡ phương pháp bị vi sư sửa sang lại lưu lại nhưng là còn kém một chút còn kém một chút lâm kiếm thanh cắn răng nói còn kém một cái nhất chỗ mấu chốt ngươi còn trẻ ngươi còn có rất nhiều tiêu xài thời gian v i sư đem đại la thiên thuật toàn bộ truyền thụ cho ngươi nhớ kỹ v i sư sống cả đời duy nhất bị bại một lần rất có thể chính là cùng kia tử kiếp giao chiến v i sư bại trận tích tùy ngươi tới tuyết hận trên cái thế giới này không có tuyệt đối chết đi cục những lời này chung lâm kiếm thanh sở hữu ký thác toàn bộ ở trong đó t ử kiếp từ kiếp từ kiếp kia tử kiếp không có người có thể vượt qua k i ế p nạn đối mặt tử kiếp nuốt hận đi ai có thể đủ giữ vững trong lòng bình tĩnh vạn năm phong hoa đừng nói là hắn sư tôn bất kỳ một cái nào c ứ n g giả cũng không thể như vậy dễ dàng nhưng trong lòng nguyện vọng hắn sư tôn càng không khả năng cam nguyện sa đọa cho tử kiếp trong đó là hắn cả đời kiêu ngạo hắn cả đời dùng sinh tử lấy được tự hào hắn lâm kiếm thanh khi còn sống vinh quang há có thể bị kia tử kiếp toàn bộ cướp đi hắn lâm kiếm thanh nếu như không được tự nộp cho mình đ ộ nhi nhớ kỹ ngươi là ta lâm kiếm thanh đệ tử thành tích của ngươi nhất định vượt xa ta đây sư tôn con mắt của ngươi t r ù n g đã có đảm đường cường giả thần s á c nhưng là còn xa xa không đủ thần bí nhân đại la môn còn có nhiều hơn hết thảy ngươi cần gánh chịu lâm kiếm thanh lời nói thiết cứng rắn ta nhưng lấy cảm giác được còn có nửa năm thời gian còn có nửa năm thời gian cái kia kiếp nạn sẽ đã tới có thể nghe được lâm kiếm thanh trong lời nói là không cam kia là một cường giả là không cam Ta lâm kiếm thanh một đời phong hoa đồ đệ của ta tuyệt không có thể là bọn hèn nhát lâm kiếm thanh cắn răng nói nhớ kỹ nhớ kỹ vi sư lời của vi sư lưu lại hết thảy toàn bộ đều ở ưu tĩnh rừng cây phía dưới trừ lần đó ra hết thảy hết thảy cũng giao cho ngươi tấn k h ô n g dùng sức mạnh người hai mắt đi đối đ ạ i tu chân giới mọi người đều ở ngươi dưới chân ngươi là đại la môn thủ hộ thần duy nhất thủ hộ thần lâm kiếm thanh trầm dai nói thanh âm của hắn nhẹ rất nhiều làm như mệt、mỏi. sư tôn thần không muốn nói lại thôi hai đấm năm chặc này rõ ràng là di ngôn h á n hận hận mình vô lực ta nói rồi nói là đáng sợ thật ra thì cũng rất đáng sợ nhưng nếu nói không đáng sợ đạo kia cướp cũng bất quá là tác thủ một đạo tánh mạng mà thôi vinh sinh lại có sao không niềm vui thú chẳng qua là có rất nhiều không cam lòng thôi ngươi đi đi vi sư mệt mỏi muốn nằm ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian ngắn lâm kiếm thanh khoát tay h áo lắc đầu nói dạ tần không cắn răng hai mắt huyết h ồ n g khó khăn bước ra một chữ này chữ rơi xuống tần không kia vốn là một chân quỳ xuống thân thể kia khác hơn lưu một đầu gối cũng đột nhiên quỳ ở trên mặt đất hắn cuộc đời này trừ cha mẹ ở ngoài chỉ quỳ hắn sư tôn một xá hai l ệ ba l ệ ba khấu đầu chương 418, sắp xảy ra t ử kiếp một xá hai l ệ ba l ệ ba khấu đầu n à y ba khấu đầu sau tần không hảm nhiên rời đi nửa năm còn có nửa năm chính là hắn sư tôn phải diện lâm tử kiếp thời điểm di ngôn lấy lưu sở hữu trách nhiệm cũng toàn bộ giao cho hắn lúc này hắn đã không phải là đại la môn thiếu chủ mà là triệt triệt để để thành đại la môn môn chủ đại la môn cần một mình hắn bảo vệ nhắm lại hai mắt hắn biết thời gian không lâu lần này ly biệt tiếp theo gặp nhau lúc chính là hắn sư tôn đi độ kia tử kiếp lúc từng bước một rời đi kia ưu tĩnh rừng cây nhỏ trong lòng hắn đau đớn khó có thể bình phục hồi tưởng lại lệ lâm kiếm thanh vi sư từng màn mà hiện tại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 trong mắt ta ngươi c h u y ệ n vui chính là ta đại la môn chuyện trọng yếu nhất thân phận của ngươi chính là tu chân giới tôn quý nhất thân phận chính là tiên thiên linh bảo có thể đủ bị cho là cái gì từ hắn b á i nhập lâm kiếm thanh danh nghĩa sau những thứ này là hắn lấy được hết thảy hậu thuẫn của hắn là đại la môn là cả lâm kiếm thanh trọc cựu mạch sơn hai gã đỉnh cường giả trăm vạn cực phẩm linh thạch thiên thiên linh bảo cho rằng cưới vợ chi lễ một thân một mình đi trước yêu hành giới bắt kia m ư ờ con dao l o n g cho rằng hắn cưới vợ tàng tư lan hành thú kiếp n à y vạn năm lấy được hết thảy toàn bộ để lại cho hắn làm được những thứ này chỉ là bởi vì hắn là lâm kiếm thanh đệ tử mà hiện tại những thứ này cũng trở thành trong trí nhớ b ằ c nước còn có nửa năm thời gian hắn có thể cảm nhận được hắn sư tôn tồn tại hắn sư tôn mệt mỏi nằm ở một ít miệng lao trong quan tài hắn sư tôn muốn bình tĩnh trở lại đi đối mặt kia sắp xảy ra t ử kiếp bất quá thời gian không biến chỉ có nửa năm hắn cho là mình thực lực đủ mạnh nhưng là hiện tại mới phát hiện hắn sư tôn sắp diện lầm tử kiếp chết đi hắn không có bất kỳ có thể trợ giúp hành động ai có thể đủ hiểu hắn tâm tình bây giờ đồ gặp nạn lúc sư phất tay hóa giải mà sư gặp nạn lúc đồ chỉ đành phải đau lòng người nào lại muốn đau lòng hắn không muốn hắn không biết bao nhiêu lần tìm kiếm quá tử kiếp biện pháp cùng hắn sư tôn độc nhất vô nhị nhưng là làm sao làm sao tử kiếp kinh khủng cực kỳ này không có mấy năm qua không có có người nào người có thể thành công vượt qua tử kiếp cho dù hắn sư tôn cũng không có tự tin tử kiếp tử kiếp tu hành vô số năm có phải hay không sau này ta cũng vậy muốn diện lầm kia tử kiếp cuối cùng chết đi hóa thành một đoàn trần phong tần không không biết ở khi nào n g ồ i ở thiếu chủ cung cung điện phía trên lẩm bẩm tự nói trong ánh mắt có mê mang tu tu tu gọn gàng cả đời vừa vì cái gì trên cái thế giới này có rất nhiều chuyện hắn không cách nào thấy rõ ràng hắn sư tôn tu hành văn năm bước chân vào cõi đời này mạnh nhất thực lực có thể đến cuối cùng vẫn là muốn đối mặt kia tác thủ quá vô số cường giả kiếp nạn hắn có lẽ cũng giống nhau đặt tới phá hư kỳ đại viên mắn lúc đối mặt kia tử kiếp phủ xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ cục diện nay tu hành cả đời lại đã đ â y vì cái gì sớm muộn gì cũng sẽ chết đi tu sĩ cùng người phàm lại đã đ â y có cái gì bất đồng nếu như sớm muộn gì cũng muốn diện lâm tử kiếp chết đi như vậy tu hành cả đời lại đã đấy có cái gì ý nghĩa ý nghĩa ở nơi đâu ở nơi đâu hán sư tôn đối mặt tử kiếp đi như vậy có một ngày hắn có phải hay không cũng có diện lâm tử kiếp ảm nhiên rời đi luôn là có có biện pháp diệp thiên anh nhìn ra tần không thương cảm trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn nàng không có cách nào trợ giúp tần không kia liên tiếp không hơn trí nhớ khốn nhiễu nàng thật lâu nàng dùng hết mọi biện pháp hồi tưởng nhưng cũng không có cách nào hồi tưởng dựng lên chỉ có thể than nhẹ cả đời chậm rãi khuyên nhủ nàng không đành lòng thấy tần không bộ dáng như vậy cường giả thương tâm sẽ không bề ngoài hiện tại trên mặt mà t ầ n không hai mắt của hắn là như vậy yên tĩnh không có tình cảm không có đổi động thần sắc hắn s o n g mắt thấy bầu trời không nhúc ních một ngày hai ngày ba ngày thoáng qua một cái chính là mười ngày cũng chưa hề đụng tới hắn không có một câu nói nhưng đây không phải là vui vẻ kia là cường giả thương cảm thương thế của bọn hắn cảm sẽ không lộ ra ở trên mặt lâm kiếm thanh là như thế tần không cũng là như thế có có biện pháp sao tần không nghe được diệp thiên anh ă n ủi khô héo đôi môi hơi động một chút nếu như có thể sớm có biện pháp là tốt sư tôn ta để lại cho ta vượt qua tử kiếp kinh nghiệm đó là không có mấy năm qua dùng thời gian chế tạo cừng giả từng cái từng cái không cam lòng sau tích lũy tìm kiếm biện pháp tùy sư phụ s i ê u tập mà thành chỉ kém một đường có thể viên mãn cái biện pháp này vì sao chỉ kém một đường đọc truyện với trọe nụ a t o ả i tần không chậm rãi nhắm lại hai mắt nằm ở thiếu chủ cung trên chẳng qua là nhẹ giọng một câu tự nói vì sao không còn sớm một chút đây này một câu nhẹ giọng tự nói nhìn qua bình bình đạm đạm không có trộn lẫn bất kỳ mùi vị nhưng diệp thiên anh nhưng có thể từ tần không những lời này t r u n g nghe được kia phát ra từ nội tâm đau đớn cuối cùng không thể đối đãi người cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng đồ muốn hiếu sư cũng không đợi tần không trong lòng hắn vừa yên lặng yên lặng yên lặng không khí chính là an tĩnh nội tâm an tĩnh tần không không muốn ngôn ngữ không muốn mở hai mắt ra này thoáng qua một cái liền là một tháng thời gian trưởng lão tháp các trưởng lão cũng nhìn thấu lâm kiếm thanh kia đột biến thương cảm cùng phiền muộn đoán được một ít chuyện thấy tần không cả tháng nằm ở thiếu chủ cung thượng bất động càng thêm xác lập trong lòng suy nghĩ bất quá trong lòng không thể tin được hồi lâu rốt cục có trưởng lão đi hỏi hướng tần không đối với lâm kiếm thanh sắp diện l â m tử kiếp t r u y ệ n tình tần không không có dấu diếm hắn báo cho, cho trưởng lão tháp các trưởng lão đến chuyện này Đã không c ó cần t h i giấu, đau dài ế t che h đau k ô n g bằng ngắn, nửa năm sau đau đớn, đau đau sau c họ ẳ n hiện tại nhất nhất hóa giải, trưởng lão bên trong trưởng đớn cũng sáng môn, g giải, hóa tháp chế tại kia đại rất tâm, đau sao la lão lão là b dù n môn họ đại la cựu â y trụ, cái kia lão tổ tông. cái c kia lão Trung ngọ, nghĩa hành thiên ba tên trưởng lão là sớm nhất đi theo lâm kiếm thanh một nhóm đệ tử từ đệ tử biến thành trưởng lão rồi sau đó ngồi lên trưởng l ã o tháp chức vị cao nhất nghe được lâm kiếm thanh sắp diện lâm tử kết đi không khỏi là thường cảm sâu đau Bọn họ nghe đại la môn bên trong các đệ tử cũng biết chuyện này rồi sau đó dần dần lan tràn từ tu chân giới phá hư kỳ cường giả bắt đầu như hồng thủy loại bộc phát chẳng qua là ngắn ngủn mấy ngày thời gian tu chân giới có danh tiếng tông môn cũng biết chuyện này biết rồi lâm kiếm thanh đã sắp diện lâm tử kiếp cái kia tuyệt đại phong hoa c ư ờ n g giả tung hoành thiên tái vô địch thủ đỉnh nhân vật tử kiếp sắp sửa đã tới cái kia tử kiếp tựa hồ là thiên địa không ưa hôm nay chẳng diện cho đến cướp lấy tên này siêu nhiên cường giả tánh mạng vô địch hậu thế cuối cùng không thể giữ vững vĩnh cửu tin tức này rất nhanh tựu i truyền khắp thiên hạ từng cái tu sĩ、si、biết được chuyện này đều có bất đồng tâm tình cùng cái nhìn đại đa số mọi người giữ vững không liên quan chuyện ta ý nghĩ còn lại chẳng lẽ là nghị khóc hồ chết hoặc là một chút cùng đại la môn có cựu đoán địch tông môn âm thầm đối với đại la môn lên tâm tư bất quá có tần không chấn giữ đại la môn một chút lên không được mặt bản tông môn ai dám làm chim đầu đàn phá hư giận dữ máu chạy thành sông trong chuyện này cũng cũng chỉ có cựu m ạ c h sơn dám trắng trợn dâng lên cái này tâm tư bất quá lâm kiếm thanh còn không có diện lâm tử kiếp đi bọn họ không dám động thủ chỉ có thể ẩn n ú t trong bóng tối thậm chí ngay cả cựu m ạ c h sơn cũng không dám thân ở trong đó đợi đến lâm kiếm thanh sau khi chết liền là bọn hắn báo thủ kế hoạch lúc mới bắt đầu lâm kiếm thanh sắp chết đi tin tức liên tiếp truyền ra ở tu chân giới truyền ra hoa tần không vừa há có thể không biết bất quá hắn không có ngăn cản nên tới cuối cùng là sẽ đến tần không lẩm bẩm tự nói lời của hắn bình thản không có bất kỳ mùi vị nhưng ở hắn nhất đau đớn thời điểm cái kia đến từ sâu trong nội tâm sắc ý cũng là mạnh nhất thời điểm nếu có người dám đẩy lấy hỏa khẩu đến đây lời của hắn không giới chặt đứt đối phương đỉnh đầu thuận tiện báo cho thiên hạ hắn đã tiến vào phá hư kỳ chương bốn trăm mười chín phạm c h i nhất hành thuận tiện báo cho thiên hạ hắn đã tiến vào phá hư kỳ bất quá hắn tiến vào phá hư kỳ thời gian không dài thế gian này chân chính biết hắn đã tiến vào phá hư kỳ không có mấy người bất quá nếu quả thật có người dám ở lâm kiếm thành sau khi chết đối với hắn đại la môn n h ư đồ bất chính lời của như vậy hắn sẽ không để ý để cho tu chân giới cảm thụ một chút hắn tiến vào phá hư kỳ uy năng hoặc là Tới một lần phạm vi lớn máu chạy thành lớn vi phạm máu lần sông. chạy dĩ nhiên này tu chân giới dám đánh hắn đại la môn chú ý còn không có mấy người đơn giản chính là những cổ lao đó tông môn hoặc là kia tại phía xa nam giới cựu mạch sơn chỉ bất quá hắn cựu mạch sơn cao thiên cao địa thực có can đảm tới nói như vậy tần không cũng không có năm đó hắn sư tôn như vậy lưu t ì n h một cái sơ sẩy nhưng là sẽ tử vong tần không không có để ý này ngoại giới như thế nào suy nghĩ hắn lười đi đến để ý cũng không có cần thiết đi để ý dùng sức mạnh người hai mắt đi đối đ ạ i tu chân d ư ớ i tất cả mọi người ở dưới chân của mình muốn đem đại la môn đạ khoa như vậy đầu tiên muốn từ thi thể của hắn thượng vượt qua đi nửa năm còn có nửa năm tần không chậm rãi đứng dậy đứng ở đó thiếu chủ cung trên nhìn trời cao đám mây chắp tay đạp đặt chân chân một ngày một ngày kia sau khi tần không không có bất kỳ ngôn ngữ một cái loại lên rời đi đại la môn không có ai biết hắn đi nơi nào ngay cả tần không cũng không biết hắn nên đi hướng nơi nào trong lòng suy nghĩ đâu chỉ ngàn vạn nhưng tần không cũng là trong lúc nhất thời tìm tìm không được mục đích k h ắ p không mục đích tiêu sái ở người ta tấp nập t r ú n g tần không yên t ĩ n h hai mắt nhìn về phía trước đây là một tấm người p h ạ m thành trì hắn chắp tay từng bước đi qua hắn là một bình thường người không có ai sẽ thêm liếc hắn một cái hắn cũng sẽ không nhiều nhìn người khác một cái cứ như vậy vừa đi đã không biết qua bao lâu một ngày hai ngày đi bộ chạy tần không đã chết lặng không cảm giác được thời gian tiêu sái quá cũng không cảm giác được lộ trình xa xôi hắn giống như người phàm một loại nhàn tản bước đường không có sử dụng ly lực không có sử dụng thông huyền lực đạo cứ như vậy một bước một bước chân đập ra rồi sau đó rơi xuống thấy phía trước khi có người để cho một chút con đường không có khi có người vẫn đi xuống đi tiến vào phá hư kỳ sau thân thể có thể so với huyền vũ bắt trọng như vậy một đường đi xuống cho dù thiên hoàng địa lão tần không cũng sẽ không cảm giác bị mệt mỏi sở tiêu hao thể lực xa xa không có tự thân nhanh chóng khôi phục tốc độ nhanh đối với hắn mà nói cứ như vậy đi lại giống như người p h ả m ngủ một loại không hao phí chút nào thể lực hắn không biết đi về phía phương nào chỉ có biết một từng bước đi xuống có thể làm cho hắn tiếp tục cảm thụ như vậy thuộc về trong lòng chết lặng giờ này khác này ngay cả hắn mình cũng không biết mình muốn làm cái gì đường vừa có ở nơi đâu đường vừa có ở nơi đâu phía trước vậy là cái gì võ đạo tu tiên những thứ này vậy là cái gì ta vừa nên làm cái gì ta làm đây hết thảy không khỏi là sau này diện l ầ m tử kiếp sau này chết đi mất làm những thứ này vừa có chỗ lợi gì chẳng làm một cái thường thường phàm phàm người phàm có lẽ vẫn có thể càng thêm cảm thụ thân nhân nhiệt độ mới đúng thần không lẩm bẩm tự nói không biết qua bao lâu hắn đi lại ở từng ngọn người phàm thành tri trung cựu nhi cựu chi cho dù hắn khắp không mục đích n ù quáng đi lại đối với người phàm thành tri hết thảy cũng có rất nhiều hiểu rõ Cái chỗ có chiến có chân lục đục giống giới bình thản, nhưng có chiến đấu, có giống như này rất đấu, tu vương ớ i nhau. Hừ, tiểu i cái i một thư s h n h nhà ta nữ nhi,、si、tâm vọng tưởng, cũng không nhìn một chút cửa này thượng è o cũng cưới cũng cửa cái muốn nữ vọng tưởng, này Vương gì. tâm một si viết ta phủ có thể là ngươi một cái cùng t o à n thư sinh có thể ganh đua so sánh sao thức thời một chút mau rời đi nếu không ta lập tức cắt đứt chân của ngươi một tòa kiến tạo xa hoa phủ viện trước cửa cùng t o à n thư sinh cùng kia giữ cửa tráng hán giữ cửa tráng hán l i ễ u lo mắng to ngươi cùng toan thư sinh không đất dung thân chỉ đành phải nản lòng thoái trí rời đi đọc c h u y ệ n với trọe nụ a toải nay ngươi phàm thành trì trung trình diễn từng màn không chỉ là hắn nhìn qua những thứ này thấy trước mắt những thứ này hắn chỉ là một mắt liếc về đi liền vung tay háo rời đi khi hắn nhìn về phía kia cùng toan thư sinh thần sắc trên mặt lúc rõ ràng là nghĩa đang nghiêm minh bất quá hắn cũng là từ thư sinh kia hai mắt quan sát đến một k i a khó có thể phát hiện vẻ kinh dị có thể thấy được thư sinh kia trong lòng cũng không còn đánh cái gì tốt bản tính thư sinh kia tự nhận là che giấu vô cùng tốt có thể ở trước mặt hắn thư sinh kia trong mắt hết thảy cũng chờ cùng không có gì hắn sống nhiều năm như vậy nhìn thấy hết thảy lại là này người phàm thành trì người phàm có thể so sánh trong lòng khổ thán này người phàm vừa cùng tu sĩ có cái gì khác biệt lục đục với nhau bỏ đá xuống giếng chỉ vì ích lợi mà sống thậm chí có chút ít lúc vì ích lợi có thể bán đứng thân nhân của mình đây hết t h ả hết t h ả vừa cũng là cái gì là người tính là người sống hẳn là có đồ còn là cái gì hắn không hiểu hắn không muốn hiểu những người đó tại sao phải ra đời ý nghĩ như vậy tu chân giới nhân gian này hai cái khác hẳn bất đồng thế giới rồi lại có nhiều như vậy giống nhau chỉ cần người sống sẽ có phân tranh chỗ sáng chỗ tối cho dù là một cái tên cất cái a n xin lúc cũng sẽ có phân tranh ngươi nhìn ngươi bên cạnh nằm tên tên cất cái ngươi ném cho bọn hắn một lượng bạc nhìn nhìn lựa chọn của bọn hắn cũng đủ diệp thiên anh nhìn ra tần không suy nghĩ khoe miệng nhét lên cười nói tần không dừng lại cất bộ trong lòng vốn không muốn làm như vậy một cái thí nghiệm có thể không biết vì sao kia đến từ tâm linh dục vọng cũng là thúc đẩy hắn làm như thế phất tay huyền hóa ra một lượng bạc tần không bên cạnh có năm tên ăn xin tên khất cái một cái trong nháy mắt sau khi kia một lượng bạc rơi vào mặt đất ánh vào tần không trước mắt một màn kia năm tên tên khất cái đồng thời xuất thủ đánh về phía trên mặt đất loẹ loẹ phát sáng bạc lẫn nhau đánh lẫn nhau phân tranh thậm chí cuối cùng ra chóc thịt b ò n g cũng còn không có buông tay mạnh được yếu thua chân chuồn mạnh được yếu thua của ta này bạc cách ta gần đây biến đừng cho láo tử đoạn lao tử giết n g ư ơ i một tường đạo mắng to tiếng vang lên tần không lắc đầu thấy như vậy một màn hắn không biết như thế nào suy nghĩ một bước bước ra rời đi nơi đây bọn này tên khất cái thấy bạc trong n g á y mắt đầu tiên nghĩ đến là không là như thế nào cảm tạ hắn mà lại như thế nào đi tranh đoạt này trước mắt bạc vừa có cái gì cảm có thể nhờ vào nhân tình mã thoát ai có thể đủ kiếm đến này một l ư ợ n g bạc người nào là có thể một đêm phất nhanh chỉ sợ tiền một khắc này năm tên tên khất cái đều là an xin sau một k h ắ c liền hoàn toàn sẽ toang thể diện thấy được chưa mới vừa kia năm tên tên khất cái còn vừa nói vừa cười hoặc là nhìn thấy người chứa đáng thương nhưng ngươi ném cho bọn hắn bạc bọn họ lập tức nguyên hình lộ nhân tính vừa là như thế dục vọng càng cao lại càng có thể khống chế loài người bọn họ bản tính không xấu ít nhất không có giết người phóng hỏa làm r a thương thiên hại lý c h u y ệ n an x i n cũng chỉ là bất t ứ c một chút thôi ngươi có thể đủ nói ra cái gì diệp thiên anh lắc đầu những tên khất cái kêu bản tính cũng không xấu nhưng dục vọng có khống chế một người người cho bạc đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ lý trí thừa nhận phạm vi dục vọng của bọn hắn nhanh chóng khống chế tự thân khiến cho bọn họ liều lĩnh bọn họ thậm chí có thể bởi vì nay một lượng bạc giết đồng loại đây hết thảy có thể giải thích thế nào tên khất cái bởi vì bạc mà giết một người khác tên khất cái hắn chưa từng có đã làm chuyện xấu nhưng hắn giết người vậy hắn chính là của hắn sai lầm cuối cùng là bạc khiến cho dục vọng của hắn nhưng sai lầm hay là hắn bởi vì hắn khống chế không được dục vọng của mình mà làm ra điên cuồng cử động tu chân giới vừa là như thế nhân gian giống như t r ư ớ c cũng là như thế diệp thiên anh ngay cả liền nói dục vọng khống chế loài người sao tần không trong lòng mê man g chậm d ã i nói như vậy dục vọng có thể khống chế ta sao diệp thiên anh bất đắc dĩ cười nói ngươi có thể khống chế dục ngắm dục vọng cũng có thể khống chế ngươi nhưng là ngươi phải biết rằng dục vọng cũng là của ngươi một phần nói là dục vọng khống chế ngươi thật ra thì hết thể hết thể vậy thì ngươi khống chế một mình ngươi thôi chỉ muốn trên cái thế giới này vẫn tồn tại sinh linh cựu vĩnh viễn không thể nào không có phân tranh trừ phi trừ phi trên cái thế giới này có thể có một người đứng ở cao nhất đ ỉ n h phong bất quá trên cái thế giới này không có cao nhất địa phương phạm c h â n hoàng giả tu chân giới phá hư kỳ cường giả cũng không phải là cao nhất địa phương cao nhất địa phương là thiên địa thiên địa trông coi hết thảy bọn họ muốn cho hết thảy như thế hết thảy vừa là như thế diệp thiên anh n ú t vai thật sao tần không khe khẽ thở dài nghe được diệp thiên anh theo như lời hắn làm như sáng tỏ rất nhiều thiên địa trưởng khống hết thảy chết như vậy cướp cũng là thiên địa trưởng khống thiên địa bố trí cái này hẳn phải chết cục diện đây hết thảy hết thảy có phải hay không tần không ràng i ặ c tự nói cuối cùng chỉ đành phải một cái lắc đầu c ư ờ i khổ chương 420, t h ấ y chết mà không cứu là bạc đưa tới dục vọng của bọn hắn cuối cùng kia một lượng bạc là ta cho kia năm tên tên khất cái từ đó làm cho năm tên tên khất cái sinh ra phân tranh như vậy sai chính là ta vẫn còn là kia năm tên tên khất cái tần không nhìn như sáng tỏ nhưng từng bước đi tới kia trong lòng chi mê man g như thế nào mấy câu nói có thể giải khai đi ở người phạm thành trì hắn chính là một gã người bình thường khởi xuống kia kim ngân áo hắn áo vải bố trí giả bộ đi bộ đi lại đi qua trăm tòa phạm nhân thành trì hắn là một người đi đường một người bình thường người đi đường hàng vạn hàng nghìn p h ồ n hoa hắn chẳng qua là không nhất là người khác chú ý một có lẽ là ta sai lầm rồi sao tần không l ầ m bẩm tự nói mệt mỏi liền ngồi ở đó hồi hương bản thạch thượng nghỉ ngơi chốc lát tỉnh tựu lại một lần nữa bước ra cước bộ khắp không mục đích tiêu sái thật ra thì trong lòng hắn biết được hết thảy bất quá hắn không muốn suy nghĩ lấy hắn hôm nay lịch duyệt vừa có chuyện gì khó có thể nghĩ thông suốt bất quá hắn không muốn suy nghĩ một khi nhớ tới một ít đoạn đoạn nhân quả duyên phận nữa hồi tưởng đi hắn sư tôn sắp diện lầm tử kiếp đi chuyện thực trong lòng hắn kia vốn là khó có thể bình phục thương cảm sẽ lại một lần nữa bay lên, lên ra hết thảy hắn cũng hiểu đi lại ở nơi này vô tận phồn hoa trong hắn bất quá là muốn dùng một màn này màn trải qua tới chết lặng mình kia cường giả tâm linh hồi tưởng ảo tưởng thật ra thì làm ộ t gã cường giả lại có là dụng ý gì cuối cùng kết quả vẫn là nếu bị kia tử kiếp cướp lấy tánh mạng phất tay đất sụp núi rách trong nháy mắt biển cạn đá mòn cũng bất quá là một cuộc lưu lại bằng nước hắn có đôi khi thường sẽ nhớ http vì sao hắn có sinh ra theo đuổi người yếu cuộc sống ý nghĩ hắn rõ ràng là một gã cường giả một gã bước vào tu chân giới mạnh nhất giai đoạn cường giả cường giả là hắn kiếp trước kiếp nầy cho đến theo đuổi đ ỉ n h có t h ể c h u y ệ n cho cũng có cường cường hôm không hâm vinh Không hâm bình thường. Hán tới từ tưởng. biết, giờ, rồi lại đời đời niệm Người giả giả rồi lại người bây này nay yếu yếu quang. ra ra đó mộ mộ quá sư tôn sắp diện lâm tử kiếp lúc trước nằm ở kia miệng trong quan tài muốn được một cái bình tĩnh hắn cảm giác không phải là như thế đi lại ở vô tận trong b ể người lấy được không phải là ngươi thuộc về tâm linh bình tĩnh cứ việc thấy từng màn thê thảm không nỡ nhìn chuyện tình nhưng so với tu chân giới mà nói hắn hơn có thể có được đến từ tâm linh an bình ta đây là đang trốn tranh trách nhiệm sao tần không bất đắc dĩ một cái lắc đầu không giải thích được mệt mỏi sỏ xuyên qua trong lòng hắn kéo mệt mỏi thân thể từng bước một tiến về phía trước đi tới thời gian biến hóa một cái nhắm mắt lại một lần nữa mở ra lúc đi qua vừa một tòa phàm nhân thành trì đi tới một mảnh có cây phồn thịnh tiểu đạo hô hấp tiểu đạo rõ ràng không khí tần không ngắm lên trước mắt bình thường hết thảy không khỏi một trận thở dài tu hành nhiều năm như vậy Hắn、hẳn ắ n h là sẽ vì bình thường một ít đạo phát ra hiểu ý c ả m thán bất quá này c ả m thán cuối cùng không có thể giải quyết trong lòng hắn ưu s ầ u theo tiểu đạo lại một lần nữa đi về phía kia khắp không mục đích con đường ha ha các minh đệ thấy được h ư này bên trong xe ngựa ngồi chính là kia lý quan viên hòn ngọc quý trên tay kia lý quan viên đem đại ca của chúng ta bắt bỏ vào đại lao thường ngay chi thủ hôm nay liền từ này lý quan viên hòn ngọc quý trên tay thượng đổi lại tin đồn nàng này dung mạo tuyệt hảo da trắng đoạn vẻ thùy mị thượng thừa còn là một c h ư ơ ngắt n g lấy tiểu cô nương ha ha nhắm mắt đi lại phương xa một trận làm ổn tần không ánh mắt khẽ hẽ ra một tia khe hở nhìn hướng tiền phương trăm dặm trăm dặm ở trong mắt của hắn căn bản không được khoảng cách ngàn dặm vạn dặm lại có làm sao đến khi hắn đoán địa phương nơi đó là một mảnh dây núi chỗ tối cất giấu một đám đao kiếm trong người sơn tặc không có hảo ý cười lớn mà cách đó không xa chậm rãi đi tới một chiếc ba mã lạp làm được xe ngựa xe ngựa trang sức đắt tiền chung quanh c ó tỷ nữ hộ vệ rõ ràng là một hộ đại gia đình xuất hành ở xe ngựa đi tới lúc một ít dãy núi tặc cũng yên tĩnh lại hiển nhiên là đang chuẩn bị tụ thế một k í c h lại là loại chuyện này sao tần không lắc đầu hai mắt cách xa nhau trăm dặm xuyên thủng hư không thấy được ngoài trăm dặm từng màn loại chuyện này đã không phải là hiếm thấy chuyện sơn tặc mạnh đoạt dân nữ dưới ban ngày ban mặt lớn mật hành trộm giết người phóng hỏa quan viên rõ rệt tham ô cùng tặc đồng lưu như vậy chuyện một đường đi lại đi xuống chứng kiến không thua kém trăm lần nhìn những thứ này hắn đã tâm linh chết lạo bất quá lần này bất đồng ở phía trước nhìn thấy kia làm người ta giận x ô i từng màn chung quanh vô tận dòng người hắn chẳng qua là trong đó một thành viên hắn lười trông n o n trách nhiệm cũng không ở trên người hắn chung quanh nhiều người như vậy cũng không trông n o n hắn vừa vì sao làm cái này chim đầu đàn nhưng lần này này sơn tặc cho đến đối với một nhóm kia xe ngựa hành đoạn hắn rất khó ngồi nhìn bất kể chu vi trăm ngàn dặm chỉ có hắn một người hắn làm việc chỉ câu một cái không thẹn với lương tâm hắn bất kể cái gì là đúng cái gì là sai sống một trong sống hắn chỉ câu hỏi trong lòng mình có thẹn sao trước kia thực lực kém thời điểm hắn sợ dứt họa vào thân vì vậy không thẹn với lương tâm nhưng hiện tại lấy thực lực của hắn trên cái thế giới này lại có bao nhiêu chuyện là hắn trông nom không được húng chi từ hắn sư tôn sắp diện lâm tử kiếp sau hắn rất chán cái loại này cảm giác vô lực hắn không có biện pháp giúp giúp hắn sư tôn vượt qua tử kiếp vì vậy hắn mới không muốn xuất hiện cái loại này thấy chết mà không cứu cử động ở bắt đầu nhìn thấy phạm trần tương màn người chung quanh lưu đông đảo hắn hoàn toàn có thể trốn tránh trách nhiệm mông lửa gạt mình nhưng bây giờ nhìn đến ngoài trăm dặm tương màn thấy ngàn dặm bên trong chỉ có hắn một người hắn không có biện pháp giữ vững không thẹn với lương tâm thần không nắm chặt quả đấm nếu như cho hắn lựa chọn hắn có liều lĩnh giúp hắn sư tôn vượt qua t ử kiếp nhưng là hắn không có lựa chọn ngoài trăm dặm kia trốn núp trong bóng tối hơn ba mươi danh sơn tặc ngừng thở trong ánh mắt mãn mang khinh n h ậ n vẻ giờ này khắc này nhìn dần dần gần xe ngựa kia bị đệ nén nụ cười rũ phát được một chút bọn họ đang đợi tụ thế một kích đem kia trong xe ngựa mình trâu trộm tới hảo, hảo hưởng ả o h thụ một phen các h i n h đệ thượng ở xe ngựa hoàn toàn đến bọn hắn bên cạnh lúc hơn ba mươi danh sơn tặc nhất thời xuất thủ từ ẩn núp đất mạnh mẽ thoát ra từng cái từng cái hiện ra nguyên hình trong tay đao kiếm nhất tề hướng xe ngựa dết tới không khỏi là mang theo cười ha ha thanh âm phảng phất sói nhìn vô lực còn cựu nhỏ như vậy các minh đệ kia trên xe ngựa cô nương láo tử tới trước còn lại thì nữ lưu cho các ngươi về phần bọn hộ vệ toàn bộ làm thịt k i a sơn tặc chạy đến phía trước nhất người cười ha ha hiển nhiên người này chính là k i a sơn tặc trong đầu m ũ dạ một bọn sơn tặc không có phản đối đây là bọn hắn sơn trại quý củ ngươi các ngươi con ngựa kia xe chung quanh hộ vệ lúc này cả kinh nhìn kia đột nhiên xuất hiện như lang như h ổ sơn tặc mở to hai mắt nhìn nhưng này chúng hộ vệ rõ ràng chịu đủ tôi luyện chỉ là một kinh dưới liền phản ứng tới đây chấn định tâm linh hộ vệ kia thủ lĩnh một cái rút đao nhìn về phía đánh tới sơn tặc lớn mật hộ vệ thủ lĩnh là một gã hổ mùi ư ơ n g lông mày trắng hán rút đao q u ấ t lên các ngươi có biết này trên xe ngựa ngồi đích là người phương nào không có mắt không thể còn đây là lý phủ lý đại nhân hòn ngọc quý trên tay bọn ngươi dám ban ngày ban mặt hành đ o ạ n sau ngày hôm nay ta định để ngươi sơn trại tiêu d i ệ t hiện tại dừng tay hòa khí sinh tài ta và ngươi lui một bước ta bảo vệ cửa sơn trại không việc gì hướng hộ vệ phía ngoài sao được như thế làm ổn bên trong xe ngựa vang lên một đạo giọng nữ cô gái này thanh mềm mại vô cùng lộ vẻ phải không đại tuổi thọ t i ể u thư là sơn tặc tráng hán kia nhịu nhữ mày chật một cái cung kính a bên trong xe ngựa cô gái hiển nhiên cả kinh ha ha nghe thanh âm này quả nhiên cùng lấy được tin tức giống nhau quả thật là một cái hảo hóa s á c ha ha ha kia sơn tặc đầu mục chẳng những không có nghe được hộ vệ tuổi thọ uy hiếp ngược lại một cái cười to trên mặt khinh nhờn đ i ê n cuồng càng thêm nồng nặc nhất phân n g ư ơ i hộ vệ thủ lĩnh cảm thấy phiền toái t h ầ n s ắ c trên mặt biến đổi n g ư ơ i cái gì lao tử hôm nay nếu dám đoạt các ngươi cựu chưa từng có quan tâm quá các ngươi cái gì lý phủ v ư n phủ các minh đệ cho ta cùng tiến lên chúng ta hơn ba mươi người bọn họ chính là bảy tám người còn làm bất quá bọn hắn làm sao giết những hộ vệ này còn lại tỷ nữ toàn bộ cho các ngươi chơi sơn tặc đầu mục hổ quát một tiếng kèm theo dấu cồn cười to thủ làm phóng đi kia sơn tặc đầu mục xoay mình xuất thủ còn lại sơn tặc cũng đi theo một cái khát khao cười to ánh mắt không khỏi là tập trung ở kia nũng nịu tỷ nữ trên người chọc cho cái kia một đám tỷ nữ không khỏi là một cái khiếp đảm lui về phía sau lý đại nhân đối với chúng ta không tệ hôm nay sống chết trước mắt chúng ta vừa là liều tính mạng cũng phải bảo vệ tiểu thư hộ vệ thủ lĩnh tự biết hôm nay khó có thể thoát thân hai mắt vừa mở trong tay sáng loáng bạc đao c u ố n trên mặt đất cắt đụi một thành hướng phía trước phóng đi còn lại hộ vệ mặc dù là không có hộ vệ thủ lĩnh như vậy quyết đoán có thể một trận hai mặt nhìn nhau trong lòng nhớ tới lý quan viên đối với bọn họ là không mỏng cũng là âm thầm cắn răng thoáng chốc rút kiếm ra bảy tám tên hộ vệ hướng đó là hơn ba mươi sơn tặc phóng đi chương bốn trăm hai mươi mốt tỉnh lại lúc rút kiếm ra cắt bụi bay múa đao kiếm cùng hướng sau một khắc hai bên tựu lâm vào một cuộc sinh tử chém giết chung nhưng hai phe thực lực xê xích cách xa nhất phương hơn ba mươi tên tụ thế mà đến chuẩn bị đầy đủ hết nhất phương bảy tám tên hộ vệ ngay cả chịu đựng tôi luyện được hán không chịu nổi nhiều người một phen đánh nhau đi xuống ngã xuống thi thể càng ngày càng nhiều nhưng càng nhiều là vẫn còn là con ngựa kia xe nhất phương hộ vệ liều chết đánh cược một lần có thể tử vong đích thiên bình nhưng hướng một ít bên sơn tặc đi dần dần rơi xuống đất thi thể càng ngày càng nhiều ngắn ngủn một hồi liền kết luận kết cục mọi người hộ vệ tất cả đều bỏ mình cả xe ngựa chung quanh chỉ còn lại có kia bạc đao nơi tay hộ vệ thủ lĩnh chỉ thấy hộ vệ kia thủ lĩnh một đao nơi tay trên người trên mặt trên cánh tay trên đao cũng dính đầy máu dọn d ọ t máu chạy xuôi rơi xuống đất hắn thở hừng hộp nhưng đau khổ chống đỡ cánh tay vịn xe ngựa một mặt màu đỏ tươi trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng thể, tiểu bảo vệ tiểu thư. kia tỉ nuốt nữ ngựa hù đích nuốt ở xe sơn a ngựa kia Ha ha, lại vẫn dám chống đỡ. ta u trong mặt thủ răng cũng lĩnh cắn vẫn chống n gái g xe xem cô chỉ có hô. dám khiếp lại là vẻ vệ đảm, hộ đỡ, ư i có c thể h ố g cùng đỡ đệ bao lâu, các vinh tặc i Kia ế n lên, hắn. Sơn làm t đầu mục cười ha ha nói kèm theo tiếng cười lớn rơi xuống hắn đứng núi chịu xào một thanh sáng loáng bạc đao hướng hộ vệ thủ lĩnh giết tới d ừ n g tay kia bên trong xe ngựa cô gái khẽ kêu nói nhưng thanh em này chỉ có thể để cho một bọn sơn tặc càng thêm hưng phấn làm không được bất kỳ trì hoãn rừng tắc dụng bạc đao nhắm thẳng vào hộ vệ kia một cái c ắ n răng n g h ị muốn xuất thủ rồi lại một trận cả người vô lực đối mặt kia đánh tới một đám sơn tặc trong lòng hận ý ngập trời hắn không có làm tiếp năng lực chống cự tuyệt vọng tất cả mọi người vào lúc này tuyệt vọng kia t ỷ nữ một trận bồi dối t i ê u muốn chạy trốn đi nhưng chỉ là nhỏ bước hai bước đã bị kia sơn tặc từng cái từng cái bắt trở về bên trong xe ngửa cô gái hơi có vẻ khiếp sợ có thể trên mặt nhưng vẫn là có thêm sợ hai cùng sợ các nàng hiện tại dựa vào chỉ có hộ vệ kia thủ lĩnh một người nhưng là đối mặt kia bạc đao nhắm thẳng vào hộ vệ thủ lĩnh tự thân cũng khó khăn lấy giữ được hướng hộ vệ mục tiêu của bọn họ là ta người chạy m a u sao trong nhà người còn có thê tử còn có h à i tử người đánh không lại nhiều như vậy s ơ tặc hiện tại chạy vẫn tới kịp không thể nào năm đó là lý đại nhân đã cứu ta là lý đại nhân giúp ta lấy vợ lý đại nhân đối với ta tái tạo chi dạng nhà của ta h a i tử của ta mạng của ta toàn bộ cũng là lý đại nhân ban tặng hôm nay triều ta quải niệm hết thảy toàn bộ cũng là lý đại nhân huống chi triều ta thanh trong khi còn sống cho tới bây giờ cũng không có chạy trốn như vậy một cái tử hôm nay lúc này thề cũng phải bảo vệ tiểu thư hộ vệ kia thủ lĩnh hai mắt huyết hồng hẳn là vừa cắn răng sinh sôi đứng lên mặc dù đứng không vững có thể kia bạc dưới đao đi nghe được ken h một tiếng Vẫn là chặn là lại đ ộ trong nhiên hiện người này lĩnh hướng thanh, không ngăn bằng ngươi điên cuồng, kích. hộ thủ Chỉ mọi biết, kia xuất quả lâu. Bất tất một vệ cả được bao thoáng chốc mọi người trong đầu tiến vào một đạo thanh âm bình thản thanh âm bắt không tới thanh âm tựa như là chân thật làm như hư vô nửa thật nửa giả tựa như mộng tựa như huyễn như có như không một câu rơi xuống tiếng gió dừng lại lá rụng d ừ n g hình ảnh c á c đùi ngưng tụ chỉ còn lại có y ê u đ ớt tiếng hít thở trước i ế n g Một m kiếm. Hai kiếm. Mười kiếm. Trăm ngàn kiếm. Vô hình Chật mất. rồi suy thanh sau khi máu lấp báp, thấy không rõ i Hai giữ biết liền danh sơn tạc cầm ẩm ngã xuống đất. Hai mắt giữ vương thượng một khắc thần Nhưng khắc không tạc đất. mắt cầm ẩm một một máu. vết hô có hấp. r mắt ngân quang chật lóe che giấu hết thể quá trình giống như ảo ảnh trong mơ trở về mới vừa bình tĩnh duy nhất có thể chứng thật mới vừa phát sinh hết thảy chỉ có kia trên mặt đất vô số cỗ thi thể ách yên lặng lúc từ phương xa truyền đến một đạo nhẹ đạp tiếng bước chân như gần như xa không lâu l ắ m sau ngựa này xe chung quanh xuất hiện một người người này háo vải bố trí giả bộ trong ánh mắt không có bất kỳ thần s ắ c chắp tay đứng yên nhìn về phía hộ vệ kia thủ lĩnh cùng với kia chung quanh mấy tên tỷ nữ nhiều đa tạ bằng hữu cứu rút hộ vệ thủ lĩnh hướng thanh khiếp sợ thất sắc nhìn trước mắt người ở đây thoáng một cái tiếp xúc quá trong nháy mắt sau xuất hiện người là trước mắt tên này thanh niên rõ ràng là này nhìn như bình thản thanh niên cứu h ắ n bất quá hắn nan di tương tín cứu hắn người có là một trẻ tuổi như vậy nam tử mà mới vừa kia kinh người một màn chỉ là một hô hấp không biết xảy ra chuyện gì loang loáng vừa hiện sau một ít bọn sơn tặc toàn bộ bỏ mình bất quá hắn không phải là không quả quyết người một cái c ắ n răng hai đầu gối quy đất nói chiều ta thanh mặc dù thân phận thấp vị chẳng qua là một gã hộ vệ có thể cuộc đời này chiều ta thanh hai đầu gối quỳ trôi qua người lẹ que không có mấy bằng hữu cứu rút không có lấy hồi báo này một xá hy vọng bằng hữu không muốn cự tuyệt lúc này một đám b ồ i d ố i tỷ nữ cũng tận đều bước nhỏ tiền lai đều là một quỳ cảm ơn cứu rút bên trong xe ngựa không lâu lắm chậm rãi đi ra một gã trẻ tuổi cô gái cô gái này số tuổi không lớn đang mặc màu xanh quần áo da trắng nón rõ ràng là một cái chưa t h ế sự cô gái cô gái chính là này lý phủ tiểu thư từ trên xe ngựa đi xuống nhất thời một cái nhẹ lạy trên mặt còn có hơn lưu sợ hãi đa tạ ân nhân cứu rút lý phủ tiểu thư lắc nhẹ lên i b á y đối với này thanh niên kia dịu dàng nói về phần thanh niên kia chính là t ầ n không t ầ n không không có ngoài ý muốn cũng không nói gì chẳng qua là gật đầu hắn không cần những người này cảm ơn đái đức những người này cũng không thể có thể lấy ra để cho hắn động tâm cảm ơn bảo vật nàng cứu những người này vốn là chẳng qua là chán thấy chết mà không cứu cùng c ầ u một cái không thẹn với lương tâm thôi hai mắt khẽ liếc mắt một cái mấy người kia lý phủ minh châu mặc dù dung mạo tuyệt sắc có thể hắn không có để ý những thứ này một bước bước ra phảng phất người đi đường một loại tự muốn rời đi ân nhân dừng bước lý phủ minh châu nụ cười biến đổi thất kinh nói phụ thân từ nhỏ sẽ dạy đạo hệ lãi nạ có ân không báo đó là x u ấ t sinh cử chỉ thánh mạng chi dạ n g lại càng thiên đại chi dạ n g ân nhân cứu hễ lại nạ chờ tánh mạng người hễ lại nạ không một hồi báo trong đó có một cái hòm ngân lượng là hễ lại nạ cho ân nhân thù lao hy vọng ân nhân nhận lấy nghe được lý phủ minh châu lý hễ lại nạ vàng và giòn thanh âm thần không dừng bước thần sắc không biến kia yên t ĩ n h hai mắt liếc mắt một cái bên trong xe ngựa một cái hòm ngân lượng không có nửa phần vẻ mặt lắc đầu một bộ ly đi cũng tìm không được n ữ a bóng dáng phảng phất nhân gian b ư ớ c hơi lên căn bản không có đi tới quá nơi này nói đi liền đã biến mất đây hết thảy giống như m ộ t ảnh này lý hễ l ẻ nạ không khỏi cả kinh nhìn tần không biến mất ở trong không khí t r ừ n g lớn hai mắt còn lại tì nữ cũng rối rít khiếp sợ chỉ có hộ vệ kia thủ lĩnh hít sâu một hơi lịch duyệt thâm hậu nhìn tần không biến mất địa phương hai mắt không cách nào che giấu rung động bình quyết tâm tình nói tiểu thư ân nhân cứu chúng ta một mạng vốn là bất đổ những t h ứ kia ngân lượng chúng ta mau chút ít đi thôi kia lý hễ l ẻ nạ không muốn gật đầu khẽ thở dài một hơi mà hộ vệ kia thủ lĩnh hướng thanh thì là một c a o mày trong lòng rung động vẻ không thể so với lý hễ lại nạ tiểu bao nhiêu bởi vì hắn bên mới nhìn đến tần không từng màn bản lĩnh vừa hồi tưởng lại vốn là từ bộ sách thượng lật xem đến một ít đồ vật kia rõ ràng là trong truyền thuyết tiên nhân bọn họ phàm trần những thứ này ngân lượng tiên nhân vừa làm sao có thể để ý mà tần không đường xá không thay đổi phương hướng không thay đổi vận hướng trong lòng lần đầu tiên khóa phương hướng thẳng đường đi tới hết thảy hết thảy cũng không có cách nào ngăn cản cước bộ của không nào ngăn hắn, hắn bộ tần â tâm m mắt như như dạng, chuyện động linh hắn. ngày, chỉ thủy, tịch thể Thứ có có của t gì, vừa đả không l ầ m bẩm tự nói trong tay không biết ở khi nào xuất hiện một vò linh rượu chậm rãi xuống bụng muốn nhận thức cái loại này chết lặng tâm linh cảm giác có thể một vò vạn năm linh rượu xuống bụng bực này kích thích hắn cũng là không cảm giác được chút nào như uống nước như vậy sống không dậy nổi bất kỳ mặt trái hiệu quả người dốt cuộc nghĩ muốn tiếp tục như vậy bao lâu một trận đầu góc h o à n g hốt đây không phải là linh diệu mang đến kích thích mà là hắn tâm linh cho mình chết lặng này h o à n g hốt lúc trong đầu của hắn truyền vào một đạo nũng nịu quát lớn hắn biết đó là diệp thiên anh ta biết ngươi chuyện gì cũng có thể nghĩ thông suốt nhưng là ngươi nhưng không muốn suy nghĩ ngươi chẳng qua là đem tư tưởng cực hạn ngươi sư tôn sắp chết đi vấn đề thượng thương thế của ngươi cảm thương tâm ngươi hận mình vô lực có thể ngươi là cường giả như ngươi vậy lười nhác mấy ngày có thể xưng là giải sầu có thể vẫn tiếp tục như vậy ngươi là đang trốn tránh trách nhiệm diệp thiên anh tức giận nói tần không cũng không trả lời ngay soong mắt thấy bầu trời làm như ở suy nghĩ c h ầ mặc m một hồi lâu hắn nhắm lại hai mắt rốt cục chậm rãi mở miệng nói là à đây hết thể ta cũng biết chỉ bất quá lắc đầu tần không nói ta ngủ ở chỗ này thượng một thời gian ngắn chờ ta tỉnh lại lúc chính là ta kết thúc này đoạn thời gian thời điểm dứt lời lời này tần không đóng cửa bài biết n ằ m ở này hoang chỗ không có người ở một đêm chính là không biết bao lâu chương bốn trăm hai mươi hai tìm sư trên bầu trời bay xuống bao tuyết rơi vào thanh niên kia trên tóc đen trên người thanh niên này quanh thân trải rộng tuyết trắng giống như tuyết nhân loại nằm ở đầy trời bao tuyết trải rộng trên mặt đất yên tĩnh tư phương t r ù n g hắn là tuyết trắng thế giới một thành viên hắn bị tuyết trắng trải rộng thấy không rõ bộ dáng hắn mệt mỏi hắn ngủ thiếp đi một đêm không biết qua bao lâu mùa thu đi qua tùy theo mà đến là một mảnh kia tấm bay xuống đông tuyết mỹ lệ bông tuyết hóa thành giọt nước lạnh như băng kích thích thần kinh hắn vẫn là ở trong lúc ngủ say ngủ say hồi lâu cặp mắt kia phảng phất vĩnh cựu đóng cửa đại môn ở khép lại lúc chưa từng mở ra yên tĩnh không khí như đồ trang sức một loại mặt trời đỏ vô số viên bạch giả đại thụ hắn không có vào tuyết trong thế giới tuyết càng rơi xuống càng lớn dần dần bao phủ thanh niên này tồn tại một ngày hai ngày mười ngày thoáng qua một cái chính là hai tháng thời gian kia thương mang báo tuyết không có đổi biến thành là kia đã tìm tìm không được thanh niên thanh niên không biết tới nơi nào không biết là bị báo tuyết bao phủ vẫn còn là rời đi này đại dương mênh mông tuyết biển tính toán thời gian từ đầu tới đôi u đã gần nửa năm thời gian không có ai biết chính là n à y không có quá gối đắp trong biển tuyết thanh niên kia bị tuyết che giấu mái tóc dài của hắn t ạ p loạn sắc mặt tái nhợt vào lúc này làm như mới tỉnh như vậy chậm rãi mở hai mắt ra này một đêm Cả t hắn qua gian, tháng thời h lần này hắn tỉnh lại, chính lại, là đã t ỉ nói h Hắn là tần không, tỉnh lại tần không. Hắn tần tần n là lại đã nói, hắn tỉnh lại lúc chính là kết thúc này đoạn thời gian lúc ở biết được hắn sư tôn sắp chết đi chỉ còn lại có nửa năm sau hắn lạc phách gần hơn nửa năm hắn có thể nghĩ thông suốt hết thảy nhưng hắn không có suy nghĩ hắn không muốn đi nghĩ chỉ là bởi vì hắn ở tránh né đau đớn tránh né thuộc về trách nhờ ý hệ mà hắn nhưng hắn là một nam nhân hắn là tấn không hắn là đại la môn thiếu chủ là phá hư kỳ cường giả hắn không thể nào bị đau đớn đánh ngã ngủ say hai tháng hắn biết lần này tỉnh lại là nên trở lại đại la môn thời điểm dù sao hắn sư tôn diện lâm tử kiếp thời gian đã nhanh đến thân thức của hắn mở ra có thể thấy đại la môn một đám thoát thai kỳ cường giả đang tìm hắn hắn sớm đã biết bất quá không để ý đến đem cả người hơi thở đóng cửa trên cái thế giới này trừ hắn r a sư tôn thần bí nhân gia cắt bất nhiên ngoài không có người thứ hai có thể phát hiện hắn cứ việc đại la môn một đám cường giả đau khổ tìm kiếm nhưng lại không thể nào tìm được hắn thân ở nơi đâu hiện tại cũng cần phải trở về tần không đứng dậy hắn thật là làm không đến làm kia bông tuyết cũng là từng đoàn từng đoàn băng liệt hắn tạp loạn tóc dài thoáng chốc khôi phục như lúc ban đầu sắc mặt tái nhuận biến đổi nguyên n h dạng kia yên t ĩ n h hai mắt nhìn về phía bầu trời hắn đứng lên từ trong n g ộ n g tỉnh lại lần này một nhóm có thể kết thúc t ầ n không một bước bước ra lưu lại chỉ có kia đạm vào trong không khí dư ấm ấm chậm rãi tán ở trong không khí một bước này bước ra không còn là kia bình thường nện bước mà là một thân ảnh loại lên lại một lần nữa xuất hiện lúc chính là trên bầu trời đám mây trên một cái trầm mặc sau khi tần không không có chút nào dừng lại từng bước chặt ngay cả cũng nữa tìm không được hắn nửa phần bỏng dáng cách xa nhau vô số khoảng cách ở tần không trước mặt đã sớm không hề nữa coi như là khoảng cách trong thoáng chốc hết thể tựa như ảo n g n g hắn đã dừng chân dừng chân ở đại la môn thiếu chủ đại la môn một đám cường giả rất nhanh phát hiện tần không trở về k i a trên mặt lo lắng lúc này chuyển biến làm sắc mặt vui mừng phảng phất bắt được một cây cây cỏ cứu mạng tần không trở về chẳng khác nào đại la môn cây trụ trở về ở tần không chưa có trở về thuộc về cuộc sống bọn họ mỗi một ngày cũng lo lắng đề phòng thiếu chủ không môn chủ ngài xem như trở lại trung ngọ trưởng lão vẻ mặt y u sầu lúc này thấy tần không bi biến. ban biến biết thiết dưới, không người lại nói. Môn chủ, thân phận một cái đại biến. Lúc này hắn đối với tần không gọi, thiếu người nói, thân một tần tùy từ trùng trưởng tần thần không chủ, phận hắn không chủ, chuyển biến làm môn chủ, có lẽ người khác không biết ngọ ý của trưởng Lão, nhưng、tần、không nghe được Môn môn này ngõ cũng Lúc lúc làm lẽ lao, là có mấy của câu đầu ý sư ắ c hơi đổi, ngó trừng trùng ngõ ở n g lao, chắp tôn a y yên, đứng đất. chậm mặt dãi rơi vào t Sư tôn đây tần không yên tĩnh hai mắt quét mắt một vòng nhưng là ở đại la môn bên trong nhưng là không có phát hiện hắn sư tôn g i ấ u chân trong lòng hắn lúc này dâng lên một loại dự cảm xấu hắn sư tôn đi nơi nào đi nơi nào bọn ta cũng không biết lão tổ tông đi nơi nào môn chủ xuất hành ngày không lâu lão tổ tông tựu rời đi hắn không có để lại chút nào chỉ tới vài ngày trước bọn ta mới phát hiện lão tổ tông rời đi bất quá đại la môn một ngày vô chủ bọn ta không dám loạn hạ quyết sách chỉ đành phải chờ môn chủ trở về mà hiện tại môn chủ trở về mời môn chủ hạ định quyết sách c ử u nghĩa trưởng lão không cách nào che giấu trên mặt bối rối cùng thương tâm nói mặc dù hắn lao tổ tông rời đi không có để lại chút nào nhưng là lấy trùng ngọ c ử u nghĩa chờ trưởng lão lịch duyệt cùng đầu v ó c cũng tận đều cũng có thể đ o á n được lâm kiếm thanh lần này lạng yên không một tiếng động rời đi hơn phân nửa là muốn đi độ kia tử kiếp ta còn không có đem tứ môn giao cho sư tôn sư tôn như thế nào đi độ tử kiếp tần không thoáng chốc nhữ mày hỏi sư tôn ta sau khi đi chút nào cũng không có để lại không có trùng ngọ trưởng lão cười khổ lắc đầu thần không gật đầu hắn cũng không có bối rối lúc này tất cả mọi người có thể bối rối tất cả mọi người có thể lộ ra hèn yếu một mặt nhưng duy độc hắn không thể bối rối hắn là đại la môn người thủ hộ là đại la môn môn chủ hắn nếu ứng đại la môn một tiếng môn chủ như vậy nhất định phải đảm đương lên môn chủ trách nhiệm này môn chủ có thể cũng không phải là nói làm coi như nếu đảm đương trách nhiệm này tự muốn xuất ra đảm đương trách nhiệm này hết thảy hắn không thể bối rối hắn nhắm lại hai mắt thân thức mở ra tìm kiếm sư tôn của hắn nhưng chung d i ớ i cũng là tìm không được hắn sư tôn bóng dáng tính toán thời gian hắn sư tôn độ kiếp thời gian đã sắp đến như vậy lần này hắn sư tôn xuất hành đích thị là đi tìm một người có thể đối mặt t ử kiếp phủ xuống địa phương t ử kiếp nếu được gọi là t ử kiếp như vậy cái này k i ế p nạn đích thị là kinh thiên động địa k i ế p nạn hắn sư tôn nhất định sẽ tìm một người bí ẩn địa phương vượt qua cái này kiết nạn thời gian không nhiều lắm tần không lắc đầu nhìn về phía trùng n g õ mấy tên trường lão nói thời gian cấp bách ta phải xuất hành một chuyến một tháng không tới cũng đủ trở về các ngươi rất coi trọng đại la môn hết thảy ở ta trở về lúc trước chớ để gây chuyện thị phi sư tôn sắp độ kia kiếp nạn bọn ngươi hẳn là rất rõ ràng nhớ lấy có khẩn yếu chuyện ở lệnh bài kia thượng liền phách ba cái ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy về hiện tại ta phải đi tìm sư tôn dứt lời lời này tần không p h t tay lấy ra một quả lệnh bài giao cho trùng ngọ trưởng lão k i a trên miếng lệnh bài in dấu hôn lên hắn ly lực dạ t r ù n g ngọ trưởng lão gật đầu mặc dù trong lòng đau đớn có thể lại biết giờ này khắc này là mấu chốt nhất thời k h ắ c có thể tìm được lao tổ tông người chỉ có tần không một người hơn nữa lao tổ tông vừa đi bọn họ đại la môn cho dù rõ rệt không có nguy cơ có thể âm thầm nhưng không biết cất dấu bao nhiêu giữ tại nguy hiểm bọn họ phải nghe lệnh của tần không bởi vì tần không là đại la môn vương là đại la môn bên trong duy nhất phá hư kỳ cường giả ở môn chủ không có ở đây thời gian bọn ta thế bảo vệ đại la môn mấy tên trưởng lao biết rõ lâm kiếm thanh một khi diện lầm tử kiếp chết đi lúc đại la môn rất có thể diện lầm một cuộc gần nút trong bóng tối kiếp nạn cái này kiếp nạn không biết sẽ ở cái nào lúc có lẽ là lập tức cũng có lẽ là sau này nhưng là tần không phải tìm lao tổ tông tần không không có ở đây thời gian đại la môn bọn họ nhất định phải bảo vệ dạ tần không hít sâu một hơi bước ra một bước ở đại la môn bên trong bất quá đợi lẹ que mười mấy tức thời gian này mười mấy tức sau khi tần không lưu lại chỉ có kia nhàn nhạt biến mất ở trong không khí bóng lưng sư tôn n g ư ơ i ở đâu g i ả m tần không đi vào trời cao chung quanh cảnh tượng một bước biến đổi thần thức lớn nhất biên độ mở ra nhưng không có tìm được hắn sư tôn chút nào nghĩ tới đây hắn một cái c ắ n răng pháp quyết độc động này thiên địa t r ù n g nhất thời xuất hiện một cái màu vàng lấp lánh đại môn cửa này tên là thôi diễn tri môn tôi h diễn thuật cũng không khó có thôi diễn chi môn hắn có thể bước đầu thôi diễn ra một ít chuyện dĩ nhiên muốn đạt tới thôi diễn ra hắn sư tôn vị trí trình độ còn xa xa không đủ chỉ bất quá hắn sư tôn nếu quả thật nghĩ cho hắn biết vị trí của mình chắc chắn để cho hắn thôi diễn ra nếu như hắn sư tôn không muốn cho hắn biết tại chính mình ở nơi đâu chỉ sợ hắn cùng kỳ cả đời cũng tìm không được hắn sư tôn trừ phi thực lực của hắn vượt qua sư tôn của hắn hoặc là đạt đến cùng hắn sư tôn giống nhau địa giai khác、Mở. này một câu một rơi xuống thôi diễn chi môn mở ra cửa kia bên trong thật nhanh xuất hiện một vài b ư ớ c thay đổi hình ảnh rất nhanh này thay đổi hình ảnh tiểu khóa một màn chương 423, t ử kiếp đã tới rất nhanh này thay đổi hình ảnh tiểu khóa một màn một màn này chung chính là hắn sư tôn một cái bóng lưng ra nua bóng lưng sau một khắc là hắn biết hắn sư tôn vị trí một cái vung tay háo đóng cửa thôi diễn chi môn thân ảnh của hắn giống như quỷ mị hô hấp t i ê u cũng tìm không được nữa bóng dáng hắn lần này đi trước chính là muốn chạy tới hắn sư tôn chỗ ở địa phương mới vừa rồi dùng thôi diễn tri môn đã thôi diễn ra kết quả hắn sư tôn ở đây đông giới một mảnh hoang vu thảo nguyên trung nơi đó không có bất kỳ người ở đông giới trải qua một cuộc thai nạn sau tu sĩ số lượng giảm bớt rất nhiều mà rất nhiều địa phương hơn lưu chiến hỏa thiên địa linh khí thiếu hụt cũng không có tu sĩ lựa chọn nơi đó xác lập tông môn mà hắn sư tôn chính là chọn lựa đ ô n g giới một chỗ đại diện tích không có người ở đất chọn lựa cái chỗ kia độ một ít chẳng hẳn phải chết kiếp nạn Trừ hắn gia sư tôn ngoài còn có còn lại mấy tên đỉnh cao thủ bất quá đều là xa xa quan sát không người nào nhìn cận thị h i ệ n nhiên lại muốn liếc mắt nhìn từ kiếp h o a i lại sợ bị t ử kiếp h o a i suy giảm tới thời gian chợt lóe rồi biến mất trung giới khoảng cách đ ô n g giới vô cùng xa nhưng tần không hết sức khẩn cấp phá hư kỳ tốc độ triển khai mạnh nhất không có nửa phần dừng lại một đường chạy tới sinh sôi trong thời gian ngắn nhất từ đó r ơ i đến đông giới lại đang trong khoảng thời gian ngắn đặt đến hắn sư tôn t r ỗ ở hoàng vu thảo nguyên thần không thần không đến mấy tên phá hư kỳ c ư ờ n g giả đế thanh thiên thánh tôn tiêu kim phong cũng ở trong đó nhìn thấy tần không đến chỗ này không khỏi là chạm mặt cười nói nhưng tần không cũng là vô luận như thế nào cũng cười không nổi gật đầu không có nhiều lời một bước đi qua thẳng nhận được hắn sư tôn bên người hắn sư tôn khoảng cách đỉnh cương giả có vạn dằm xa bất quá vạn dằm ở trước mặt hắn căn bản không được khoảng cách chẳng qua là một bước mà thôi hắn sư tôn để lại cho mọi người duy có một bóng lưng nhìn bầu trời không nói tiếng nào chỉ tới tần không đến bên cạnh hắn hắn ở hiếm thấy toát ra vẻ t ư ơ i cười gật đầu nói thần không ngươi đã đến, đến rồi đồ nhi tới chậm thần không cung kính nói không có gì c h ỉ cùng không muộn lâm kiếm thanh lắc đầu c h ậ n nói trước đó vài ngày ngươi xuất hành vi sư đều biết hiểu nghĩ đến lần này trở về hết thẻ chuyện ngươi cũng đã nghĩ thông suốt nói như vậy vi sư cũng có thể yên tâm rời đi chẳng qua là nhớ lấy vi sư lời của chớ quên chút nào dạ tần không cứ việc một lần xuất hành có thể lần này thấy hắn sư tôn trong lòng thương cảm vừa làm sao có thể giảm bớt cắn răng nhịn xuống trong lòng đau đớn đỏ hai mắt nói ra này ngắn gọn một chữ cái kia cướp đã mau tới lâm kiếm thanh lẩm bẩm tự nói sư tôn đây là ngài cho đồ nhi ba đạo môn không biết ở khi nào tần không quanh thân vờn quanh ra ba đạo môn chính là kia sinh mệnh chi môn thôi diễn chi môn cùng với kia mạnh nhất quỷ tản chi môn lâm kiếm thanh gật đầu phất tay này ba đạo môn tùy lúc ban đầu vờn quanh ở tần không quanh thân chậm rãi di động đến hắn b u ô n phía phảng phất thay đổi chủ nhân như vậy vờn quanh ở bên cạnh hắn ở nơi này ba đạo môn vờn quanh ở lâm kiếm thanh quanh thân lúc lâm kiếm thanh kia cả người trong nháy mắt sáng lời ở sau một khắc vừa một cánh cửa tùy theo xuất hiện chính là kia sắt lục chi môn thứ môn cùng mở lại một lần nữa thể hiện ra mạnh nhất thực lực nhưng tần không thấy này cũng là đột nhiên cả kinh nghĩ tới điều gì kèm theo hai mắt trận to chốc lát một cái hoảng hốt tần không thân thể hẳn là không tự chủ được bay về phía vạn dặm ở ngoài phản kháng không được một đạo vô ảnh do k h ô n g chế hắn ngay cả là hắn phá hư tiền kỳ thực lực cũng không có, có bất cứ cơ hội phản kháng nào nay đoạn thời gian quá cùng bất quá đã không có bất cứ ý nghĩa gì thay vì ngồi chờ tử kiếp đã tới chẳng trước thời hạn dẫn động tử kiếp đã tới tần không nhớ lấy vi sư lời của còn có không nên tới gần nghìn vạn dặm bên trong càng xa càng tốt lâm kiếm thanh dứt lời lời này k i a thân hình bay vào trên bầu trời nhất nghiệm thăng thiên cả người thực lực như hồng thủy loại chớp mắt buộc phát ra chốc lát kinh thiên trên bầu trời ở lâm kiếm thanh không có ở bị đẻ nén thực lực mình sau một đạo hai đạo mười đạo trăm đạo trăm triệu đạo vô tận lôi điện sấm xét vang dội nổi lên ở thiên không thành đính đoan mỗi một con cũng hiện lên thuần thanh s á c như thanh long như vậy quay quanh ở trên không chi mạng vào giờ k h ắ c này trên bầu trời trên bầu trời hai cổ mạnh đến cực hạn lực lượng vô hình đụng vào nhau chiến đấu ở nổi lên từ kiếp vào giờ k h ắ c này bắt đầu trời cao là lâm kiếm thanh bầu trời đính đoan chính là kia tử kiếp ẩm ẩm thanh âm niết thai nhức góc vang lên nếu như lâm kiếm thanh không đề cập tới tiền dẫn động tử kiếp chết như vậy cướp còn có thể quá một thời gian ngắn phủ xuống nhưng lâm kiếm thanh không muốn đợi chờ trước thời hạn buộc phát ra toàn thân thực lực một tia không dư thừa thực lực này triển khai trong nháy mắt k i a tử kiếp không để lối thoát phủ xuống trăm triệu đạo thanh lôi chính là tử kiếp đệ nhất trọng đệ nhất trọng so sánh với tần không trước lục trọng tăng lên mạnh hơn nhưng lâm kiếm thanh trời cao c h â n lập chắp tay dựng lên không có bất kỳ k i n h sắc hai mắt bình tĩnh nhìn trời cao hắn không có động qua hồi lâu xoay người nhìn lại thấy tần không cách xa nhau khoảng cách hắn nghìn vạn giảm mới vừa thở phào nhẹ nhõm vốn là chịu nổi hai tay chậm rãi bung ra lần này bung ra trong tay của hắn xuất hiện một thanh màu đen trường kiếm sắt môn sinh môn diễn cửa quỷ cửa lâm kiếm thanh một cái đại đ ộ c trong mắt xoay mình hiện sát ý này sát ý xuất hiện lúc trên bầu trời t r u n g nổi lên trăm triệu đạo như dòng thanh lôi đã ở một cái chớp mắt rơi xuống mỗi một đạo thanh lôi cũng cùng tần không tiến vào phá hư ký lúc sở độ đệ ngũ trọng lôi kiếp thanh lôi độc nhất vô nhị cả thảy trăm triệu đạo đếm cũng đếm không xuể lôi kiếp vào lúc này từ phía trên đánh xuống một cái hô hấp một cái nháy mắt chỉ mảnh treo chuông lâm kiếm thanh độc động phát quyết một mình tiến vào trăm triệu đạo lôi kiếp trong cồn động lôi kiếp hẳn là không làm gì được được hắn nhất phân hắn quanh thân không biết ở khi nào xuất hiện một cái bản vũ băng long này băng long từ một con biến thành hai cái tùy hai ngày biến thành bốn điều lại từ bốn điều biến thành tám con một mảnh dài hẹp biến hóa từ từ lan tràn thành trăm ngàn con trăm ngàn con tùy ly lực biến hóa băng long vờn quanh quanh thân một cái giống giận sông thẳng k i a t r ă m triệu đạo thanh lôi sắt lục chi môn đệ nhất trọng đệ nhị trọng đệ tam trọng đệ tứ trọng đệ ngũ trọng đệ lục trọng đệ thất trọng đệ bắt trọng đệ cửu trọng nay nhất thời lâm kiếm thanh một câu cửu trọng cửu trọng liên hoàn sắt lục chi môn vô tận pháp thuật toàn bộ vào lúc này hành hung ra huyết chạm mất đi Mệnh kiếm, lồi, kiếm đoạn, vạn vòng tinh, hỏa thắng, hỏa lôi, còn đây là sát lục c h i môn bên trong sở hữu pháp thuật trung cựu trọng mà giờ này khắc này đối mặt từ kiếp đệ nhất trọng p h ủ xuống lâm kiếm thanh trong nháy m ắ t không có bất kỳ di lưu đem này cựu trọng pháp thuật toàn bộ đánh ra hắn đem thi triển pháp thuật phạm vì thu nhỏ lại đến nghìn vạn dặm bên trong đối với trên bầu trời trong trăm triệu đạo lôi kiếp địch nhân bất đồng cần thiết buông thả trước mặt tích cũng bất đồng ở cựu trọng pháp thuật thi triển ra lập tức thiên địa một cái biến sắc vô tận phi kiếm trải rộng thiên địa quanh quần khói đen cựu h u thế giới một vòng mạo hiểm hừng hực hỏa diễm trăng sáng một thanh vạn trượng huyết chạm trải rộng phía chân trời nổ tung cựu trọng đều xuất hiện thẳng đối với kia trăm triệu đạo thanh lôi kinh thiên chiến đấu làm lần đầu đã thành công hai cổ kinh khủng lực lượng giao hòa lại với nhau cuộc chiến đấu này cùng lâm kiếm thanh cùng thần bí nhân chiến đấu còn có rất lớn là không cùng trận này chiến đấu không khỏi là cậy mạnh đối với cậy mạnh t r ă m triệu đạo thanh lôi đối với lâm kiếm thanh sắt lục chi môn bên trong sở h ư u pháp thuật như núi biển loại đông đảo pháp thuật khói đen biến hóa thành một thanh cự truy thẳng đánh phía chân trời kiếm tinh hòa tháng cựu ưu cũng cùng kia trăm triệu đạo lôi kiếp tiến vào một cuộc đấu cựu trọng pháp thuật lấy đệ cựu trọng diệt thế cầm đầu vô tận khói đen vây quanh trăm triệu đạo lôi kiếp trải rộng không khí chính là m ỗ i một tấc chuyển biến làm bất đồng bộ dáng lợi khí ngay cả cổn động tiếng sấm cũng bị che giấu đi xuống lâm kiếm thanh hai mắt huyết hồng đạp cho trời cao chân mang băng long một tay khống chế cựu trọng pháp thuật cùng kia từ thiên lạc ở dưới trăm triệu đạo thanh lôi tiến vào một cuộc kéo dài trong khi giao chiến người nào t r ư ớ c công phá người nào pháo đài chính là người nào thắng Cút! lâm kiếm thanh giống to một tiếng này giống to sau khi kia s á t lục chi môn cựu trọng pháp thuật nhất thời một cái tiến công chỉ một thoáng trăm triệu đạo lôi k i ế p nhất tề rơi xuống ở không rơi xuống trước mắt lại bị sinh sôi công phá vô tận khói đen công phá truy kích xông thẳng bầu trời đính đoan bất quá đang ở lúc lâm kiếm thanh hai mắt con người vẫn không khỏi một cái co rút lại kia vốn là s ắ p bị hắn công phá trăm triệu đạo thanh lôi thế nhưng ở sau một khắc một đạo m ư ờ i đạo trăm đạo trăm triệu nói ở giờ này khắc này tụ tập lại với nhau hợp vạn là một từ trăm triệu đạo thanh lôi biến thành một đạo thanh lôi này một đạo thanh lôi bộ dáng không có bất kỳ kinh người nơi có ở ra đời trước mắt nhưng lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống rơi xuống trước mắt vô tận đêm tối sinh sôi bị đánh vỡ một cái lỗ thủng cho đến lâm kiếm thanh chương bốn trăm hai mươi b ố cuối cùng tử kiếp lấy mạng một cái hô hấp thiên điệu biến sắt trước mắt một lôi m ư ờ i lôi trăm lôi trăm triệu lôi hợp vạn là một hội tụ thành một chỉ này một lôi bộ dáng không thay đổi chỉ một thoáng từ trên trời giáng xuống này duy chỉ có một đạo thanh lôi vô kiên bất tồi ngưng tụ thiên khung lực như kêu kinh phá thương sinh một thanh thanh kiếm nháy mắt chốc lát sông phá đầy trời khói đen cựu đu hỏa thắng kiếm tinh rồi g i ế t quân lính t ă n g n dã tức cười được mở ra lỗ thủng theo kia lỗ thủng chỉ mảnh treo trông thanh lôi thẳng ép đám mây trên lâm kiếm thanh s ờ n gai úc làm người ta lạnh run một màn không có có thể ngờ tới lâm kiếm thanh nếu như đối mặt này thiên nổ một kích nhưng thấy lâm kiếm thanh đạp lập hư không cuốn phong phá vỡ áo mới vừa chiến đấu chặt đứt hắn nửa đoạn sợi tóc tích tích theo gió thổi không có vào thường khung đính đoan nhưng hắn văn gió bất động chỉ biết này nháy mắt cũng đủ mất cánh mạng m ộ t k h ắ c lâm kiếm thanh một cước dấm trận tại chỗ khoe miệng lay động nhớ tới p h á p quyết ở đây bước ra một cước rơi xuống đất trong nháy mắt thiên địa run lên người tâm linh run lên tê lạnh cuồng phong tùy hắn trung tâm hướng tứ phương công tới chẳng lẽ là cắt bụi cũng thay đổi phương hướng lá cây cũng bị rối loạn phương hướng gió cuốn thành phái diệp vô hình t r u n g sức gió thay đổi phần lớn chỉ có lâm kiếm thanh cũng kia giả mua bóng lưng bất động như núi cô mắt nhìn như kiếm thanh lôi bước tới chỉ nghe một đạo giảng giặc thở dài kèm theo quan sát cường giả hai mắt lâm kiếm thanh thân hình bất động như núi không phá t r u n g quanh quân tích lên một đạo tịch quyển thiên địa quân phong quần quận nổi lên cho b u i ra màu xám cho long gió một đạo m ư ờ i đạo đến cung đếm không hết số lượng tùy mặt đất mà sống hội tụ ở chung một chỗ ngưng tụ thành k h á c một thanh kiếm mặt đất tùy gió mà thành màu xám cho cự kiếm quân tích rung động thiên h u n g là kia thanh lôi thanh kiếm hai kiếm đánh một trận một hơi nhất nghiệm ở khẩn cấp lúc cùng đụng vào nhau c h ấ nhưng động n dư ấm ba, a q u quần tứ p h ơ liên lưu tiêu thiên giọt vân tầng, cũng tiêu tán ở trong thiên địa, hơn ở địa, mọi ư mưa Nhưng a địa, rồi rít rơi rung rồi trời. thiên lại tích tích mặt đất, vào này mây m động, đầy không lần trời. Nhưng mọi người hai mắt không khỏi là tập trung vào thương khung hai cây cự kiếm thượng một thanh màu xám cho long gió cự kiếm một thanh thanh lôi ngưng tụ thiên địa mảnh kiếm giao chiến trên không trung kiếm phong so đấu trận trận làm người ta tập kích lực lượng quanh quần ra hóa thành kia trong không khí một phần trong gió một phần suy một đạo yếu ớt phá máu thanh âm k i a phương xa đánh tới dư âm ba gió kiếm đột nhiên đâm rách tần không ly lực phòng ngự sinh sôi phá vỡ tần không ra mặt một tia máu theo khuôn mặt rơi xuống phá hư tiền kỳ cách xa nhau nghìn vạn giảm k i a chiến đấu dư ba đánh tới hẳn là ngay cả như thế cường giả cũng bị phá vỡ một tia máu thiên địa giao hưởng chiến đấu không ngừng ngàn vạn một từng đạo bị đánh tan lực lượng bay múa trời cao biến hóa kia hôi gió tiểu kiếm làm tiếp ngưng tụ thẳng ép thương cung thương cung dưới chỉ có lâm kiếm thanh một người chấn định tự nhược hai mắt nhìn trên đầu hắn tựu i đứng ở s o n g kiếm dao phong phía dưới khoảng cách gần đây nhưng hắn chung quanh bay múa vô tận như n hồ ư h điệp hôi gió mảnh kiếm nhưng là không có bất kỳ thương tổn trên người chiến đấu ở kéo dài tuy ý kia thanh âm đ i ế c thai nhức g ó c quanh quẩn nhưng lần này cũng là giống như yên tĩnh phá không biết qua bao lâu lâm kiếm thanh một ngón tay bắn ra trong nháy mắt huyền cơ bắt được khẩn yếu nhất thời cơ màu xám cho long phượng cự kiếm thoáng chốc thế như t r ẻ tre kia vốn là bất tương sàn sàn như nhau hai cây kiếm nhất thời phân ra một cái trên dưới thương k h ô n g ngưng tụ mà thành thanh lôi hẳn là vô hình một cái bẻ gậy bẻ gậy lôi kiếp đúng bất luận kẻ nào cũng không có nhìn lầm đó chính là bẻ gậy lôi kiếp lôi kiếp vào lúc này sinh sôi bị có sắc long gió cự kiếm hoa thân chặn ngang chặt đức ở chặt đức hô hấp ngoài lâm kiếm thanh vừa liên đạn mấy chỉ màu xám cho long phượng cự kiếm đột nhiên khôi phục một cái đầu thân tiêu tán ở trong thiên địa đệ nhất trọng l ô i kiếp phá thiên địa vừa khôi phục như lúc ban đầu một mảnh ngăn hòa chỉ còn lại có kia đã t ử g i à n rủa mưa to biến thành c h i ế p đông mưa phùn cảnh bức tranh hết thể tựa như ảo ngộng làm như vừa khôi phục như lúc ban đầu chỉ có kia chặt đứt một nửa sợi tóc lâm kiếm thanh mới có thể làm cho người tỉnh táo đây hết thảy đúng là là thật đệ nhất trọng quá yếu http lâm kiếm thanh một đạo tự nói hai mắt đang nhìn bầu trời hắn lúc này nếu đứng ở nơi này liền từ tới nương tay khả năng hắn đã sớm chuẩn bị xong ra sức đánh cược một lần liều chết đánh cược một lần đối mặt kia tử kiếp lựa chọn của hắn cũng chỉ có như thế bất quá hắn lời của như cũ đệ nhất trọng quá yếu hai mắt nhìn thương không đính đoan hắn không có bung l ỏ n g cảnh giác bởi vì hắn biết đệ nhị trọng đệ tam trọng sẽ mạnh hơn mạnh hơn tử kiếp bất đồng phá hư kỳ lôi kiếp phá hư kỳ lôi kiếp là lục trọng mà chết cấp là cựu trọng mỗi một trọng cường đại cũng xa xa không phải là tiền nhất trọng có thể sánh bằng vê anh ở chút thời gian hô hấp trên bầu trời vừa vang lên một đạo sấm dậy thanh âm đạo này sấm dậy thanh âm cũng tuyên cáo đệ nhị trọng tử kiếp đã tới chỉ thấy trên bầu trời trung nổi lên lôi điện thế nhưng tùy thành biên tím có nhẹ nhẹ màu tím ý mặc dù là nhẹ nhẹ có thể trong đó phát ra lực lượng cũng là như vậy làm người ta sợ chỉ nghe một đạo thanh âm điếc thai nhức góc một đạo hoa phá thiên tế không khí chính là tiếng vang này đệ nhị trọng lôi kiếp không có bất kỳ báo trước rơi xuống nay rơi xuống tượng trưng cho này p h i ế n thiên địa sẽ lại một lần nữa sửa lâm kiếm thanh phá không dựng lên k ê u đ ệ nhị trọng lôi k i ế p đ ố n g nhiên rơi xuống hai người hoảng hốt cho thương k h ù n g đứng sinh mệnh đường cùng trận n à y chiến đấu cuối cùng là xem chiến cũng không thể xem ra chút nào chiến đấu chiến đấu hết sức căng thẳng trói mắt cuộc chiến rồi lại làm cho người ta hoa cả mắt xem không ra một phen đến tuột cùng trận chiến này đem sẽ kéo dài bao lâu nơi nào kết thúc không người biết được trên bầu trời trung ly lực chuyển động tinh khung cũng làm như rơi xuống lấp lánh kèm theo tiếng tim đập phanh phanh phanh đã không biết đi qua bao nhiêu này tiếng tim đập trời tối hừng sáng một ngày hai ngày đệ nhị trọng phá đệ tam trọng phá đệ tứ trọng phá làm lòng người sinh tử ý tử kiếp liên hoàn bị phá đệ nhất trọng đệ nhị trọng đệ tam trọng đệ tứ trọng liên tục xuất chỉ đệ ngũ trọng kia quần quận dung chuyển từ lôi kia đạp cho trong gió lâm kiếm thanh hai người ngừng nghỉ chưa đầy một hơi thời gian lại một lần nữa đặt chân thương khùng vung mạng mà chiến liên hoàn giao chiến n à y đã vượt quá mọi người nhận chi nếu không phải tử kiếp phạm vi có hạn mà tử kiếp chỉ ở cố định một vị trí sợ là hôm nay bọn họ ngay cả xem chiến cơ hội cũng không có mà hiện tại đến đệ ngũ trọng lôi kiếp loại này lôi kiếp đã mạnh đến làm người không thể tưởng tượng trình độ bất quá tiếp xúc đã là như thế một ngày hai ngày ba ngày lúc thiên điệu biến sắc trải qua đệ ngũ trọng tử lôi hẳn là cùng đệ nhất trọng kết quả độc nhất vô nhị bị lâm kiếm thanh chặn ngang chặt đ ứ t lôi kiếp cũng không có biện pháp giết chết lâm kiếm thanh còn có tứ trọng tử kiếp cùng sở hữu i ể u trọng không có một người cũng hít sâu một hơi không chấp mắt nhìn hết thảy mặc dù không có biện pháp thấy rõ kia làm người ta đảm chiến quá trình nhưng là trận này chiến đấu bọn họ không có không nhìn lý do đây là trên đời này kia đứng ở cao nhất người cùng mạnh nhất chi kiếp chiến đấu cái gì thoát thai kỳ phá hư kỳ ở nơi này kiếp nạn trước mặt toàn bộ cũng là phù vân không có gì không phải là hợp lại c h i địch cũng chỉ có lâm kiếm thanh ở đây đệ ngũ trọng bị phá sau đệ lục trọng rất nhanh ra đời lâm kiếm thanh bị thương t h ẳ n g trọng có thể đỉnh cường giả thực lực vẫn còn ở đối mặt kia đệ lục trọng lôi kiếp lâm kiếm thanh mấy chỉ nhẹ chút tứ môn vân quanh quỷ tàn c h i môn t r ù n g đột nhiên nhấc lên một trận sơn băng địa liệt phong ba gió này ba sông thẳng thương khung trong thiên địa lâm kiếm thanh cùng tử kiếp thiên băng địa liệt đất dung núi chuyển núi sập đường rách chỉ có kia đứng ở trên không trong cường giả đệ lục trọng phá đệ thất trọng phá đệ bắt trọng phá t ử kiếp bắt trọng hoàn toàn bị phá lâm kiếm thanh phun ra một ngụm lớn máu tươi kia máu tươi nhuộm bước mặt đất hắn một cái nện bước lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất là kia thanh bảo kiếm chi chống được thân thể của hắn hắn không có té trên mặt đất kia trong khung là không khuất sôi trào tư phương hắn chảy ra máu cũng là nóng bỏng cổn động máu tươi kia tóc dài không có ở đây phiêu giật hơn lộ vẻ t ạ p loạn cặp kia mắt không hiện bình tĩnh hơn lộ vẻ điên cuồng thân thể kia không có ở đây thẳng tắp rồi lại hơn lộ vẻ cứng cáp còn có một nặng kia bất khuất đắc ý chí xỏ xuyên qua tâm linh đặt tới nhất cường thịnh thời khắc hắn không kềm chế được đứng lên thể bị gió lập tức tạo nên tóc dối bời trên người hắn không chỉ một nơi vết thương giữ lại máu tươi hắn biết mình sau một khắc diện lầm sẽ là mạnh nhất t ử kiếp này một cái lôi kiếp sẽ yêu cầu tánh mạng của hắn cuối cùng từ kiếp nhưng hắn không thể nào khuất phục đến đây đi đến đây đi nhìn thương khung cổn động cuối cùng nhất trọng tử kiếp kia trăm triệu đạo tử lôi kia đã không cách nào tưởng tượng đạt tới cái dạng gì trình độ lôi kiếp khi hắn hoàn toàn đứng lên một s á t na trên bầu trời một đạo quang mang l ó e lên một cái phanh nhảy động tâm kia trăm triệu đạo tử lôi ẩm ẩm rơi xuống thương khung động hắn lâm kiếm thanh cũng động chương bốn trăm hai mươi lăm lâm kiếm thanh đến chết thương khung động lâm kiếm thanh cũng động từ kiếp đệ cửu trọng cuối cùng nhất trọng. Giờ khắc này là sinh mệnh lựa chọn quy trúc kia nhất phương thời khắc lâm kiếm thanh thể hiện ra hắn mạnh nhất lá bài tẩy kia m ộ t mạc một kiếm kiếm chỉ thương khung một kiếm này ngưng tụ hắn cả đời kiêu ngạo ngưng tụ hắn cả đời quan huy ở hôm nay lúc này một kiếm này không có thường ngày trói mắt lấp lánh cũng là bình thường khởi bỏ bề ngoài hoa lệ không có kinh thế quan huy một kiếm bình thường một kiếm một kiếm r a không có bất kỳ hoa lệ sân thác không có chút nào trói mắt nhuộm m cũng không có khiếp sợ thế nhân c h ẳ n g diện vô thanh vô tức vô vị vô ảnh chỉ có một ít nhanh chóng rồi biến mất trong n g á y mắt trong n g á y mắt quyết định thắng bại trăm triệu đạo tử lôi cùng một kiếm thương khung lâm kiếm thanh trong n g á y mắt cùng đụng vào nhau trăm triệu đạo tử lôi ngưng tụ lại với nhau mà lâm kiếm thanh một kiếm đ â m tới bất kỳ tu tử cũng không cách nào hình dung một kiếm buộc phát ra huy năng cùng kia trăm triệu đạo tử lôi giữ lẫn nhau lại với nhau cái này giữ lẫn nhau chẳng qua là trong thời gian ngắn giữ lẫn nhau nhất nghiệm sau khi thắng bại tiếp xúc phân chỉ biết là này thiên địa trung tách ra một trận trói mắt quang huy chiếu dọi mọi người hai mắt không cách nào thấy rõ kia quang huy trong hết thảy chỉ nghe từng đạo đình thai nhức g ó c tiếng ngựa hí vang lên kèm theo kia quang huy tàn đi một đạo g i á n n u a thân ảnh đột nhiên từ phía trên rơi xuống lao giả này hai mắt vô thần một ngụm máu tươi từ không ói lạc giống như kia không trung rơi xuống tiên diễm đoá hoa giờ này khác này thiên địa quy về một mảnh bình tĩnh. Lôi kiếp chầm sư tôn tần không một cái kinh hãi liều lĩnh vượt mức quy định phong đi chỉ một thoáng tự phá vỡ vạn giảm khoảng cách nhưng khoảng cách vạn dám lúc hắn phảng phất gặp được một cái bình t r ư ớ n g vô hình này bình t r ư ớ n g vô hình một cái d u n g chuyển sinh sôi đánh văng ra hắn vô tận khoảng cách nghìn vạn dặm sau mới vừa ngưng xuống tới không có ai phát hiện ở tần không bị vô hình đánh bay thời điểm lâm kiếm thanh đích ngón tay ở cùng một thời gian đầu giật mình là hắn đánh văng ra tần không không nên tới gần lâm kiếm thanh thanh âm quanh quẩn thiên địa hắn không có chết hắn chậm rãi mở hai mắt ra cắn đỏ lòm hàm r ă n g sinh sôi đứng lên sư tôn tần không thấy này nhất thời vui mừng nhìn trên bầu trời trung hóa đi lôi kiếp giờ k h ắ c này hắn sư tôn không có chết tử kiếp cựu trọng toàn bộ vượt qua hắn sư tôn thành công vượt qua này cựu trọng tử kiếp thành công lưu n g u y ệ t truyền kỳ bất quá sau một khắc hắn tự nhữ mày bởi vì hắn sư tôn không có bông u tha cho cảnh giác ở đứng dậy lúc hắn sư tôn s o n g mắt thấy bầu trời không biết vì sao hắn có một loại dự cảm xấu loại này dự cảm hết sức mãnh liệt mãnh liệt đến bị đè nén hắn không cách nào hô hấp chỉ thấy lâm kiếm thanh một cái tứ phương nhữ chặt chân mày hắn mình đầy thương tích đau khổ chống đỡ thân thể khó khăn đứng dậy tạo thành hắn cái này cường giả như thế bộ dáng như vậy là kia không có mấy năm qua không người nào thoát khỏi số mệnh tử kiếp mặc dù tử kiếp đã qua có thể hắn vẫn là không có bung tha cho cảnh giác thanh kiếm kia vẫn còn ở tứ môn vẫn còn ở cùng tần không giống nhau chính là hắn cũng có một loại dự cảm xấu tối tăm trong dự cảm rõ ràng Phốc suy. thất thần trong n g á y mắt lâm kiếm thanh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi n à y một ngụm máu tươi ói qua sau lâm kiếm thanh song đồng mạnh mẽ một cái co rút lại trên mặt hiện ra khiếp sợ này khiếp sợ dừng hình ảnh thành một điểm giờ k h ắ c này thời gian phảng phất ngưng hô hấp cũng tựa h ồ ngưng không có ai biết tiền một khắc xảy ra chuyện gì chỉ biết là lâm kiếm thanh ở sau một khắc biến thành bộ dáng như vậy không biết từ đâu lúc bắt đầu lâm kiếm thanh từ lòng bản chân vì sơ dần dần thiêu đốt vẫn thiêu đốt đến nửa người trên thế cho nên hoàn toàn thiêu đốt biến mất ở trong thiên địa hoàn toàn biến mất trong thiên địa không còn có lâm kiếm thanh hơi thở cũng nữa tìm tìm không được nửa phần tung tích thân thể của hắn từ lòng bàn chân thiêu đốt thế cho nên hoàn toàn thiêu đốt hoàn toàn biến mất lâm kiếm thanh chết sư tôn thấy này phản ứng không kịp một màn tần không ngập trời giống to hai mắt huyết hồng liều lĩnh xông lên phía trước lần này hắn sư tôn bố trí bình t r ư ớ n g đã biến mất hắn cắn răng mấy bước bay đến hắn sư tôn biến mất địa phương thần thức ngưng tụ một đường vô hạn bắn càn quét một hơi trăm tước một canh giờ mười canh giờ một ngày một đêm đào mắt một ngày một đêm hắn cả thể dụng thần thức quét mắt một ngày một đêm đau đớn trải rộng hết thảy hắn đau khổ tìm kiếm nhưng tìm không được hắn sư tôn bất kỳ bỏng dáng hắn sư tôn phảng phất c h ố n g không tan biến mất một loại này thiên địa c h u n g không còn có hắn sư tôn một điểm hơi thở hắn cũng rõ ràng nhớ được một mảng kia h á n sư tôn từ lòng b à n chân bắt đầu kia liệt hỏa thiêu đốt h á n sư tôn thân thể thiêu đốt sau khi h á n sư tôn biến mất ở trong thiên địa h á n sư tôn đi nơi nào ba tần không đào đất trăm trượng vạn trượng nhưng là không có tìm được h á n sư tôn nửa phần bóng dáng răng cắn ra khỏi t i ê u máu hai mắt biến thành huyết hồng rõ ràng rõ ràng t ử kiếp c ử u trọng đã toàn bộ vượt qua vì sao vì sao h á n sư tôn còn có thể biến mất ở trong thiên địa tại sao h á n h ậ n hận ý ngập trời tại sao tại sao còn có thể chết đi biến mất trong thiên địa không còn có hắn sư tôn bóng dáng cầu ở dưới chân n g ư ơ i sư tôn hắn đã chết từ xưa tới nay tử kiếp chưa từng có biện pháp vượt qua n g ư ơ i sư tôn là một cường giả là một tìm thiên địa không cách nào nữa tìm được cái thứ hai cường giả chỉ bất quá tử kiếp là thiên địa bố trí túi không thể nào không thể nào diệp thiên anh nhìn tần không thương tâm muốn chết bộ dáng lắc đầu、ba. nghe được diệp thiên anh một câu tần không kia huyễn tượng đột nhiên như ảo ảnh trong mơ loại vỡ vụn thân thể của hắn nặng nề té ngã trên mặt đất hắn sư tôn đi không có để lại bất kỳ vật gì tần không bớt đau buồn đi thánh tôn cắn cắn đầu đặt chân tiền lai tiếng khóc thở dài nói tần không cũng không nói gì bất kỳ nói hai mắt nhìn trời cao đầu góc của hắn phảng phất đã trải qua một cuộc nổ tung chi c h i t trí nhớ tràn vào trong đầu hắn nghe không được hết thảy không cảm giác được hết thảy chi giác biến mất hắn chưa từng có cảm giác được mình t ừ lúc nào có thể có như vậy mệt nhọc muốn hai mắt nhắm lại nghĩ tới đây hắn không tiếp tục pháp chống đỡ hai mắt mệt mỏi bớt đau buồn đi còn lại mấy tên phá hư kỳ cường giả cũng tận đều lắc đầu lâm kiếm thanh rời đi cũng không phải là bọn họ mong muốn nhưng là từ xưa tới nay sở hữu đối mặt tử kiếp cường giả cũng không có cách nào vượt qua trận này tử kiếp tùy ý kia nhiều đời thiên phú siêu nhiên cường giả nhưng cuối cùng cũng nuốt hận đi thiên địa bố trí túi là thiên địa bất nhân lâm kiếm thanh phong hoa tuyệt đại cả đời không một b ạ i tích có thể đối mặt này t ử kiếp lâm kiếm thanh cuối cùng kết quả cũng là nuốt hận hóa thành bụi bay kia cuối cùng một s á t na mọi người cũng không biết là chuyện gì xảy ra có thể là tất cả mọi người biết đó là t ử kiếp nhìn như đã vượt qua t ử kiếp có thể kỳ thực t ử kiếp vẫn tồn tại một ít đạo t ử kiếp hẳn phải chết kiếp nạn thuận biến sao kiếm c ử u tôn lắc đầu dứt lời lời này hắn bất đắc dĩ một cái lắc đầu xoay người rời đi theo hắn rời đi phương tôn đám người tất cả cũng bất đắc dĩ đi một lần đi chỉ còn lại có thánh tôn tiêu kim phong còn có kia đế thanh thiên bọn họ nhìn kia trên mặt đất nằm tần không nhìn kia thương tâm muốn chết tần không không khỏi dâng lên lo lắng kèm theo cả ngày lẫn đêm tần không kia đau đớn không có chỉ hoan chuyển nửa phần hắn không nói gì cũng không có bất kỳ ngôn ngữ phảng phất vĩnh viễn ngủ thiếp đi như vậy một tiếng thở dài thánh tôn lắc đầu nói tần không bớt đau buồn đi sao lời này là tôi kèm theo thở dài thanh âm thánh tôn cũng là một lắc đầu dẫm trận tại chỗ rời đi nơi này vừa mấy ngày nữa thiêu kim phong cũng rời đi nơi đây chỉ còn lại có đế thanh thiên một người đại trượng phu sống trên thế gian điểm này đau đớn bị cho là cái gì năm đó ta thích nhất nhân sinh sống cách ta đi thương thế của ta đau ha có thể so sánh với ngươi tạm thời nhưng ta đế thanh thiên sau lưng có một đế thanh c u n g có nhiều người hơn dựa vào ta bảo vệ nếu như ngươi ngay cả điểm này cũng nhìn không thấu lời của ngươi cầm gì bảo vệ cả đại la môn đế thanh thiên lạnh dọn g khiến trách có thể qua hồi lâu thần không vẫn là không có bất kỳ ngôn ngữ thế này đế thanh thiên chỉ đành phải một cái thở dài lắc đầu nói lời của ta chỉ có nhiều như vậy ở ngươi không có ở đây thời gian ta sẽ liều chết bảo vệ các ngươi đại la môn một tháng thời gian một tháng sau ngươi đại la môn vẫn có bất kỳ nguy hiểm nào ta cũng sẽ không làm bất kỳ bảo vệ ta chỉ biết bảo vệ ta con gái của mình bảo vệ các ngươi đại la môn một tháng cũng là nhìn ngươi và ta nữ nhi quan hệ thượng ngươi tự giải quyết cho tốt chương bốn trăm hai mươi sáu sư tôn chi mộ dứt lời lời này đế thanh thiên thấy tần không không có chút nào động tĩnh vừa lắc đầu một cái thở dài cuối cùng bước ra cước bộ rời đi nơi này không khí quy về sự yên lặng thiên địa trở lại an bình nơi này chỉ còn lại có kia nằm trên mặt đất tần không có lẽ giống như lần trước như vậy mệt mỏi tiêu nằm ở kia trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi tỉnh lại liền p h á c h phủi bùi trên người vung một phất ống tay háo rời đi nơi đó không ở lại cái gì cũng không mang đi cái gì bất quá lần này này một đêm cũng là cả thể hơn mười ngày không có chút nào động tĩnh hơn không có bất kỳ tỉnh lại dấu hiệu hắn không có đã nói cái gì ở lâm kiếm thanh hóa thành một đoàn không khí tiêu tán ở nơi này phiến thiên không t r ù n g tần không một cái ngã xuống đất không có bất kỳ ngôn ngữ tựa hồ này một đêm chính là lâu dài không d ậ y nổi nhắm lại hai mắt một mảnh hắc ám tần không đi lại ở thế giới của mình chung không bi không thích hết thảy cũng dẫn không d ậ y nổi hắn chút nào mơ màng mặc dù đã sớm đoán được một màn này có thể đây hết thảy đến lúc kia vốn tưởng rằng đầy đủ chắc chắn tâm linh vẫn thì không cách nào ngăn cản kia thương tâm muốn chết đánh sâu vào sư tôn chi d ạ hắn cuối cùng chỉ có thể tồn tại ở trong chi nhớ muốn báo ân sư tôn rồi lại lặng lẽ rời đi không có để lại hết thảy chỉ sợ đưa tay bắt không được hết thảy phá hư kỳ cường giả này có thể đủ giữ lại cái gì ta còn cần mạnh hơn như sư tôn theo như lời ta còn cần mạnh hơn mạnh đến hoàn toàn ra ngoài sư tôn dự liệu đến khi đó ta mới có thể vượt qua tử kiếp sư tôn thua hắn đem hết thẻ cúng ký thác cho ta ta không thể bại ta không thể thua ở tử kiếp càng không thể bại cho mình còn có nhiều người hơn cho ta đại la môn vô số con dân của ta hái thê càng nhiều là người đang chờ đại la môn cần của ta bảo vệ ta cần đứng dậy tần không trong trong tại ra sao niệm Nhưng như đầu đầu. lóe là, l vô vậy vô số ý ự ngày, ngày, ngày, cắn răng thoát khỏi kia trên người cảm giác vô lực đem đau đớn hóa thành lực lượng hắn bỗng dưng mở hai mắt ra này trong nháy mắt phá hư kỳ lực lượng toàn bộ mở ra cả người lực lượng bày ra hắn lại một lần nữa hiện ra thường ngày quang huy lần này hiện ra chính là hắn lại một lần nữa đứng lên lúc chống đỡ thân thể lại một lần nữa đứng lên nhìn kia vờn quanh ở quanh thân bốn đạo cửa đó là hắn sư tôn để lại cho hắn vật duy nhất s á t lục chi môn sinh mệnh chi môn thôi diễn chi môn quỷ tàn chi môn này bốn đạo cửa cuối cùng bốn đạo cửa hắn nhìn bốn đạo cửa một trận thất thần một cái hoảng hốt trong nháy mắt hắn khe khẽ thở dài thở dài nay thở dài sau khi hắn hoàn toàn đứng yên đứng dậy một trận thổi qua do xóa đi trên người hắn hết thẻ bụi đất trong nháy mắt bốn đạo cửa khôi phục thường ngày sinh cơ đây là sư tôn s á t lục chi môn tần không nhìn s á t lục chi môn hồi tưởng lại thường ngày từng màn h ắ n sư tôn h ả o phóng không kềm chế được c ư ờ i to b i ể n rộng núi sông phất tay lắc đầu k i a s á t lục chi môn rơi vào hắn trong túi chữ vợ nhưng đang ở s á t lục chi môn đến bên cạnh hắn thời điểm trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một câu nói hắn thanh âm quen thuộc sư tôn hắn sư tôn s á t lục chi môn bên trong di lưu của hắn sư tôn cho lời của hắn cảm giác được này hắn đột nhiên cả kinh một ngón tay liên đạn đem s á t lục chi môn bên trong cấm chế đánh vỡ hắn sư tôn lời của toàn bộ đến trong đầu của hắn một câu nói kia là vi sư ở độ tử kiếp lúc trước lưu lại cấm chế này bị mở ra nghĩ đến vi sư đã đối mặt tử kiếp đi không nên thương tâm vi sư đã sớm liệu đến một màn này đây hết thể đã tới bất quá là một vấn đề thời gian ngươi nhớ lấy vi sư phía dưới lời của lâm kiếm thanh hòa ái tiếng cười rơi vào tần không trong đầu sư tôn là người sao tần không nắm chặt quả đấm ôm nhẹ nhẹ huyết tượng mắt nhìn sát lục chi môn hô lớn bất quá hắn sư tôn chẳng qua là phối hợp vừa nói nhưng là không có cho hắn bất kỳ trả lời điều này hiển nhiên là cấm chế bố trí là hắn sư tôn di lưu cho lời của hắn cấm chế chỉ biết dựa theo nước chảy đi xuống đi này cũng không phải là hắn sư tôn là hắn sư tôn lưu lại nhất đoạn văn ngữ mà hắn sư tôn bản thân hận trong ánh mắt kia không cách nào bị đẻ nén đau đớn lại một lần nữa lóe lên dựng lên ha ha ta vẫn biết ngươi là ta lâm kiếm thanh xuất sắc nhất đồ đệ ta lâm kiếm thanh nếu thu ngươi vì thân truyền đồ đệ như vậy ngươi tần không chính là xuất sắc nhất bất luận kẻ nào cũng so ra kém đời này kiếp này vi sư có thể tìm được như ngươi vậy đệ tử cũng là vi sư phúc phận bởi vì trừ ngươi ra ta sợ là rất khó tìm đến cái thứ hai có thể làm được loại trình độ này đệ tử ngươi không phụ vi sư kỳ vọng học xong ta cả đời tuyệt học làm tới đại la môn thiếu chủ lấy thời gian cực ngắn tiến vào phá hư kỳ ha ha sau này đồ tử đồ tôn đầy đất thời điểm ngàn vạn chớ để đã quên cho sư phụ ta đốt một cây cao hương vi sư nguyện vọng lớn nhất chính là muốn xem đến đại la thiên thuật c h u y ể n diễn đi xuống n à y nguyện vọng ở trên người của ngươi thực hiện cũng tùy ngươi thực hiện Trừ những thứ này vi sư duy nhất không bỏ xuống được chính là ngươi thực lực của ngươi rất mạnh nhưng lịch duyệt cùng so sánh với những phá hư kỳ đó cừng giả còn kém rất nhiều vi sư không cách nào thay đổi hết thảy chỉ có thể nói cho ngươi biết ngươi là đại la môn thủ hộ thần ngươi là một cường giả ngàn vạn không nên đối với bất cứ người nào sinh ra bất kỳ nhân tử trừ phi là có thể làm cho ngươi tuyệt đối tín nhiệm người nhưng trên cái thế giới này lại có bao nhiêu là để ngươi tuyệt đối tín nhiệm người điểm này ngươi tốt hơn tốt suy nghĩ suy nghĩ vẻ đẹp của ta nữ quân đoàn txi t đạo loạn còn có mấy câu nói nhớ lấy cẩn thận hai người cựu thiên thượng tiên tông lão tổ tông kiếm cựu tôn còn có kia kỳ đạo đệ nhất nhân Kỳ t i nếu h tử. n như không ngoài sở liệu của ta lời của hai người kia trong rất có thể t i h u có một người là thần bí nhân kia ta nói rồi ngàn vạn không nên đối với bất cứ người nào nhân tử lại càng không muốn dễ dàng tin tưởng một người hai người kia vi sư quan sát thật lâu bọn họ không phải là t h ư ờ n g nhân vi sư biết ngươi cùng kỳ tinh tử quan hệ rất tốt vì vậy không có nói tiền nói cho ngươi biết sự thật này nhưng cuộc đời này hàng vạn hàng nghìn hiểm ác nguy hiểm t i h u ở bên người tối tăm trong không biết người nào thì có thể đột nhiên xuất hiện rất đúng ngươi sinh ra một k í c h trí mạng chớ để quên hết thảy đem cẩn thận thả vào lớn nhất trình độ không phải là ngươi tuyệt đối tin tưởng người cũng có thể đem ngươi đưa vào chỗ chết nhớ lấy nhớ lấy lâm kiếm thanh hai lần nhớ lấy lời này rơi xuống một tiếng c ư ờ i khẽ hán phong khinh vân đạm nói dùng sức mạnh người ánh mắt đi đối đại thế giới thế giới đang ở ngươi dưới chân tần không đại la môn giao cho ngươi lời này rơi xuống trong thiên địa tần không trong đầu cũng tìm không được nữa lâm kiếm thanh thanh âm h ắ n phảng phất chưa từng có xuất hiện quá hết thể tựa như ảo ngộng cuối cùng hóa thành một ngọn gió lặng lẽ biến mất một câu nói kia duy chỉ có tồn tại tần không trong đầu vĩnh viễn tồn tại sư tôn tần không nghe được kia trong đầu quanh quần lạc cuối cùng một câu nói khẩn yếu hằm rằng h ắ n sư tôn lời của hắn ghi nhớ trong lòng không có một câu nói quên lãng ở trong lòng cựu thiên thượng tiên tông lão tổ tông kiếm c ử u tôn còn có kỳ tinh tử tần không hai mắt huyết hồng mặc dù rất khó tưởng tượng hắn sư tôn tại sao phải hoài nghi kỳ tinh tử là thần bí nhân kia dù sao thần bí nhân ám sát hắn lúc kỳ tinh tử cùng cựu thiên thượng tiên tông kiếm cựu tôn đều ở chảng nhưng hắn sư tôn không thể nào không biết điểm này vẫn là hoài nghi hai người này cựu chứng minh hai người này tuyệt đối có hoài nghi căn cứ mặc dù kỳ tinh tử cùng hắn quan hệ rất tốt đối với hắn có mấy lần cánh mạng chi dạng nhưng so với kỳ tinh tử hắn càng thêm tin tưởng hắn sư tôn lời của không để lối thoát tin tưởng kỳ tinh tử cùng kiếm cựu tôn hắn đã liệt vào tuyệt đối phòng bị trong danh sách hít sâu một hơi tần không trong đầu hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ cuối cùng nhắm lại hai mắt lại một lần nữa mở hai mắt ra lúc hắn một bước bước ra bay vào trên bầu trời hắn lặng yên không một tiếng động trở lại đại la môn đi tới hắn sư tôn thường xuyên sở đợi ưu tĩnh rừng cây nhỏ mặt đất lai trăm trượng sâu hắn sư tôn s á t lục chi môn đột nhiên rơi vào trong đó ở đem mặt đất điền tốt sau tần không phát tay một bia xuất hiện ở nơi này trên tấm b i a k h ắ c mấy chữ to giàu có này vô tận bi ý chữ to sư tổ lâm kiếm thanh chi mộ hắn sư tôn để lại cho đồ đạc của hắn có lẽ cũng chỉ còn lại có kia không có tiêu tán s á t lục chi môn hắn chỉ có dùng này s á t lục chi môn thay thế hắn sư tôn thi thể đem s á t lục chi môn mai táng hắn sư tôn thường xuyên sở đợi ưu tĩnh rừng cây nhỏ về phần kia miệng hắn sư tôn nằm quan tài hắn cũng cùng nhau mai táng cùng nhau cái chỗ này t ù y hắn tự mình bảo vệ chương bốn trăm hai mươi bảy thiên tài đệ nhất hắn ngồi ở ưu t ĩ n h trong rừng c â y nhỏ chính là ngồi ở đại la môn bên trong đại la môn môn nhân mặc dù không biết hắn trở về nhưng hắn ở đại la môn bên trong khi hắn ngủ mơ trong hai tháng đại la môn không có xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào đế thanh thiên đã rời đi dù sao đối với bên cùng quan hệ của hắn cũng không đáng giá được vĩnh c ử u bảo vệ đại la môn hơn nữa đại la môn thủ hộ thần chỉ có hắn một người chỉ có hắn mới có tư cách này bảo vệ đại la môn hắn hiện tại ngồi ở đây tấm u tĩnh trong rừng cây nhỏ chính là ngón tay bảo vệ cả đại la môn đêm tối phủ xuống hắn nhìn tinh k h ô n g nằm ở kia trên bầu trời hết thể an tĩnh tường hòa nhưng tim của hắn cũng là chậm chạp đều không thể giữ vững bình tĩnh có rất lâu hắn càng thêm thích như vậy nằm ngang trời cao có lẽ như thế có thể yên t ĩ n h hạ cái kia viên chậm chạp không cách nào an tĩnh lại tâm qua hai ngày hắn mới vừa đi ra kia u tĩnh rừng cây nhỏ đi tới đại la môn môn chủ là môn chủ trở lại môn chủ lao tổ tông hắn đại la môn các đệ tử phải nhìn nữa tần không chớp mắt không khỏi là hỉ hình vũ sắc ở trên cao một khắc bọn họ có ư u sầu có yên tĩnh không dưới tâm nhưng ở giờ này khắc này thấy tần không trong nháy mắt kia trong lòng ư u sầu chính là tùy theo hóa thành một đoàn hư vô bọn họ môn chủ trở lại t ầ n không đại la môn thủ hộ thần trở lại tần không gật đầu nhìn trước người đại la môn trưởng lão cùng các đệ tử hắn lắc đầu môn chủ lao tổ tông lão nhân ra ông ta trùng ngọ trưởng lão cắn răng mặc dù trong lòng vô luận như thế nào cũng không muốn lấy được đáp án nhưng lại là làm sao cũng nhịn không được hỏi ra một câu như vậy nói tần không không nói gì hai mắt đang nhìn bầu trời lại một lần nữa lắc đầu n à y một cái lắc đầu đã biểu đạt hết thảy có chuyện thực ai cũng quá tần không như vậy một cái lắc đầu lao tổ tông vô luận là trùng ngọ trưởng lão vẫn còn là hành thiên cựu nghĩa trưởng lão cũng thoáng chốc biến đổi thần s ắ c thần s ắ c động lại ở một điểm lại một lần nữa thay đổi lúc k i a láo trong mắt đều là toát ra nước mắt đâu chỉ này ba gã t r ư ở n g lão đại la môn mọi người cũng lâm vào một mảnh bi thống trong cực kỳ bi thương lâm kiếm thanh ở đại la môn địa vị chính là tần không lúc trước thủ hộ thần lâm kiếm thanh đối với đại la môn đệ tử cùng các trưởng lão giống như con của mình như vậy đại la môn chung đệ tử cùng đệ tử trong lúc trưởng lão cùng trưởng lão trong lúc có lẽ sẽ có phân tranh nhưng đối với lâm kiếm thanh bọn họ không khỏi là phát ra từ nội tâm sùng kính đó là bọn họ lao tổ tông bọn họ đại la môn thủ hộ thần mà bây giờ giang sơn không đổi bọn họ lao tổ tông cái này thế sự trung ngọ trưởng lao lắc đầu lao trong mắt hàm chứa nước mắt chịu đựng trong lòng đau đớn từng bước một rời đi nơi này dị giới yêu binh như lời ngươi nói có thể là thật vừa lúc đó trên bầu trời trung đột nhiên bay tới một nữ cô gái này tần không biết tất cả mọi người biết là kêu đại la môn đại sư tỷ Là t ầ ngươi k h ô n là đại la môn đại đệ tử địa vị cao thượng dưới một người trên vạn người nhưng là của ta nói không hy vọng có con tin nghi này là lần đầu tiên ta nhưng lấy tha thứ ngươi một lần nhưng là lần thứ hai tựu đừng trách ta tần không vô tình ngươi phải biết rằng đây là đại la môn ta là đại la môn môn chủ không phải là ngươi có thể trò đùa địa phương nếu như ngươi cho rằng ngươi có thể đảm đương này đại la môn môn chủ tự im lặng tần không lạnh như băng hai mắt nhìn kia đại la môn đại sư tỷ sắt ý triển khai tức giận lại càng ngập trời hắn sư tôn chết đi hắn vốn là thương tâm muốn chết này đại la môn đại sư tỷ như vậy chất vấn lời của hắn hắn há có thể hòa hoan tâm tình húng chi hắn là đại la môn môn chủ hắn muốn ổn định địa vị của mình không chỉ là thực lực còn có uy nghiêm loại này chất vấn lời của chỉ này một lần đối mặt tần không lạnh như băng hai mắt k i a đại sư tỷ rõ ràng cả người run lên mặc dù nàng thực lực cao cường đã đến thoát thai kỳ đại viên mãn có ở tần không phá hư kỳ trước mặt vẫn là một không có lớn lên ngon a đồng cảm thụ được tần không trên người lan tràn kinh thiên sắc ý nàng theo bản năng gật đầu biết điều một chút ngậm miệng lại không biết vì sao thấy tần không k i a lạnh như băng hai mắt nàng hẳn là sống không dậy nổi bất kỳ ý phản kháng tần không không có nữa để ý tới này đại sư tỷ hai mắt quét một vòng đại la môn bên trong đại la môn bên trong chẳng qua là khi hắn lời nói rơi xuống lúc chính là bi ý trải rộng nhớ kỹ ta chỉ cho các ngươi mười ngày thương tâm thời gian mười ngày sau toàn bộ cũng cho ta tỉnh lại đi sư tôn lão nhân gia ông ta chết đi ta so sánh với các ngươi hơn thương tâm nhưng đại la môn ở sư tôn rời đi sau không có đổi mạnh tần không hai mắt lạnh lùng quét mắt một vòng thương thế của hắn tâm so sánh với đại la môn bất cứ người nào nhiều hơn nhưng hắn là cường giả hắn là đại la môn môn chủ so với đại la môn mọi người hắn càng thêm phải nhanh nhanh chóng tiếp nhận sự phát hiện này thực hiện tại cũng không phải là thương tâm thời điểm là môn chủ tuy cựu nghĩa trưởng lão bắt đầu từng cái từng cái đại la môn các đệ tử rối rít giống to ra thanh âm như kia tiếng sấm loại cổn động đau đớn hơn có thể chuyển đổi ra sức lượng lâm kiếm thanh đã chết bọn họ bắt đầu như vậy đau đớn nhưng nghe tần không một câu sau khi bọn họ biết hết lâm kiếm thanh chết đi bọn họ đại la môn thực lực kém nhỏ một chút m ả n g lớn mạnh nhất thủ hộ thần đã chết đi bọn họ đại la môn không thể vĩnh viên đắm chìm ở bi thống trong nay bi thống là lực lượng của bọn họ đại la môn bọn họ là đại la môn đệ tử bọn họ là cái này trong tu chân giới cường thế nhất lực trong đệ tử vẻ đẹp của ta nữ quân đoàn t x t đạo loạt rất tốt tần không thấy này chậm rãi gật đầu nhưng lời này rơi xuống tần không vừa khe khẽ thở dài thanh âm biến chỉ hoan rất nhiều ta đem sư tôn chi mộ thiết lập ở sư tôn thường bế quan ưu tĩnh rừng cây nhỏ nói đến đây tần không đã không muốn nói thêm gì đi nữa ý tứ đã hết sức rõ ràng hắn sư tôn mộ địa thiết lập tại ưu tĩnh rừng cây nhỏ đại la môn các đệ tử phải được thường đi đến đó lại xuống thở dài sau khi tần không mở hai mắt ra lại một lần nữa hỏi này đoạn thời gian đại la môn bên trong có thể phát sinh quá chuyện gì cựu nghĩa trưởng lão lúc này hồi đáp ở môn chủ chưa từng trở về lúc đế tiền bối ngồi ở đại la cung trên cả thẻ hơn ba mươi ngày hắn cả ngày tản ra toàn bộ thực lực hơn ba mươi ngày sau hắn một cái thở dài cuối cùng rời đi đại la môn không biết đi về phía ừ cái này ta biết thần không gật đầu đế thanh thiên đợi không tệ hắn biết ở đại la cung thượng ngồi xuống hơn ba mươi ngày chủ nhật phát ra toàn thân thực lực ý tứ qua nữa không thể rõ ràng hắn muốn liều chết bảo vệ đại la môn vì vậy đại la môn bên trong mới không có bất kỳ nguy hiểm thế cho nên hơn sau đích một tháng cũng không có xuất hiện bất cứ chuyện gì này toàn bộ cũng là đế thanh thiên thành quả đế thanh thiên hoàn toàn không có cần thiết đại la môn hắn có thể một mình bảo vệ t à n g tư lan mà còn lại hắn hoàn toàn có thể không cần dù sao hắn sư tôn đã chết đi đế thanh thiên không có cần thiết quan tâm những thứ này người trong thiên hạ cũng không còn có người nào người sẽ thêm miệng đế thanh thiên làm như thế đúng là bình thường có thể đế thanh thiên cũng là khi hắn không có ở đây thời gian hắn giảm sinh sôi bảo vệ đại la môn một tháng thời gian một tháng này thậm chí có thể làm cho địch nhân sợ nửa năm ngoài trừ chuyện này ngoài còn có một vật tới quan sự tình khẩn yếu ở một tháng trước bắc giới hai đại tuyệt thế thiên tài rồi rít phủ xuống đại la môn hắn bao cho cho thuộc hạ nói là thiếu chủ thiên tài đệ nhất cuộc chiến sẽ ở một năm sau cử hành địa điểm không thay đổi là kia bắc giới hiểm cảnh đế quân sơn hành thiên trưởng lão đột nhiên nói thiên tài trận chiến đã ầ u Kêu kiểu tiên. khiêm cùng kiếm cùng phong không đ tới Đại La Môn. Không. Không cách i nói, hai mắt hơi hơi hít mắt, nói, thiên tài tự mắt hít mắt, trận i ế nhiều đầu Đã tiên. c c á n h năm h ắ n cùng với cựu khiêm ước định cuối cùng đã tới thiên tài trận chiến đầu tiên tập hợp này tu chân giới mạnh nhất mấy tên thiên tài tương chiến kia đế quân sơn trên cuối cùng xác lập a i mới là này trong tu chân giới mạnh nhất thiên tài cái này ước định ở rất nhiều năm liền đã bắt đầu mà bây giờ thực hành lúc mấy tên thiên tài toàn bộ thành dài đến gần như đỉnh trạng thái bọn họ hiện nay là cái gì tu vi thần không một cái cười khẽ thì không thèm để ý chút nào hỏi toàn bộ cũng là thoát thai kỳ đại viên mãn thực lực cựu nghĩa trưởng lão đáp chính xác thần không s o n g mắt thấy phương xa lạnh lùng nói bất quá còn xa xa chưa đủ thoát thai kỳ đại viên mãn thực lực còn xa xa không đủ hán sư tôn chết đi h á n vốn là đau đớn ngập trời vừa lúc vượt qua này thiên tài trận chiến đầu tiên bắt đầu như vậy hắn sẽ không để ý dùng này thiên tài trận chiến đầu tiên tới phát tiết một chút trong lòng hắn đau đớn nhưng hai đại thiên tài thực lực còn xa xa chưa đủ còn có một năm thời gian thiên tài trận chiến đầu tiên cái này đệ nhất danh ta lấy định rồi chương bốn trăm hai mươi tám diệp thiên anh cùng t ầ n k h ô n g n g ồ i ở đó đại la cung trên ánh nắng chiếu rọi toàn thân trói mắt quang huy t ầ n k h ô n g lẩm bẩm tự nói thiên tài trận chiến đầu tiên cái này đệ nhất danh ta lấy đ ị n h rồi còn có một năm thời gian cựu khiêm kiếm p h o n g không cùng với thần bí kia n g u y ệ t thị huynh đệ này một năm thời gian hy vọng các ngươi có thể tiến vào phá hư kỳ nếu không n à y thiên tài trận chiến đầu tiên bị tần m ộ dễ dàng bắt lại tự không có có ý gì thần không hai mắt hơi hơi hít mắt một cái vung tay á o rời đi mọi người trong ánh mắt đế quân sơn giao chiến địa điểm ở tu chân giới tứ đại hiểm cảnh một trong đế quân sơn hắn tự nhiên có thể nhớ tới gia cắt bất nhiên lời của ở năm đó hắn đánh với cựu khiêm một trận sau ngẫu nhiên đi ngang qua đế quân sơn kia gia cắt bất nhiên thần bí xuất hiện đã từng đã cảnh cáo hắn không nên tới gần đế quân sơn chỉ một câu này thôi nói không có bất kỳ lý do nếu là ở trước kia hắn có lẽ có nhớ kỹ một câu nói kia dù sao gia cắt bất nhiên ở năm đó mặt bên tính đã cứu hắn một lần đã từng nhắc nhở quá hắn b u ô n g tay vô ngại không b u ô n g tay thập tử vô sinh lời của đối phương hắn tất nhiên cấp cho thượng bà phần tính tôi nhưng từ hắn sư tôn sau khi chết hắn sẽ không đối với bất cứ người nào giữ vững tuyệt đối tin tưởng không có lý do gì ngăn cản hắn tại sao muốn nghe một năm sau hắn có đi tham gia đế quân sơn tranh đoạt thiên tài đệ nhất chiến đấu ai cũng mơ tưởng ngăn cản hắn không bởi vì khác tự bởi vì hắn là đại la môn môn chủ đang khi nói chuyện hắn đã sớm biến mất trong mắt mọi người không biết bóng dáng trong không khí duy chỉ có lưu lại một đạo đợi tán thanh âm nhớ kỹ ta cho thời gian của các ngươi chỉ có mười ngày lời này rơi xuống tần không cước bộ một cái dừng lại từ đại la môn một bước rơi vào hắn sư tôn thường xuyên bế quan ở lại h u tĩnh rừng cây nhỏ ánh mắt nhìn hắn sư tôn mộ đ ị a tần không một trận thất thần cuối cùng một cái thở dài lắc đầu không lời nào ngữ đau đớn lại một lần nữa xông lên đầu hắn sư tôn chết đi để lại cho hắn là cấn vừa há có thể dễ dàng như vậy xóa đi kia dù sao cũng là hắn sư tôn là hắn là người của hai thế giới duy nhất thừa nhận sư tôn sư tôn dứt lời lời này sau khi t ầ n không không có ở đây ngôn ngữ lắc đầu ngồi dưới đất trong tay xuất hiện một v ò tồn tại vạn năm dư thừa linh rượu phối hợp uống lên hắn không có say càng không khả năng bị loại này chính là vạn năm linh rượu qua chén chỉ là muốn muốn dùng cái loại này thấp kém phương pháp tới bài tiết trong lòng đau đớn mượn rượu tiêu sầu sao nhưng là này linh rượu đôi môi cảm thụ được linh rượu đích lạnh độ cũng là một trận đầu lưỡi vô vị thế nhân thường nói rượu là nam nhân chuẩn bị vật có thể đến hắn cái này tu vi chính là muốn một say đi vào giấc ngộng cũng khó khăn lấy làm được khe khe thở dài kia linh diệu bị trong tay hỏa diễm tiêu đốt tần không không chớp mắt nhìn hắn sư tôn mộ bịa nhắm mắt vừa d ư ơ n g đôi mắt thương thế của hắn đau từ đầu tới đôi cũng không có giảm bớt bất đồng duy nhất đúng là hắn ở vô tận đau đớn tiêu trừ đứng lên hắn có rất nhiều lời nói ra nhưng nói đến khoe miệng cũng là khó có thể nhai răng hắn không biết như thế nào mở miệng hai mắt một trận thất thần từ lên làm đại la môn môn chủ tiến vào phá hư kỳ sau hắn rất ít toát ra như vậy t h ầ n s á c ở trước mắt người đời hắn là cường giả nhất điên phong cường giả hấp huyết quỷ nghệ nhân đọc đầy đủ ở đại la môn trước mặt hắn lại càng môn chủ hắn không thể toát ra nhất phân động dung yếu ớt cùng sợ hãi đang là bởi vì hắn là cường giả hắn mới càng thêm không thể lộ ra như vậy t h ầ n s á c trên bả vai hắn trách nhiệm vĩnh viễn cũng là người ngoại không cách nào hiểu sức nặng mệt mỏi chỉ có một xá hắn sư tôn mộ bia chỉ có khi hắn sư tôn trước mộ địa hắn mới toát ra như vậy thần sắc thần không lúc này kia khinh phong thổi qua diệp thiên anh thanh âm đột một văng lên tại sao tần h không dựa vào một cây đại thụ nghe diệp thiên anh lời của nhắm lại hai mắt hỏi còn nhớ rõ từ chúng ta biết được hiện tại ngươi vẫn nghi vấn chuyện tình sao diệp thiên anh xuất kỳ thanh âm h ò a hoạn rất nhiều không biết vì sao nàng hết lần này tới lần khác lựa chọn vào lúc này nói kịp chuyện này ta biết tần không gật đầu hắn không có mở hai mắt ra c h ậ m rãi nói nơi nơi tăng thương đường càng chạy càng xa mà bây giờ ta đã bước chân vào tu chân giới mạnh nhất đứng hàng thời gian b i ế n thiên đường đã nhanh đến cuối ta cũng vậy đúng là có tư cách biết được năm đó ngươi yêu cầu ta làm những chuyện như vậy chuyện này ta sẽ giúp ngươi hoàn thành đó là ta thiếu ngươi bất quá bất quá còn không phải là hiện tại hoàng hốt lúc tần không một cái lắc đầu nói bây giờ là đại la môn giai đoạn khẩn yếu nhất thực lực của ta còn chưa tới kinh sợ thiên hạ thời điểm cái này ta biết nhưng là ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta rốt cuộc muốn để ngươi làm chuyện gì sao diệp thiên anh một cái to mày nàng đã sớm đoán cho tới bây giờ chỉ bất quá nàng còn không xác nhận tần không kia biến thành cường giả tâm linh rốt cuộc chắc chắn bao nhiêu nhưng bây giờ nghe được tần không lời của nàng lại nói ra một câu một câu nói kia là ở cuối cùng thử dò xét ngươi chẳng lẽ không muốn biết sao nên tới cuối cùng sẽ đến ta tần không làm việc chỉ câu một cái không thẹn với lương tâm bất kỳ đúng sai trong mắt ta toàn bộ cũng là một đống không dùng được cặn bã chính là thương sinh cho rằng là đúng ta tần không nếu muốn không thẹn với lương tâm thương sinh cũng ngăn không được ta ngươi yêu cầu ta làm chuyện này nếu là đặt ở trước kia ta có lẽ có khẩn cấp biết được tần không bình tĩnh nói thần s ắ c không thay đổi một câu nói ra tiếng lòng nhưng là hiện tại có biết hay không vừa có ích lợi gì nên hoàn thành ta sẽ không để lối thoát diệp thiên anh ta thiếu ngươi một cái thiên đại nhân t ì n h điểm này là ta tần không vĩnh viễn đều không thể không thừa nhận chuyện tình nhưng là ta cũng đã nói ngươi sở muốn cầu việc làm không nên xúc động của ta điểm mấu chốt dứt lời lời này tần không đứng dậy để lại cho diệp thiên anh là kia cường giả bóng lưng kia trong giọng nói lại càng bao hàm vô tận ý nghĩa những lời này hắn có lẽ là lúc trước hay nói quá hắn rất ít cùng diệp thiên anh đi tới loại trình độ này hai người không khí ở nơi này lời nói rơi xuống sau đã biến thành cứng ngắc lại rất nhiều ha h a diệp thiên anh trong hai t r ò n g mắt thần sắc vừa động biên độ không lớn nàng rất nhỏ cười một tiếng nụ cười này thấy thế nào đều có một tầng cười khổ mùi vị tần không nhìn thấu mục đích của nàng nàng cũng có thể thấy được tần không hiện tại viên này cường giả tâm linh đã hoàn toàn chắc chắn xuống tới nếu quả thật xúc động ngươi điểm mấu chốt đây diệp thiên anh suy nghĩ chốc lát vừa cười một tiếng nhẹ giọng hỏi như vậy ngươi tốt nhất chỉ nói cho ta muốn làm cái gì mà không muốn ta đã làm sao sẽ phát sinh cái gì phế phương pháp sản xuất thô sơ thì tần không không có chút nào do dự đáp án này hắn đã nghĩ tới thật lâu lúc này diệp thiên anh hỏi hắn không lưu chút nào nói ra diệp thiên anh yêu cầu hắn làm những chuyện như vậy hắn rất sớm lúc trước tự tin đoán được một ít chuyện chuyện gì không nên phá hư kỳ mới có thể đ ạ tới t ngay cả thoát thai kỳ cũng không đủ tư cách này bắt đầu chẳng qua là hoài nghi nhưng thần bí nhân xuất hiện ở hắn trong tầm mắt thời điểm hắn càng thêm kiên định cái ý nghĩ này rất có thể hai người là người một đường mặc dù đột nhiên cái ý nghĩ này rất khó làm người ta tin tưởng hắn hoàn toàn có thể tín nhiệm diệp thiên anh sẽ không đối với hắn mưu đồ bất chính đây là một loại tuyệt đối tin tưởng nhưng hắn sẽ không làm được mình điểm mấu chốt ở ngoài chuyện tình nếu như diệp thiên anh xúc động hắn điểm mấu chốt như vậy hắn chỉ có cự tuyệt diệp thiên anh bất quá hắn thiếu diệp thiên anh mà hắn đã nhắc nhở quá diệp thiên anh nếu quả thật có xúc động hắn điểm mấu chốt như vậy cũng không để cho hắn biết được xúc động điểm mấu chốt nguyên nhân nói cho hắn biết làm những chuyện như vậy không muốn nói cho hắn biết đã làm sao sẽ phát sinh cái gì che đậy mình lấn lửa gạt mình đúng là hắn hay là tại lấn lửa gạt mình ở trên thế giới này có thể làm cho chính hắn che đậy người của mình sợ là hiện nay cũng chỉ có diệp thiên anh một người khe khẽ thở dài thần không một cái k h o á t tay lúc này tạm thời không đề cập tới phía dưới cũng nên đi cái chỗ kia một chuyến thần không l ầ m bẩm tự nói thần thức quét ra ngắn ngủn một câu bỏ qua một bên kia không muốn nói kịp chủ đề mà hắn theo lời địa phương là hắn sư tôn để lại cho hắn hết thảy chính là này đại la môn chư nhiều cường giả nơi t r ô n thân phía dưới ở trận chiến ấy đại la môn chư nhiều cường giả nơi t r ô n thân bị hủy diệt hắn sư tôn có làm lại tại nguyên chỗ kiến tạo một rừng cây nhỏ vị trí không thay đổi phương tiện là ở này ưu tính rừng cây nhỏ dưới đất có một thầm nghĩ mở ra thầm nghĩ liền có thể vào nơi đó cái chỗ kia có hắn sư tôn để lại cho đồ đạc của hắn nghĩ tới đây tần không không do dự thần thức triển khai trong lúc nhất thời bao phủ này tấm u tính rừng cây nhỏ tuy nhiên nó cũng không phát hiện hắn sư tôn theo lời thầm nghĩ nghĩ tới đây hắn không có chút gì do dự mở ra thôi diễn tri môn muốn tìm ra thầm nghĩ cũng không có dễ dàng như vậy hắn sư tôn nếu bố trí cái này thầm nghĩ tựu tất nhiên là phòng bị thế gian mọi người nhưng duy độc không thể nào phòng hắn hắn cùng với hắn sư tôn có một điểm giống nhau kia dĩ nhiên là là đại la thiên thuật có lẽ cường đại thôi diễn thuật chưa chắc có thể thôi diễn ra thẩm nghĩ vị trí nhưng thôi diễn chi môn nhưng nhất định có thể đủ suy tính ra thôi diễn chi môn mở một câu uống ra kia màu vàng lấp lánh đại môn ầm ầm mở ra ở tần không thúc g ụ c lúc thôi diễn chi môn bên trong nhất thời xuất hiện từng đạo lóe lên hình ảnh hình tượng này thoáng chốc dừng hình ảnh ở một màn chung phải ở chỗ này tần không vung tay tháo kia thôi diễn c h i môn liền không có vào hắn trong túi chữ vật mà hắn một bước bước ra thân ảnh hóa thành một ngọn gió bụi không thấy thân ảnh chương 429, m ộ t người khác diệp thiên anh không người biết được chính là đại la môn lịch đại cường giả nơi chôn thân kia phía dưới lại vẫn có khác động thiên không thấy năm ngón tay trong bóng tối một cái rất nhỏ rơi xuống đất tiếng vang lên này rơi xuống đất tiếng vang lên trước mắt một đoàn hỏa diễm chiếu sáng chung quanh thấy rõ ràng dừng chân thanh chủ nhân người này màu đen áo bảo trên tay mạo hiểm bao quanh hừng hực thiêu đốt hỏa diễm chiếu sáng bốn phía bất d i ệ t chính là kia từ u tính trong rừng cây nhỏ tìm kiếm được thẩm nghĩ vào xuống dưới đất động thiên trong tần không nơi này tần không tự nói chốc lát thân thức quét nhìn ra ánh vào trước mắt hắn hẳn là là một tòa khổng lồ dưới đất phủ đệ dưới đất phủ đệ nay phủ đệ cửa phải viết mấy chữ to rau có vô tận sát ý chữ to lâm phủ nay phủ đệ bao la hùng vĩ như núi tuy chỉ là ngay cả miền trăm dặm nhưng lại làm cho người ta một loại bão cắt ngật đứng không ngã cảm giác so với kia đại la môn trong tượng trưng đại la c u n g cũng chỉ có hơn chớ không kém một cái là được nhìn ra hắn sư tôn đối với lần này phủ đệ yêu tha thiết trong lòng biết được nay trong phủ chứa chính là hắn sư tôn cả đời thành quả nơi này chính là sư tôn muốn ta tới địa phương nói vậy chính là sư tôn cả đời hơn lưu bảo tàng tần không ánh mắt nhìn cách đó không xa dưới đất phủ đệ lẩm bẩm tự nói ngươi sư tôn hơn lưu bảo vật có nhiều như vậy cánh là có thể kiến tạo thành một cái phủ đệ diệp thiên anh thấy đất này hạ phủ đệ cũng nhất thời tới hứng thú có chút hăng hái hỏi đất này hạ phủ đệ kiến tạo lớn như vậy chưa chắc là chứa một chút kinh người xuất kỳ bảo vật mà là ta sư tôn ký thác có thể đem bảo vật di tồn ở chỗ này so sánh với hao tốn sư tôn vô số năm tâm huyết mà thành này lâm phủ kiến tạo so đấu đại la cùng cũng muốn vĩ ngạn có thể thấy được đốm diệp thiên anh không hiểu nhưng tần không hiểu đang khi nói chuyện mấy bước nhỏ kêu hắn ỏ khỏi a cửa, khóa tay diễm chiếu đi tiếp liền lại chi cái lâm lâm môn mở, một tước, trước chặt chốc theo không phủ thấy phủ không không nghĩ, phất h đến suy sáng lát, đường, tần q u a n hiện thân h ra bốn môn, đạo s á tại lục chi chi chi chi sinh mệnh chi môn, thôi diễn chi môn, quỷ tàn chi môn nhất thời hiện、ra. Hắn hiện diễn môn, môn, môn, môn tàn t quỷ ra. mặc dù không có biện pháp thúc giục quỷ t à n chi môn có thể đem quỷ t à n chi môn vờn quanh ở quanh thân còn tịnh không có cái gì quá lớn phiền thoái chỉ thấy hắn bốn đạo môn bày ra trong nháy mắt kia trăm dặm lâm phủ trùng quả thật xuất thật hiện một c h ú tiếng t v a nổ g tiếng vang càng ngày càng nhiều, cũng Vâng, Này nhiều, biến thành đình thai nhức ốc. Vâng. Một tiếng n là thai một ốc. tung vang vây quanh ở trăm dặm lâm phủ chung quanh c â m chê trong nháy mắt mở ra kia k h ó a c h ặ t lâm phủ đại môn cũng là kèm theo giải khai môn thanh âm chậm rãi mở ra ánh vào tần không trong mắt là kia các đứng vững trăm trượng ngàn trượng kiến trúc ở nơi này là phủ đệ rõ ràng là một cái như núi loại nguy nga thành trì tần không mặt không đổi sắc thân thức quét một chút bốn phía gật đầu một bước bước vào tiến vào bên trong bên vào cửa. lâm phủ hết t h ể quả thật khiến cho người ta rung động kia từng ngọn đứng vững kiến trúc tản ra vô tận quan huy hoặc là tháp cao hoặc là lầu cát khiến người c h ú mục nhất vẫn còn là này trong phủ trung ương nhất một tòa cung điện cung điện này hoa lệ vô cùng l o ẹ i l o ẹ i phát sáng rượu người hai mắt ngay cả tần không cũng trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt như thế nào chế tạo mà thành đây rõ ràng là một tòa thành trì so sánh với thành trì còn muốn trắng quan người sư tôn vô thanh vô tức kiến tạo như vậy một tòa thành trì mệnh danh là lâm phủ xuất thủ tất nhiên xa hoa dùng này tới làm cả đời tinh hoa n h ờ vã sợ là người bình thường làm không được diệp thiên anh s á c h xách xương kỳ mắt nhìn một tòa thành trì không khỏi hấp dẫn đi vào tần không cũng gật đầu mau hành biến thành chạy c h ậ m chậm đi bộ đi lại này lâm phủ hết thảy rất nhanh t i ể u ánh vào trong mắt của h ắ n thật là ngay cả phô mặt đất tài liệu cũng làm đầu thượng c h i thành nếu như là người khác hắn thật đúng là không thể tin được đây là một người chế tạo đậm phủ nhưng hắn sư tôn xuất thủ hào phóng tuy là mười vạn trăm vạn cực phẩm linh thạch cũng chưa từng nháy mắt quá một lần ánh mắt mình cả đời tinh hoa nhờ vã kiến tạo bộ dáng như vậy lúc đầu cố là lòng có kinh ý có thể dần dần cũng là hiểu rõ nay bên trong lâm phủ quả thật bảo vật vô cùng mà phân tầng minh s á t hắn đi lại mấy kiến trúc thiên, thiên linh bảo kỳ đan dị thuốc q u á i dị công pháp đến không s u ể bất quá đại đa số theo là chân quý nhưng không phải sử dụng đến đến hắn như vậy tu vi tu hành công pháp hơn phân nửa là muốn nhiều hơn chọn lựa không phải là công pháp thượng thành cũng đủ lựa chọn thích hợp mình mới là tốt nhất về phần kia đan dược đối với hắn chỗ dùng cũng không lớn đ ặ t ở lâm phụ trong đơn giản chính là làm làm một người đồ trang sức m à thôi hắn biết chân quý nhất bảo vật toàn bộ đều ở kia đứng vững vàng trung ương to lớn trong cung điện n à y ở ngoài bảo vật có lẽ đối với người khác mà nói kinh thiên động địa được một chính là mộng không thể cầu nhưng đối với hắn mà nói nhưng cũng đã qua giai đoạn hắn sư tôn bản ý cũng vốn không có ý định dùng những thứ này bảo vật cho rằng c h ấ n phủ bảo vật chỉ bất quá một tòa p h ụ đệ hơn phân nửa là muốn dùng một chút hoa hoa thảo thảo đảm đương làm trang sức thôi nay cổ quái công pháp kỳ đan dị thuốc cấp thấp tiên thiên linh bảo chỗ dùng không lớn có thể hiệu quả giá trị rồi lại tương đối khả quan tất nhiên kia cho rằng hoa có bạn sức tốt nhất lựa chọn biết được những thứ này tần không tự nhiên không thể nào khắp nơi vô dụng đất chu toàn được rồi mấy bước cho đến kia trung ương nhất cung điện đi tới tuần này vây do hêm sóng lặng cũng là tối t ă m trùng yên t ĩ n h có chút cổ quái chỉ có tần không tiếng bước chân cho rằng này lớn như thế p h ụ đệ n h ạ c đệm lâm kiếm thanh ngươi phóng vốn cô m ạ i m ạ i đi ra ngoài đặt tới vốn cô m ạ i m ạ i yêu cầu ta tuyệt đối để ngươi cả đời không lo lấy tư chất của ngươi cần gì đi độ kia tử kiếp lãng phí sinh mệnh cùng cô m ạ i m ạ i ta đặt thành giao dịch này ta bảo vệ đột phá phá hư kỳ đại viên mãn đặt tới hơn đỉnh tầm thứ n g ư ơ i phong hoa cả đời tuy là ở lịch sử trường hà trung đi qua cường giả trung cũng có thể đứng hàng thượng một hai như vậy không sáng suốt không sợ phá hủy ngươi cả đời không di tiếng bước chân là ai là ngươi sao lâm kiếm thanh lúc này thần không trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm có chút cổ quái thanh âm n g ư ơ i nào tần h không lúc nào cũng mở ra cẩn thận cũng không rơi xuống hét lớn hai mắt tập trung vào phía trước chỉ là một hoảng hốt liền tìm kiếm được thanh âm nơi phát ra chính là kia trung ương nhất trong cung điện khoảng cách hắn không xa chỉ bất quá duy nhất làm hắn tâm linh khiến cho rung động chính là đạo này thanh âm n g h e hẳn là như vậy quen thuộc không vô cùng quen thuộc hắn có thể cảm giác được rõ ràng đạo này thanh âm cùng diệp thiên anh thanh âm cực kỳ tưởng tượng thậm chí có thể nói độc nhất vô nhị kia tiếng nói có thể nói một người cùng miệng trừ nói chuyện lúc quen dùng khẩu khí hơi không có cùng ngoài còn lại quả thực có thể h o à n mị vẫn cùng chủ yếu nhất chính là đạo này thanh âm thế nhưng dùng giống như diệp thiên anh quen dùng từ ngữ vốn cô nãi mãi coi đ ờ i này làm sao có thể có bực này giống nhau thanh âm thần không trong lòng thì thầm hắn hai mắt đã sớm nhìn về phía bay múa ở bên người diệp thiên anh nhưng thấy diệp thiên anh cùng chặt chân mày hiển nhiên cùng hắn một loại nghe được thanh âm kia xuất hiện là ai thần không quát lạnh nói thanh âm kia mặc dù cùng diệp thiên anh cực kỳ giống nhau có thể hắn không có hoài nghi diệp thiên anh vừa lạnh giọng quất lên sát ý t h ẳ n g ép trung ương nhất bên trong hoàng cung giống như lâm kiếm thanh sát ý ngươi là truyền nhân của hắn đạo kia cùng diệp thiên anh cực kỳ giống nhau thanh âm nghi thanh hỏi thanh âm này so với diệp thiên anh mà nói nhiều rất nhiều lạnh như băng đối mặt thanh âm này chất vấn tần không sát ý không giảm lạnh ý lại càng áp quá đạo kia thanh âm một bậc không thay đổi thần s á c lạnh lùng nói ta hỏi ngươi là ai nhưng thanh âm kia cũng là hư lạnh một tiếng phảng phất nhìn tới không thấy nghe thai không nghe thấy phối hợp đạo ngươi có thể tiến vào nơi này còn có giống như lâm kiếm thanh sắc ý nghĩ đến ngươi chính là lâm kiếm thanh truyền nhân không nghĩ tới lâm kiếm thanh tên n g kia sáng tác bực này kỳ thiên công pháp thế nhưng thật đúng là có thể tìm được cái thứ hai truyền nhân thật là làm cho nhân ý lương trước ngươi đã không nói ta đây chỉ có tự mình tiến vào tần không không có nhiều hơn nữa làm dài dòng một bước bước ra thoáng chốc mở ra trung ương nhất cung điện cửa điện nữa tiến vào cung điện trước mắt tìm theo tiếng nhìn lại cũng là phát hiện kia b ầ y đ ặ t thượng bảo vật cùng ngọc giản phía trên một cái trần chuồng thân thể cô gái tung bay ở trong không khí thanh âm chủ nhân chính là kia trần chuồng thân thể cô gái cô gái này thân thể không lớn mà cũng không phải là thân thể mà là một linh hồn thể thấy cái này linh hồn thể cô gái thần không cả kinh diệp thiên anh cũng thoáng chốc cả kinh bởi vì linh hồn thể cô gái thế nhưng cùng diệp thiên anh lớn lên giống nhau như đ ú t vóc người một tấp tấp như ngọc da quỳnh tị đôi mắt sáng môi đỏ mọng răng trắng như như thác nước tóc đen giống nhau như đúc trừ kia thần sắc khí chất hơi là không cùng còn lại hoàn mỹ dung hợp một người vẫn còn là một người khác diệp thiên anh chương bốn trăm ba mươi giống nhau người là một người vẫn còn là một người khác diệp thiên anh nhìn kia cùng diệp thiên anh giống nhau như đúc linh hồn thể hai cái vô luận là lớn lên khí chất cùng với nói chuyện lúc giọng nói cũng độc nhất vô nhị cô gái cho dù lấy tần không hiện nay định lực kia con ngươi cũng đột nhiên một cái mạnh mẽ co rút lại khiếp sợ ở trên mặt trợt lóe rồi biến mất lạng yên không một tiếng động tìm không được bóng dáng nhưng này ti khiếp sợ đúng là xuất hiện quá không chỉ có là t ầ n không diệp thiên anh cùng kia linh hồn thể cô gái một cái nhìn nhau trong ánh mắt giống như trước trong nháy mắt hiện ra khiếp sợ cặp mắt của hai người nộp đối xử không chấp mắt nhìn đối phương làm như đang nhìn một người khác mình lẫn nhau trong ánh mắt cũng hiện đầy kia khó có thể tin trận mắt hốc mồm trong nháy mắt Các nàng đều là đều h í tần sâu một hơi. không cùng m ộ thần t ờ i gian miệng lại. ngậm t sắc không động nhưng hắn quan sát đến nơi này dạ n g một chi tiết thân thức chung không khỏi là quan sát hai người nhất cử nhất động hơn có thể thấy rất khó tìm đến chỗ bất đồng hai người là hai cái diệp thiên anh người là ai tần không hai mắt chăm chú nhìn phía trước không để ý nam nữ l ệ nghi hơn không thèm để ý kia căn bản không mặc quần áo linh hồn thể cô gái sắc ý kinh hiện lạnh giọng hỏi cái thế giới này lại vẫn có hai cái giống nhau như lúc người vô luận là giọng nói thân sắc bộ dáng gần như hoàn toàn giống nhau hắn nhất định phải nhận được đáp án hắn chán mình bị chẳng hay biết gì nhất là trở thành phá hư kỳ sau trơ mắt nhìn hắn sư tôn đối mặt tử kiếp đi sau hắn càng thêm chán cái loại này cảm giác vô lực cái này linh hồn thể cô gái tại sao cùng diệp thiên anh giống nhau như lúc vừa tại sao phải ra hiện tại nơi này hắn nhất định phải câu hỏi một cái rõ ràng hắn tuyệt đối tín nhiệm diệp thiên anh bất quá chẳng qua là tín nhiệm diệp thiên anh sẽ không hại hắn người rốt cuộc là người nào kia linh hồn thể cô gái một trận trầm mặc tần không lanh ý vừa thêm vài phần quanh thân đốt đốt h ỏ a diễm lần này s á c ý đã vô hình t r u n g bao phủ h ư ơ n g cái kia cùng diệp thiên anh giống nhau như lúc linh hồn thể cô gái ý này nữa rõ ràng bất quá hắn tất nhiên động s á c ý vô luận là diệp thiên anh vẫn là cùng diệp thiên anh giống nhau như lúc cái kia linh hồn thể cô gái cũng thần sắc một cái động d u n g bất quá này động d u n g sau khi vừa rất khó từ hai người bọn họ trên mặt phát hiện cái gì làm như hai người này ở cố ý giấu giếm cái gì không để cho tần không phát hiện vẫn còn là nói ta là kia cùng diệp thiên anh giống nhau như lúc cô gái nhìn về phía tần không môi đỏ mọng khẽ mở người che giấu vô cùng tốt nhưng là không nên vọng tưởng lừa gạt ta t ầ n không lạnh giọng nói kia cùng diệp thiên anh giống nhau như lúc linh hồn thể cô gái bất đắc dĩ một cái nhún vai sau một khắc k h ỏ e miệng nít lên một bộ phân không sợ hai chút nào bộ dáng nói ta họ diệp tên thiên anh nàng gọi diệp thiên anh hai cái diệp thiên anh thần không chân mày nhất thời một cái nhíu chặt nhìn bên cạnh diệp thiên anh vừa nhìn về phía cái kia cùng linh hồn thể giống nhau như lúc cô gái nữ tử này hẳn là tự xương diệp thiên anh hơn nữa cùng năm đó diệp thiên anh giới thiệu của mình câu nói kia giống nhau như lúc cũng không trực tiếp đem tên họ đã nói mà là trước đạo họ rồi sau đó tên riêng cường điệu dòng họ đồng dạng bộ dáng đồng dạng nói chuyện giọng nói đồng dạng thần sắc đồng dạng tên thậm chí liền nói ra bản thân tên lời của cũng giống nhau duy có khí chất có nhiều tia là không cùng nhưng chỉ là nhiều tia nhỏ đến rất khó phân rõ một tia nếu để cho hai cái diệp thiên anh đổi một vị trí lời của như vậy ngay cả cùng diệp thiên anh biết thời gian dài như vậy hắn cũng không dám bảo đảm có thể phân rõ sở cái nào mới là đi theo khi hắn thời gian dài như vậy diệp thiên anh quả thực là xảo đoạt thiên công đối mặt này hai cái giống nhau như lúc diệp thiên anh hắn trong lúc nhất thời l ầ m vào trong trầm tư ta nghĩ ngươi câu hỏi cũng nên hỏi xong kia cô n ã i n ã i hỏi ngươi một cái vấn đề lâm kiếm thanh lão nhân kia đi nơi nào thời gian dài như vậy chưa có trở về thuộc về quá một lần chẳng lẽ là trước thời hạn dẫn động tử kiếp rồi một người khác diệp thiên anh xinh đẹp tuyệt trần cao lại hỏi nghe nói như thế tần không trong nháy mắt ngầm đầu lộ ra kia lạnh như băng mãn mang sát ý hai mắt làm như tùy ý một mắt nhìn đi đối diện kia một người khác diệp thiên anh xong ý chỉ là một mắt không có bất kỳ lực lượng một cái sát ý cùng lạnh như băng kia cái thứ hai diệp thiên anh thân thể trong nháy mắt run lên nhìn thẳng tần không hai mắt trong lúc này rét lạnh cùng sát ý nàng phảng phất tiến vào vạn năm hàng quật thân thể thế nhưng run lên sau khi không thể nhúc nhích nửa phần đối mặt kia s ắ c ý không biết vì sao nàng thế nhưng sinh ra nhất phân đến từ tâm linh sợ hãi đó là nàng gặp qua đáng sợ nhất s ắ c ý rét l ạ n h tận xương sư tôn ta chuyện tình không nên nhắc lại lần thứ hai còn có nói chuyện khách khí một điểm thần không hai m ắ t huyết h ồ n g lạnh giọng nói một câu nói không cần phản kháng một câu nói không có bất kỳ lý do nhưng lại làm kia cái thứ hai diệp thiên anh không dám sinh ra chút nào bất mãn cùng chất vấn này cái thứ hai diệp thiên anh đạo chuẩn tấu hắn không nghĩ nhất nói tới nghịch lân sau một khắc thần không vừa cúi đầu lâm vào trong trầm tư các nàng bất hữu cùng tần không trong lòng nghĩ đến nhắm lại hai mắt trong đầu hồi tưởng đến cùng diệp thiên anh gặp gỡ lần đầu từng màn trong lòng lẩm bẩm hai người các nàng bề ngoài cũng rất cậy mạnh một bộ thiên địa không làm gì được được bộ dáng nhưng diệp thiên anh tuy là bề ngoài cậy mạnh nhưng trong lòng hiểu thể thiết một người mà một người khác diệp thiên anh bất đồng nàng là trong khung cậy mạnh thần không nhạy cảm quan sát đến hết thảy bất quá hắn không có cách nào xác định đây hết thảy bởi vì hắn cùng một người khác diệp thiên anh tiếp xúc thời gian quá ngắn hoàn toàn không biết một người khác diệp thiên anh muốn dựa vào này ngắn ngủn mấy câu nói t i ê u phán định này cái thứ hai diệp thiên anh tính tình cùng đi theo ở bên cạnh hắn diệp thiên anh tính tình hoàn toàn giống nhau rất khó ngần đầu d ư ơ n g đôi mắt lạnh như băng cùng s á t ý không co i chậm lại hắn ngó chừng kia cái thứ hai diệp thiên anh ngó chừng này một đoàn thần bí cô gái vừa nhìn về phía phía sau diệp thiên anh hai mắt như trong bầu trời đêm cô tịch cô tịch trung không nói tiếng nào rồi lại hỏi phía sau diệp thiên anh diệp thiên anh hai mắt chạm đến tần không hai mắt trước mắt nhất thời một cái thần sắc bối rối bất quá càng là này bối rối càng lộ vẻ kia trong lúc bối rối có tự nhiên tần không trong lòng âm thầm lắc đầu hắn suy đoán diệp thiên anh cùng kia cái thứ hai diệp thiên anh tuyệt đối có liên tiếp hoặc là nói hai người biết nhưng diệp thiên anh lịch duyệt tấm ổn cao hơn hắn một bậc d ấ u diếm bản lĩnh hắn không cách nào nhìn t h ấ u hắn không có biện pháp từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra đối phương rốt cuộc ở đang suy nghĩ cái gì có lẽ hắn có thể từ cái thứ hai diệp thiên anh trong mắt quan sát ra cái gì nhưng là bên cạnh hắn diệp thiên anh hiểu rất rõ hắn ngươi có biết sau lưng ta cô gái gọi là gì tần không bất động thanh sắc lại một lần nữa t r ả n h hướng cái thứ hai diệp thiên anh lạnh như băng hai mắt không chớp mắt âm thanh nói kia cái thứ hai diệp thiên anh núi bay biễu môi một cái nói khẳng định họ diệp t ê như là t i ê n Anh. n h vậy ngươi tại sao phải ra hiện tại nơi này lại là tại sao cùng sư tôn ta biết nhớ kỹ không nên nói láo sư tôn ta nếu đem ngươi để ở chỗ này tự tuyệt đối ngờ tới ta sẽ gặp phải ngươi này trong đại điện tất nhiên có sư tôn để lại cho ta tin tức tần không thần sắc không biến kia tới lạnh hơi thở lan tràn cả đại điện nhưng không ngờ kia cái thứ hai diệp thiên anh rốt cục không thể nhịn được nữa nũng nịu phẫn nộ quát tiểu tử nói chuyện giọng nói tốt nhất phóng khách khí một chút ngay cả ngươi sư tôn cùng lao nương nói chuyện cũng chưa từng có dùng qua như vậy giọng lao nương ở tu chân giới đạo chỉ q u ầ n h ù n g lúc ngươi tổ tông đồng lứa cũng còn không có mới ra đời đây cái thứ hai diệp thiên anh giận tí mặt m mở miệng một tiếng lao nương dũng manh hét lớn nói tục liên tục nghe được lời này thần không không có bất kỳ động dung cùng kinh ngạc hai mắt làm như bình tĩnh nhìn một cái diệp thiên anh bình tĩnh này t r u n g bao hàm hết thảy hắn thu liễm một chút sắc ý nhưng vô hình t r u n g đáng sợ kia hơi thở hẳn là so với mới vừa còn muốn càng thêm nồng nặc nhất vân ta chỉ biết là t á n h mạng của ngươi ở trong tay ta ta bất kể ngươi trước kia như thế nào ta chỉ biết là hiện tại ta nhúc nhích đầu ngón tay ngươi sẽ hoàn toàn tiêu tán ở trên thế giới này nếu như không phục lời của có thể thử một lần ngươi cái thứ hai diệp thiên anh bị tức giận sôi lên nghiến răng nghiến lợi cả ngươi cũng đang run rẩy hận không được hiện tại đã tần không bầm thây vạn đoạn mới vừa có thể giải mối hận trong lòng bất quá như tần không theo như lời hiện tại nàng ngay cả tần không một đầu ngón tay cũng đấu không lại càng đừng nói đem đối phương đánh vào k i ể u ư u địa ngục chỉ đành phải cả người run dậy quá thôi hòa hoan xuống tới nhưng này trong ánh mắt vẫn là có thêm không cách nào che giấu hận ý ta và ngươi sư tôn vốn không thù không đoán bất quá ngươi sư tôn pháp lực n g ậ p trời thực lực mạnh thịnh năm đó làm như đại diện tích tìm kiếm người thế nào dùng lời của hắn nói là một tên là thần bí nhân nhân vật mà hắn hay là tại cả tu chân giới tìm kiếm người này lúc phát hiện ta phía dưới đây thần không không vội không chậm đạo cái thứ hai diệp thiên anh cắn cắn làm sạch hàm r ă n g hư lệnh nói lâm kiếm thanh một cái không có nhìn thấu ta cho nên đã ta mang đến nơi đây chương bốn trăm ba mươi mốt tử điệp hường điệp lâm kiếm thanh một cái không có nhìn thấu ta cho nên đã ta mang đến nơi đây thần không nhíu lại ánh mắt trong lòng suy nghĩ hắn sư tôn một cái không có nhìn thấu này cái thứ hai diệp thiên anh có thể chia làm rất nhiều loại không có nhìn thấu thực lực hoặc là tâm tư vẫn còn là những thứ khác vô luận là loại nào hắn sư tôn không có nhìn thấu người ít lại càng ít này cái thứ hai diệp thiên anh hắn sư tôn thế nhưng không có nhìn thấu nghĩ xong hắn làm như cố ý vô ý nhìn thoáng qua sau l ư n g diệp thiên anh trong lòng suy nghĩ tốc độ vừa nhanh nhất phân rõ ràng là hai cái giống nhau như lúc người có lẽ này cái thứ hai diệp thiên anh có diệp thiên anh không có cách nào liên tiếp lên trí nhớ bất quá này cái thứ hai diệp thiên anh giống như diệp thiên anh quỷ dị thần bí tạm thời không thể tín nhiệm diệp thiên anh ở lợi dụng ta trong lòng ta rõ ràng này cái thứ hai diệp thiên anh nếu như có thể cho ta sử dụng hiệu quả muốn lớn hơn rất nhiều sư tôn đem này cái thứ hai diệp thiên anh để lại cho ta đích thị là nhìn thấu này cái thứ hai diệp thiên anh lịch duyệt muốn dùng cái này để cho kia tới trợ giúp ta ngắn ngủn suy nghĩ Thần không đã biết không hiểu hắn đã sư tôn ý tứ. Hắn sư tôn Hắn cũng sư không phát h i ệ nắm diệp diệp thiên anh tồn tại, nhưng này cái thứ hai diệp thiên tồn thứ hai diệp thiên anh nhưng anh h này là n sư t ô chắc hai đấm hắn sư tôn vừa là sắp diện l ầ m tử kiếp cũng cho hắn giữ hầu hết có thể đủ trợ giúp hắn người một cái diệp thiên anh nhiều lần để cho hắn thoát khỏi hiểm cảnh mà hiện tại là hai cái nghĩ tới đây tâm tình của hắn hòa hoán rất nhiều bất quá cái thứ hai diệp thiên anh hắn không thể tùy tiện tín nhiệm kia lành ý chưa giảm âm thanh nói ở tiến vào này trước đại điện nghe ngươi nói ngươi và ta sư tôn có một t r à n g giao dịch trận này giao dịch là cái gì không cần hỏi hắn và ngươi sư tôn muốn giao dịch cùng ta yêu cầu những chuyện ngươi làm giống nhau như lúc tần không rơi xuống lời nói trong n g á y mắt một đạo mềm giòn dễ vỡ thanh nhầm vang lên này người nói chuyện không phải là kia cái thứ hai diệp thiên anh mà là kia thần sắc hoảng hốt bao lâu do dự một chút quyết định nói ra diệp thiên anh đang nhìn đến cái thứ hai diệp thiên anh sau diệp thiên anh vẫn trầm mặc không nói một câu nói kia là nàng nói ra câu nói đầu tiên nga tần không thần sắc bất động phảng phất đã sớm liệu đến một màn này sau một khắc không có chút gì do dự nói thẳng như vậy cái vấn đề này ta tựa hồ cũng không cần thiết hỏi chờ ta muốn biết thời điểm ta sẽ đi hỏi ngươi bất quá hắn mắt nhìn phía trên vừa đột phát hỏi sư tôn ta có từng đáp ứng ngươi này cái thứ hai diệp thiên anh không có trả lời ngay do dự lúc hai mắt nhìn về phía diệp thiên anh diệp thiên anh cũng nhìn về phía cái thứ hai diệp thiên anh vuốt vuốt h u y ệ t thái dương hít sâu một hơi thở p h à o một hơi cuối cùng hai mắt nhắm nghiển hướng về phía kia cùng mình giống nhau như lúc người gật đầu thế này thần không thoáng chốc m e o mắt lại hiện tại hắn rốt cục có thể để xác định diệp thiên anh quả thật cùng cái thứ hai diệp thiên anh biết t ừ nhìn thấy cái thứ hai diệp thiên anh sau diệp thiên anh vẫn trầm mặc đây không phải là bình thường đụng phải tình huống như thế nên phát sinh trầm mặc lấy diệp thiên anh tính tình nếu như thật sự không biết hoặc là trong trí nhớ có này cái thứ hai diệp thiên anh như vậy lời nói của nàng tuyệt đối nếu so với tần không còn nhiều hơn nhưng là diệp thiên anh không có nàng vẫn vẫn là trầm mặc nàng không lo lắng tần không phân tích ra nàng cùng cái thứ hai diệp thiên anh biết vẫn là trầm mặc cái này chứng minh diệp thiên anh cùng cái thứ hai diệp thiên anh trong lúc tuyệt đối có hai người không thể nói ra bí mật không nói gì chứng minh diệp thiên anh không muốn bởi vì nói chuyện mà bại lộ chuyện bí ẩn tình quả thật quả thật hết thảy cũng như hắn đoán không hai hai mắt không động chút nào thần thức của hắn vẫn quan sát hai người nhất cử nhất động cho dù là nhất phân một chút nào cử động đều ở hai mắt của hắn chung ta thiếu diệp thiên anh quá nhiều nhưng sau một khắc hắn lòng có suy nghĩ một lát sau đột nhiên đóng cửa thần t r í của mình ngay cả hai mắt cũng nhắm lại lắc đầu diệp thiên anh ta nói rồi nếu như ngươi s ở muốn cầu chuyện tình thật vượt ra khỏi của ta điểm mấu chốt như vậy cũng đừng có nói cho chuyện này sau sẽ phát sinh cái gì hai người các ngươi biết điểm này vô luận như thế nào che giấu cũng không thể che giấu ở không cần che che l ấ p l ấ p ta đã đóng cửa hai mắt đóng cửa thần thức chuyện của các ngươi ta muốn biết nhưng là diệp thiên anh ngươi là ta tuyệt đối tín nhiệm một trong số người ta tín nhiệm ngươi cũng cho ngươi một quả mặt mũi nếu có không có biện pháp nói cho chuyện của ta tự không cần nói Ngươi tôn ta sau khi chết, ta chán bị chẳng hay biết gì, nhưng ngươi, ngươi lời, lời này, tần không không có chút nào thanh âm, nhắm lại hai mắt, đóng cửa thần、thức. nếu như không có thần thức, hắn nhìn không thấy tới linh hồn gì, sư biết, khi biết mũi. lời lời lại hai tới có chết, chỉ có cho có chút cửa thức, có thức, bị từ ta ta ta một mặt Dứt mắt, thấy thể. sau hay duy quả là âm, ý này đã rất rõ ràng tần không diệp thiên anh ngôi đỏ mọng khẽ mở hiếm thấy ônu nàng trong ánh mắt có tự trách thần s á c lộ ra bất cứ người nào bị một người khác như thế tín nhiệm trong lòng vừa làm sao có thể không có cảm động bất quá thôi diệp thiên anh quyết định tần không như thế tín nhiệm nàng nàng tuy là đối với tần không có điều d ầ u d i ế m có thể lại không thể xuất hiện phòng bị tần không tâm tư nói hồng điệp nói cho hắn biết lâm kiếm thanh đáp ứng ngươi không có sao từ điệp ngươi xác định cái thứ hai diệp thiên anh nghi hỏi dạ diệp thiên anh gật đầu tốt lắm kêu bị gọi là tên là hồng điệp cái thứ hai diệp thiên anh bất đắc d ì nói năm đó lâm kiếm thanh đem ta mang về cung điện này lúc ta liền nhìn thấu lâm kiếm thanh thực lực trải qua lâu dài tiếp xúc ta phát hiện này đương đại rất khó tìm đến lâm kiếm thanh như vậy thiên phú dị bẩm mà thực lực mạnh tính tình vừa ôn hòa nhân vật ta không có chút gì do dự nói thẳng ra giao dịch kia giao dịch này hồng điệp diệp thiên anh một trận do dự muốn mở miệng có thể lại có không ổn muốn nói lại thôi dưới vừa nhìn về phía diệp thiên anh giao dịch này mục đích cùng diệp thiên anh muốn tần không làm những chuyện như vậy giống nhau như lúc nói một cách khác này hai cái diệp thiên anh mục đích cũng là cùng một cái mục đích nàng lo lắng nói ra có như diệp thiên anh theo như lời xúc động tần không điểm mấu chốt mà đưa đến tần không không thể đáp ứng trợ giúp các nàng làm những chuyện như vậy lâm kiếm thanh đệ tử tư chất thậm chí so sánh với lâm kiếm thanh cũng mạnh hơn nhất phân hắn sau này thành cựu bất khả hà lượng tung là không thể nào vượt qua tử kiếp giúp đỡ giúp ta cửa đạt thành mục đích cũng không có vấn đề gì ngươi xác định muốn đem mục đích của chúng ta nói cho hắn biết sẽ phát sinh cái gì không sợ xúc động hắn điểm mấu chốt năm đó lâm kiếm thanh cáo giả ta phải tự nói với mình đạt thành mục đích sau sẽ phát sinh cái gì nhưng là người này hắn rõ ràng tín nhiệm ngươi lại nói ra như vậy nói đó là một thiên đại cơ hội hồng điệp diệp thiên anh thần thức kêu lên diệp thiên anh lâm vào trong trầm tư nói cho hắn biết sao cuối cùng diệp thiên anh một đạo thở dài ngay cả nàng mình cũng không biết mình vì sao sẽ nói ra lời nói này được rồi ngươi đã nói như vậy ta đây cũng không có không nói cho lý do hồng điệp diệp thiên anh lắc đầu trận nói ta hướng ngươi sư tôn đưa ra trận kia giao dịch hơn nữa nói cho giao dịch hậu quả ngươi sư tôn không có chút gì do dự cự tuyệt ta này hậu quả là ta chỉ hỏi ngươi sư tôn ta là đáp ứng ngươi vẫn còn là cự tuyệt ngươi không hỏi kết quả thần không đứng lên lạnh giọng nói chặn hồng điệp diệp thiên anh nói sau lời này rơi xuống không chỉ có là hồng điệp diệp thiên anh ngay cả diệp thiên anh trên mặt cũng thoáng chốc cả kinh diệp thiên anh ngọc thể run lên thần không tình ý bây giờ còn không thẹn với lương tâm sao thần không hít sâu một hơi lắc đầu hắn có thể đoán ra diệp thiên anh yêu cầu hắn làm dễ dàng chuyện hậu quả nhiều trải qua ngăn cản này hậu quả có nhiều nghiêm trọng trong lòng hắn rõ ràng bất quá hắn thiếu diệp thiên anh thiên đại tình ý cái này tình ý hắn phải còn từ hắn vẫn còn là cấp thấp tu sĩ thời điểm diệp thiên anh không biết cứu hắn bao nhiêu lần giúp hắn bao nhiêu lần tình này hắn vĩnh sinh ghi nhớ ở kém thời điểm hắn lo lắng xúc động hắn điểm mấu chốt mà tạo thành hậu quả hắn không cách nào đền bù nhưng hiện tại hắn đã đạt đến phá hư kỳ hắn vững chắc cường giả trong lòng cho dù thiên mở ra một cái ngụm lớn cũng toàn bộ tùy hắn đền bù nữa lớn trách nhiệm chính hắn gánh chịu hắn chỉ vì cái này tình ý chỉ vì diệp thiên anh năm đó như vậy giúp hắn hắn không hỏi hậu quả hẳn là không thẹn với lương tâm sao thần không lẩm bẩm tự nói lúc này hắn thần thức nhìn về phía hai cái diệp thiên anh cũng là không biết ở khi nào hai người lỏa lộn h ư ngọc trên b ả vai xuất hiện một con khắc con bướm phân biệt là màu đỏ cùng màu tím kia cái thứ hai diệp thiên anh b ả vai là màu đỏ hưởng điệp mà diệp thiên anh trên b ả vai là màu tím con bướm một tím một đỏ hai con con bướm chương 432, linh bảo bảng xạ thân cung tần không nhìn hai người không t ỉ vết vai ngọc thượng kia đột nhiên xuất hiện con bướm này con bướm khắc ở hai người ra thượng một tím một đỏ tím chính là cùng ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy diệp thiên anh hồng còn lại là khắc ở cái thứ hai diệp thiên anh ra thượng hắn nghĩ đây cũng là duy nhất có thể phân biệt ra được hai người con bướm sao từ điệp hồng điệp ở bắt đầu không có xuất hiện mãi cho đến mới vừa thượng một khắc này con bướm xuất hiện một tím một đỏ ta nghĩ hiện tại ngươi có thể rõ ràng phân biệt hai người chúng ta diệp thiên anh cười hắc hắc hồng điệp là cái thứ hai diệp thiên anh tử điệp chính là ngươi thần không gật đầu dứt lời lời này tần không mắt nhìn phía trước nên hỏi hắn đã hỏi không nên hỏi hắn cũng không muốn biết lắc đầu hắn quay đầu nhìn về phía cái thứ hai diệp thiên anh nói ta hẳn là có thể sừng chi ngươi vì hồng điệp diệp thiên anh sao nhìn ở từ điệp trước mặt tử ngươi la cô mãi mãi ta hồng điệp cũng đủ hồng điệp diệp thiên anh đĩu môi ta muốn hỏi chính là ngươi hẳn là rất hiểu rõ này tòa cung điện này tòa cung điện là sư tôn ta cả đời tinh hoa chỗ ở nếu đem ngươi ở thì có đem ngươi ở chỗ dùng ta c ầ n trợ giúp của ngươi thần không chậm dai nói hồng điệp suy cười một tiếng nói ta tại sao muốn giúp ngươi nàng h i ề n nhiên còn nhớ mới vừa rồi cựu hận cọ sát lấy hàm răng trong mắt tràn đầy hận ý hồng điệp hắn là bằng hữu ta diệp thiên anh lắc đầu cười nói ta thật không rõ ta và ngươi đồng dạng tính cách tại sao ngươi có cùng hắn trở thành bạn tốt mà ta nhưng như vậy hận hắn thôi nhìn ở mặt mũi của ngươi thượng chuyện mới vừa rồi cô n ã i n ã i ta chuyện cũ sẽ bỏ qua tiểu tử này còn dám đúng ố muốn, i với Điệp giận nói. Diệp Thiên anh đầu. Hai người lời thái ngoài biến, nói cái vậy, vào ta ta tha tức gật tần trung, thần Anh của như định không nhẹ hắn. Hồng không cũng nghe không không cũng không cho đầu. gì. có sắc có sắp ý là người sư tôn để lại cho ngươi cái này cung điện cất dấu vô tận bảo vật từng cái bảo vật đều có được giá trị của h ắ n lâm kiếm thanh hắn thường cách một đoạn thời gian sẽ tới nơi này một lần lưu lại bảo vật cũng là trên đời này hy chân bảo vật coi như là phóng ở trong góc bảo vật cũng là chân quý vô cùng giá trị liên thành ta ở cung điện này c ư ngụ mấy ngàn năm đối với cung điện này từ là rõ như lòng bàn tay chính là nhắm mắt lại cũng có thể hành như nước chảy hồng điệp tuy là đáp ứng diệp thiên anh sẽ không tìm tần không xui có thể nói đến khoe miệng vẫn là một rêu cận cười nói hồng điệp đáp ứng trợ giúp ăn sao diệp thiên anh khuyên nhủ hồng điệp tức giận lên tiếng hừ ta biết dứt lời lời này hồng điệp ôm vai ngọc liếc tần không một cái nói ngươi sư tôn để lại cho ngươi cái này bảo tàng trong đó giá trị cao nhất đơn giản chính là vượt qua t ử kiếp biện pháp trừ lần đó ra còn có thật nhiều tiên thiên linh bảo giá trị hơn khả quan ở linh bảo bảng thượng cũng có thể miễn cưỡng chiếm cứ một tịch vị linh bảo bảng thần không sửng sốt đây là một xa lạ từ mắt đó là thật lâu trước đây thật lâu đồ là dùng tới cân nhắc linh bảo giá trị cấp bậc làm bằng chung ba bên trong tầng xếp hạng bảy ngoài tầng xếp hạng bất quá cái này tu chân thời đại căn có cho bản không có linh bảo bảng, cho nên Hồng bảo Điệp thật e o hoàn toàn lời cười, nói, ngươi Diệp Thiên Anh khẽ mỉm cười, giải một mỉm thể thích.、Nga. Thần t câu có kêu khẽ không quên. Anh Nga. h đáp.、Thật、ra thì nói về ta mới vừa rồi cùng hồng điệp hơi chút trao đổi cung điện này bên trong tiên thiên linh bảo có thể vì ngươi sử dụng là không nhiều ngươi hiện tại hữu dụng trí hàn thạch tinh cường hóa trôi qua phá sát thương cùng thần la tượng cùng với sửa lại thành công tụ lôi b u ồ n nhiều hơn nữa ra tiên thiên linh bảo chỉ biết nhiều hơn ngươi nhất phân gánh nặng dựng lên không tới quá lớn tác dụng diệp thiên anh sờ sờ mái tóc nói bất quá đang lúc này kia hồng điệp cũng là lắc đầu không còn có một bảo vật có thể cho sử dụng hồng điệp khỏe miệng nít lên cười lạnh nói nga còn có bảo vật gì diệp thiên anh một cái nghi ngờ x a thân cung hồng điệp dứt lời lời này ánh mắt tinh mang t r ậ t lóe ngón tay chỉ h ư ớ n g v ừ a nói thấy cái kia dường như bình thường c h n sao đó là lâm kiếm thanh s i ê u tập tiên thiên linh bảo trung duy nhất mấy có thể miễn cưỡng tiến vào linh bảo bả ngoài n g tầng bảy ngàn tên bảo vật hợp thời thay thế mà nói n à y xạ thần cung đối với cái này tu chân thời đại mà nói đã hết sức không sai theo hồng điệp diệp thiên anh đích ngón tay nhìn lại có thể phát hiện kia ở một phong cách cổ xưa thạch chỗ ngồi để một thanh toàn thân vì màu đỏ tím trường cung này cung tên thật giống như một thanh phổ thông cung tên có thể tinh tế vừa nhìn nhưng là có thể từ nơi này màu đỏ tím trường cung thượng phát hiện một câu nguy hiểm hơi thở xạ thần cung quả nhiên là kia thanh chuyên bắn thần thức cung lâm kiếm thanh thế nhưng chiếm được loại này bảo vật bất quá diệp thiên anh hơi một cái kinh ngạc nói không nói chuyện nhưng là một c a o mày thần không cũng rất nhỏ một cái hí mắt lẩm bẩm xạ nhật cung đúng chính là đem đặc biệt bắn nhân thần biết cung tên cái này tiên thiên linh bảo có thể từ thật lâu tiền di lưu đến hiện tại là thật không dễ bị lâm kiếm thanh tìm được sau tự để ở chỗ này bất quá đáng tiếc chính là này xạ thần cung chỉ có cung nhưng không có cung tên hồng điệp quỷ dị cười một tiếng lắc đầu chỉ có cung không có tiến thần không thần sắc không động nhưng ý tứ hán toàn bộ hiểu nếu có cung mà không có chuyên dụng chi tiến này một cây cung chính là càng lợi hại cung cũng không thể có thể phát huy ra nhất thực lực cường đại xạ thần cung vừa là như thế bày đặt ở trên bàn đá chỉ thấy trường cung lên làm nhưng không thấy có tiến bóng đen nay xạ thần cung chỉ có cung không có tiến diệp thiên anh cũng cao lại xinh đẹp tuyệt trần lâm kiếm thanh cũng là bởi vì như thế mới không có sử dụng xạ thần cung nếu không xạ thần cung ở trong tay hắn hơn có thể làm cho thực lực tăng nhiều bất quá hư lâm kiếm thanh không có đáp ứng của ta giao dịch cô n ã i n ã i ta tự nhiên không thể nào nói cho hắn biết còn có chế tạo xạ thần cung cung tên biện pháp hồng điệp một bộ tự mãn bộ dáng hư cười nói tấn không ta xem ở ngươi chịu giúp ta cùng tử điệp chiếu cố nói cho ngươi biết xạ thần cung tiến biện pháp nếu không ngươi chỉ có xạ thần cung cái vốn không có cách nào phát huy ra xạ thần cung mạnh nhất thực lực nếu có cô n ã i n ã i chế tạo cung tên ít nhất có thể bảo đảm ngươi phát huy ra xạ thần cung ba thành uy lực chỉ có ba thành tần không từ đầu đến cuối cặp kia mắt cũng vẫn duy trì không thay đổi thần sắc thoáng nhìn hồng điệp không nóng không nội nói thần không ba thành đã không sai diệp thiên anh cười nói hồng điệp cười lạnh nói ít nhất có thể bảo đảm ngươi một kiếm bắn thủng xuyên thấu qua thần thức bắn thủng phá hư trung kỳ thực lực địch nhân nếu như phá hư hậu kỳ không có phòng bị lời của c ũ người hoàn thể h toàn có đối đối với đối p ơ thương n thành tổn.、Cho、nên nói, muốn đem xạ thần cung đạt tới 3 thành công g tạo tuyệt đạt tới xạ Cho hiệu đối đem l cho ủ a tiên là ế t xạ thần cung tiến, ta thần tiến như không cung nếu ngoài này cung của của, liệu lời sở nói rằng một mũi tên xuyên thấu qua thần thức có thể bắn thùng địch nhân linh hồn bảo vật có thể dễ dàng như vậy chế tạo vô luận là xạ thần cung vẫn còn là xạ thần cung tiến cũng là tiên thiên linh bảo ta chế luyện biện pháp từ là không thể nào đạt tới nhất viên mãn tuy là khó khăn cao một chút có thể thực lực của ngươi cùng địa vị hẳn là không khó làm được hồng điệp ngón tay gậy sợi tóc thản nhiên cười nụ cười này lấp lánh như hoa bất quá nụ cười này vô luận như thế nào thưởng thức cũng cảm giác trừ trong lời nói còn có k h á c một tầng quỷ dị mục đích tần không tất nhiên hiểu này hồng điệp ý nghĩ nếu như không phải là hắn đáp ứng có trợ giúp diệp thiên anh đạt tới diệp thiên anh yêu cầu chuyện sợ l à hồng điệp cho dù nhìn ở diệp thiên anh trên mặt mũi quả quyết cũng không thể có thể đối với hắn toát ra như thế t h ầ n s á c càng không khả năng nói cho hắn biết nhiều như vậy làm như thế đơn giản chính là vì trợ giúp hắn tăng thực lực lên hắn hiểu cô tịch hai mắt nhìn thoáng qua kia xạ thần cung một cái một cánh tay một cái trong nháy mắt kia xạ thần cung t i ể u phản g phất bị vô hình chung mỗi cái đại thủ bắt được trong nháy mắt đã đến trong tay của hắn tinh tế đánh giá một phen không có bất kỳ nhiều làm ngôn ngữ đem này để trong túi chữ v ậ t hồng điệp đa tạ trợ giúp của ngươi thần không ngữ ra bình thản nhưng vẫn là cảm tạ một câu cô n ã i n ã i ta nghĩ đến ngươi chính là một đại khối băng không nghĩ tới ngươi bao nhiêu còn có chút nhân tình vị không uổng công cô n ã i n ã i ta trợ giúp ngươi nhiều như vậy tốt lắm ta hiểu ý của ngươi là ta t ử điệp cùng giao dịch của ngươi đã sớm vô hình chung đ ạ t thành ngươi nếu chịu giúp ta cửa ta trợ giúp ngươi là hẳn là hồng điệp một cái tiểu hử lời này rơi xuống hồng điệp trôi ở trong không khí không biết vì sao hướng phía trước đi ra trăm bước lại một lần nữa dừng lại thời điểm nàng rơi vào cung điện này chung một người duy nhất để cây đến địa phương gốc cây cây nến rất kỳ lạ ánh nến không vượng nhưng chiếu sáng cả cung điện dẫn ngươi xem một chút ngươi sư tôn giao cho ngươi vượt qua tử kiếp biện pháp hồng điệp nhún nhún như ngọc bà vai vịu m ô i cười nói chương 433, b ỏ mạng cuộc nhìn hồng điệp dừng lại địa phương kia ánh nến chiếu sáng cả cung điện cây nến bên cạnh cách không lơ lửng một quả ngọc giản ngọc này giản tản ra yếu ớt hào quang phảng phất mang theo hai cánh lơ lửng lúc thượng đương thời ta biết người muốn n h ấ t nhìn qua đơn giản chính là chỗ này mai ngọc giản ngọc này giản thượng ghi lại chính là ngươi sư tôn cùng ngươi sư tôn lúc trước vô số thay thế phá hư kỳ đại viên mãn cường giả s i ê u tập cùng lĩnh ngộ độ tử kiếp biện pháp rồi sau đó bị ngươi sư tôn sửa sang lại ở nơi này ngọc giản thượng mặc dù ta không cho là ngọc này giản có thể đưa đến tác dụng gì nhưng theo ngươi sư tôn theo như lời ngọc này giản thượng ghi chép biện pháp chỉ thiếu chút nữa vừa có thể viên mãn hồng điệp như thông loại mảnh chỉ chỉ vào dưới thân thể bên ngọc giản ảo ảnh t r ợ t lõe rồi biến mất tần không đã ra hiện tại ngọc giản bên cạnh điểm chỉ nắm được ngọc giản nhìn ngọc giản thượng phong ấn cấm chế tần không hướng về phía ngọc giản có mấy chỉ xuất liên tục ly lực vây quanh ở ngọc giản thượng cấm chế nhất thời một cái bưng lỏng ngọc giản ầm ầm mở ra bên trong toát ra chi chít văn tự nay văn tự loẹ loẹ phát sáng ở mở ra trong nháy mắt hẳn là toàn bộ đảng phi ra không có vào tần không trong đầu tần không trong đầu thoáng chốc chiếm được từng chuỗi liên tiếp không ngừng trí nhớ văn tự không có vào tần không trong đầu sau kia ngọc giản thượng đã nhìn không thấy tới chút nào đồ vốn là có khắc chi chít văn tự ngọc giản một lát sau c h ố n g rỗng vô tự ngọc giản có thể ngọc giản thượng đồ đã sớm khắc ở tần không trong đầu nay vượt qua t ử kiếp biện pháp bác đại tinh thâm là không có mấy năm qua nhiều đời cường giả s i ê u tập lĩnh ngộ trọng yếu bảo vật nước chảy đá mòn không phải là một ngày công tần không rất khó trong lúc nhất thời tiêu hóa mi tâm có chút buông lỏng ly lực hơi thở hai ngón một ngón tay h u y ệ t thái dương định trụ khổng lồ kia trí nhớ tiết ra ngoài ách khoanh chân ngồi xuống ly lực rung chuyển lan tràn cả cung điện chỉ chớp mắt vừa là chăm tức có thừa tần không này mới chậm rãi đứng d ậ y đem trong đầu trí nhớ hoàn toàn sửa sang lại không khỏi hít sâu một hơi cô tịch dưới hai mắt ý thức nhìn về phía vô tử ngọc giản khép lại ngọc giản tần không hồi tưởng đến trong đầu từng màn ở mới vừa trăm tước hán phảng phất đi qua trăm triệu năm nhiều đời cường giả nhiều đời vẫn lạc cường giả hận ý sắt ý không cam lòng trải rộng đầu góc của hà án tựa như ảo ngộng ta kiếm không có hành giả cả đời anh kiệt hôm nay độ tử kiếp từ lường t r ư ớ c không cách nào thoát khỏi số mệnh ở cuối cùng một đạo tử kiếp đã tới lúc dùng thời gian ngắn ngủi ghi chép mình ở tử kiếp trung lĩnh ngộ duy nhất nhất phân huyền cơ hy vọng sau lại người có thể hảo hảo tìm hiểu quý trọng như này phân huyền cơ ngay giữa tử kiếp yếu hại hy vọng sau lại người có thể vì ta lập hạ một đạo mộ bia đã không có cơ hội tử kiếp không phải là không có sơ hở đáng tiếc ta lĩnh ngộ quá muộn mặc dù hận có thể hậu nhân phải bắt được cơ hội này chỉ dùng cái này biện pháp báo ta nuốt hận tử kiếp cơn giận có biện pháp có biện pháp đáng tiếc ta nhìn không thấy thành công một màn Ta kim anh hôm nay vẫn còn là thua ở tử kiếp dưới nhưng ta không cam lòng trong đầu lóe ra một đoạn đoạn trí nhớ cùng với sau lại vượt qua tử kiếp biện pháp hắn sư tôn giúp hắn sửa sang lại sàng trọn cơ hồ mỗi một cường giả lưu lại huyền cơ cũng không có tỷ trọng lớn nhưng là này vô số huyền cơ cộng thêm hắn sư tôn đối với tử kiếp nhận thức giải hẳn là còn kém một đạo nhất châu mấu chốt vô số cường giả không biết hắn sư tôn cũng không biết hắn trong lúc nhất thời nhìn không thấu một đạo chỉ này một đạo sư tôn đem vô số thay thế cường giả lĩnh ngộ huyền cơ toàn bộ sửa sang lại rõ ràng đã hoàn mỹ vô khuyết có thể nói chi vì thiên ý vô phùng tử kiếp sơ hở tất cả đều ở trong đó có thể sư tôn lại nói còn kém một đạo huyền cơ n à y chỉ kém cuối cùng một đạo huyền cơ rốt cuộc là cái gì tần h không nhắm lại hai mắt chầm tư nay một cái chầm tư chính là mấy ngày vài đêm thời gian cuối cùng một cái thở dài thần không dương đôi mắt lắc đầu mặc dù không biết vô số thay thế cường giả như thế nào suy nghĩ kia cuối cùng một đạo huyền cơ vậy là cái gì bất quá tử điệp cùng ta không thể nào vong ân phụ nghĩa giúp chúng ta đạt thành mục đích ngươi hoàn toàn có thể né qua tu chân giới tử kiếp đạt tới cao hơn thực lực về phần cái kia tử kiếp kia căn bản không phải người có thể vượt qua kiếp nạn ít nhất ta là cho rằng như thế vung tha đi hồng điệp một trận cười khẽ lắc đầu tóc dài như hồ điệp phất phới nhưng t ầ n k h ô n g rồi lại là một lắc đầu hồng điệp không hiểu trong lòng hắn suy nghĩ hắn sợ là không là tử kiếp hắn theo đuổi là không là cao hơn cảnh giới hắn lo lắng nhất mà là hắn không có biện pháp hoàn thành hắn sư tôn mong muốn nên lúc này rời đi thôi các ngươi để cho ta làm chuyện này ta sẽ không để lối thoát trợ rút bất quá bây giờ còn không phải lúc tần không thở dài suy nghĩ vượt qua tử kiếp biện pháp đã vào tay hắn cũng không có tất phải ở lại chỗ này nghĩ tới đây một cái xoay người khai báo hồng điệp mấy câu chính là rời đi đất này hạ đ ộ n g phủ rời đi lúc hắn vừa phất tay thiết hạ một đạo cầm chế bao lấy cả lâm phủ nếu có người động c ầ m chế này chút nào hắn có trong nháy mắt phát hiện làm được những thứ này hắn mới một cái dẫm trận tại chỗ biến mất ở này sâu thấp phủ đệ đại la môn khi hắn tiến vào lâm phủ ngắn ngủi thời gian cũng không gặp phải nguy hiểm gì đã qua mười ngày thời gian tần không âm thầm nhìn thoáng qua đại la môn mọi người phát hiện đại la môn bên trong đệ tử cùng các trường lão đều nhiều hơn nửa đi ra khỏi hắn sư tôn chết đi bóng ma không nói chuẩn xác là đem kia đau đớn chuyển biến làm động lực mọi người cũng ghi nhớ tần không nói như vậy lâm kiếm thanh chết đi đại la môn không có đổi mạnh ngược lại đại la môn không biết yếu đi bao nhiêu đại la môn vô số đệ tử so với từ trước cũng càng thêm liều mạng tu luyện trưởng lão đệ tử không khỏi là đem trách nhiệm của mình nặng nề kháng tại chính mình trên vai cô tịch hai mắt thấy những thứ này không có ai phát hiện thiếu chủ cung phía trên hắn thần s ắ c không biến vẫn là trước sau như một bình tĩnh không có ai biết trong lòng hắn đã sớm âm thầm hài lòng truyền qua tui Nét http quá một đoạn thời gian ta sẽ cùng này tu chân giới mạnh nhất kỳ thuật người đánh cờ một ván cờ thuật không biết ở khi nào tần không nằm ở kia vân không trên quanh thân nổi lơ lửng thành từng mảnh mây trắng hắn chậm rãi nói diệp thiên anh n g h i hỏi vì từ kỳ tinh tử tay trung được đến hoàn mỹ nhất bát cực kỳ bộ tu chân giới mạnh nhất kỳ thuật cao thủ không nghĩ tới ngươi lại vẫn hiểu kỳ thuật có thể cùng tu chân giới mạnh nhất kỳ thuật người đối chiến nghĩ đến cuộc cờ của ngươi thuật cũng tuyệt không phải hời hợt hạng người bất quá ngươi có lòng tin đánh bại người kia sao hồng điệp cười hắc hắc đã đoán được tần không ý tứ ta nếu có tự tin từ là không thể nào hướng các ngươi nói thần không lắc đầu kỳ tinh tử làm tu chân giới mạnh nhất kỳ thuật người đối phương mạnh như thế nào thực lực kỳ thuật đạt đến một loại gì chính là hình thức cảnh giới chưa từng có hiển lộ quá không có ai biết hắn cũng không biết hiểu bất quá vì nhận được bát cực kỳ bộ hắn nhất định phải cùng cái này mạnh nhất kỳ thuật người một cái giao chiến thuận tiện tìm một chút kỳ tinh tử hư thật từ điệp trong trí nhớ của ngươi không có hưu quan với kỳ thuật trí nhớ nghe ngươi nói k i a b ắ t cực kỳ bộ tựa hồ là một bộ rất lợi hại công pháp có thể giúp tần không tăng thực lực lên tốt hơn bất quá hồng điệp nghi hỏi ta trong trí nhớ bị phong tỏa lĩnh vực vừa lúc có kỳ thuật điểm này cho nên ở kỳ thuật thượng ta căn bản trợ giúp không được tần không diệp thiên anh bất đắc dĩ nhún vai hồng điệp nhất thời một gõ quả đấm nói nếu như nói như vậy nói trong trí nhớ của ta cũng không có về kỹ thuật lĩnh vực bất quá tần không không có sớm nói hán sư tôn để lại cho hắn bảo tàng trung đang có mấy bộ k ỹ thuật công pháp ta không biết này mấy bộ k ỹ thuật công pháp có thể hay không đánh bại kia mạnh nhất k ỹ thuật người nhưng biện pháp cũng chỉ còn lại có những thứ này k ỹ thuật công pháp tần không nghĩ tới đây không do dự lại một lần nữa tiến vào hán sư tôn lâm phủ trung lần này xuất nhập đã sớm quen việc dễ làm chẳng qua là mười mấy tức thời gian đã hồng điệp theo lời kia mấy bộ kỳ thuật công pháp toàn bộ tìm tới trong tay nay kỳ thuật công pháp cùng sở hữu ba bộ trừ lần đó ra hắn còn tìm được rồi co lại không hạ hoàng cuộc hồng điệp kỳ thuật không tin h quên những thứ này là tần không trong lúc vô tình lật đến cũng là bởi vì chuyện này lại tìm mấy lần nhưng cuối cùng có thể tìm được tăng kỳ thuật chỉ có này ba bộ kỳ thuật công pháp cùng một ít b ả n không hạ hoàng cuộc ba bộ kỳ thuật công pháp phân biệt là cựu long kỳ thuật kiếm thẳng kỳ thuật lạc tinh kỳ thuật cùng với hắn n g o à i ý muốn lấy được co lại không có hạ hoàn cuộc cẩn thận một phen tham quan học tập hắn biết được này bản không hạ hoàn cuộc tên này tên đầy đủ tên là bọ mạng cuộc kỳ tinh tử kỳ thuật mạnh kinh người này ba bộ kỳ thuật cố nhiên cũng huyền ảo vô cùng mà dù sao từ bản muốn dùng cái này đánh bại kỳ tinh tử không thể nào trong nháy mắt thần không đem kia ba bộ kỳ thuật nghiên cứu thông thấu nhưng làm sao kỳ thuật qua nữa huyền ảo cũng là một bộ chiết thuật đánh cờ chủ câu một cái tâm trữ không hiểu biến thuật cường thịnh trở lại kỳ thuật công pháp cũng là tiểu đạo m à thôi nghĩ tới đây tần h không cặp mắt kia tập trung vào tên kia vì bỏ mạng cuộc bàn cờ thượng chương bốn trăm ba mươi b ố kỳ thực sơ hở theo vì tâm thật quỷ dị tên thần không tinh tế đánh giá này bỏ mạng bàn cờ nay bỏ mạng bàn cờ thượng phong tỏa này chi chít cấm chế đến không xuể t h ầ n thức hóa thành một đạo ngân châm không có vào trong cấm chế trong đầu biến hóa đợi đến ổn định l ạ i lúc tần không chậm rãi phun ra một ngụm t h a n khí trong đôi mắt một trận lóe lên nhìn về phía này bỏ mạng bàn cờ ánh mắt đã một cái đại biến nay bỏ mạng bàn cờ thượng trung gây bao nhiêu c ầ m chế diệp thiên anh ôm lỏa l ồ b ả vai tò mò hỏi thần không nhẹ giọng đáp một vạn tám nghìn ba trăm bốn mươi một không ít hồng điệp một cái hơi kinh ngạc c h ậ m dãi nói một vạn tám nghìn ba trăm bốn mươi một đạo c ầ m chế này bỏ mạng bàn cờ tuyệt vật phi phạm chỉ là làm ta nghi vấn chính là n à y chính là một bộ bàn cờ bố trí nhiều như vậy c ầ m c h ế ở bàn cờ thượng rốt cuộc muốn làm cái gì không thể nào là vô dụng cử chỉ tần không le que một câu không có làm tiếp nhiều lời hai mắt nhìn chăm chú nhập thần tâm không có n o nghĩ cẩn thận tính toán này trước mắt bỏ mạng bàn cờ nhưng là ngay cả chính hắn cũng không biết mình ở khi nào cặp kia mắt một cái nhắm thoáng chốc sắp nhập vào bỏ mạng trong bàn cờ như mộng chốc lát cảnh tượng một cái biến hóa tần không lại một lần nữa mở hai mắt ra lúc ánh vào trước mắt hắn hẳn là một cái thế giới khác trong thoáng chốc ba ba giọt giọt giọt nước rơi xuống đất thanh âm vang vào tần không trong đầu tần không không khỏi một cái to mày này tích thủy thanh không biết ở nơi đâu vang lên cái thế giới này thật giống như rất lớn cũng tốt tựa như không lớn hắn không có biện pháp phát hiện kia tích thủy thanh nguồn suối tích thủy thanh nương theo trong thai mà càng lộ vẻ quỷ dị này nói vậy chính là kia bỏ mạng cuộc bày hạ nhiều như vậy cấm chế nguyên nhân nếu như không ngoài sở liệu của ta lời của này hơn phân nửa là bỏ mạng cuộc thế giới nói chuẩn xác là ý thức của ta tiến vào trong đó tần không nhìn này một mảnh không phải là vật thế giới lẩm bẩm tự nói chúc mừng ngươi đang lúc này một đạo thanh âm già nua vang lên cả quanh quẩn ở tần không trong đầu thật lâu không tiêu tan nếu như sơn q u ố c hồi âm chúc mừng ngươi tiến vào bỏ mạng cuộc chung ngươi là ai tần không đổi theo này không có chút nào ngọn nguồn già nua âm nguyên cô tịch trong ánh mắt hiện ra cảnh giác lạnh giọng quất lên ba ba ba bất chi bất giác giọt nước thanh nhanh nhất phân ở mang suối lúc kia thanh âm già n u ô i lại một lần nữa vang lên hắn rằng giặc cười một tiếng nói này không biết qua bao lâu cách xa nhau vô số năm hai người chúng ta ủng có duyên gặp mặt một lần vốn nên cho biết tên họ nhưng làm sao lão phu sớm đã là một mảnh hoàng thổ không khí cũng tìm không được lao phu hơi thở vừa làm sao không không có ý nghĩa giải đáp ngươi liền lao phu cho rằng một người bình thường tu sĩ t thôi bất quá lao phu cả đời chuyên cho kỳ thuật ngàn nhiều năm đối với kỳ thuật lao phu vẫn là có một chút tự tin vì vậy mời một gã cấm chế đại sư đi hỗ trợ liền có này bỏ mạ n g cuộc thật là lợi hại cấm chế hẳn là có thể làm cho người bị chết cùng ta nói chuyện với nhau tần không nhúng mày trong lòng cảnh giác không có biến mất lạnh như băng lời của lại một lần nữa vang lên này bỏ mạ n g cuộc tác dụng là ở nơi nào ngươi sáng tác này bỏ mạ n g cuộc vừa là vì làm sao không ngươi có hai cái lựa chọn thanh âm giàn mua không thay đổi nụ cười một ở nơi này ý thức trong thế giới phá vỡ lao phu cả đời sở thiết cuộc hai hiện tại t i ể u rời đi dù sao có thể tiến vào cái này ý thức thế giới tu sĩ nghĩ đến t u y ệ t không phải là cấp thấp tu sĩ ta ngăn không được ngươi nhưng là có một chút một khi đánh cờ bắt đầu đem ngươi không cách nào đi ra cái thế giới này thua chuyện cấm chế sẽ đem ý thức của ngươi hoàn toàn t h ắ t cổ thanh âm giàn mua ha hả cười nói bởi vì một khi đánh cờ bắt đầu ý thức chính là xâm nhập tiến vào cái thế giới này coi như là phá hư kỳ cao thủ cũng không thể có thể có nữa đổi ý cơ hội cho nên lựa chọn sau khi t i ê u không nữa hối hận dư âm hiện tại bày ở trước mắt ngươi có hai cái lựa chọn ý của ngươi là nói nếu như bắt đầu đánh cờ ta liền không có đường lui thua vừa là chết như vậy tháng đây thần không neo h mắt lại hỏi ha h a sao lại người trên cái thế giới này cũng không phải là bất cứ chuyện gì cũng nhất định là chuyện tốt phá vỡ bỏ mạng bàn cờ ngươi không phải nhận được bất kỳ phần thưởng lao giả hài hước thanh â m vang lên trong tiếng cười hắn chỉ h o á n làm dừng lại nói nữa nói thuận tiện nhắc nhở ngươi hạ xuống ở trước ngươi đã từng có hơn một trăm n g ư ờ i nhận được quá này bỏ mạng bàn cờ bất quá lựa chọn của bọn hắn toàn bộ cũng là rời đi cũng không phải lâu lúc trước có một nhân vật lợi hại phá khai rồi này bỏ mạng cuộc lại đem bỏ mạng cuộc mở trở về nguyên dạng rồi sau đó n g ê n h ngang rời đi ta rất mong đợi sự lựa chọn của ngươi lao giả một ba tám n h ì n sách lưới hấp dẫn chỉ nói nguy hiểm làm như có một tầng người nguyện mắc câu ý tứ có ý tứ tần không cười lạnh một tiếng chẳng những không có lối bước ngược lại cũng là dẫn lên hứng thú nhìn như lập lờ nước đôi lời của nhìn như một phen quỷ dị rất đúng nói đọc truyện tại http nhưng là người thông minh nói chuyện thường thường không có nhiều như vậy giải thích kia thanh âm giả nua không có làm nhiều giải thích hắn tự nhiên cũng không cần thiết giải thích nhiều như vậy kỳ thực hai nhân tâm trung đô hiểu bắt đầu đi tần không một cái vung tay háo không có bất kỳ vẻ mặt ha ha chính xác thanh âm giản mua một trận cười to nay cười to là tôi cả ý thức thế giới t r ợ t biến đổi biến hóa sau khi lại một lần nữa xuất hiện thế giới hẳn là một bộ khổng lồ mặt đất bàn cờ lấy mặt đất vì bàn cờ vô số viên đại quân cờ rơi vào đất này mặt bàn cờ thượng hợp thành một bộ không hạ h o à n cuộc ngươi hiện tại đã không có lựa chọn phá vỡ cuộc cái gì cũng không chiếm được phá không ra cuộc ý thức bị cấm chế thắt cổ t h a n h âm giản mua một trận hài hước tiếng cười ngươi không có cảm giác ngươi quá dài dòng đến sao thần không thần sắc không thay đổi lạnh giọng nói nghe được tần không nói như vậy lão giả kia một trận cười khẽ tuy là hơi ý trào phúng bất quá cũng là nghe lời dừng lại thanh âm toàn bộ thế giới quy về một mảnh an bình chỉ có kia một từng đạo rất có quy luật tích thủy thanh không có tàn đi nay tích thủy thanh còn không đến mức ảnh hưởng tần không tâm thần tần không sờ lên cảm cô tịch xong mắt thấy kia cả phó cuộc nhắm mắt mở mắt trong lòng hẳn là không giải thích được xuất hiện t ạ p loạn dần dần không cách nào tính hạ tâm lai hắn muốn lại một lần nữa tính hạ tâm lai cũng không có t ử vào tay vô tòng hạ thủ thần không nhữ mày đúng chính là vô tòng hạ thủ nay cuộc bố cục xảo r i ệ u nếu chỉ là công thế khó khăn cao hơn một chút cũng tựu thôi có thể hiện tại một cái nhìn lại hẳn là ngay cả mở bờ miệng cũng tìm không được chút nào vô tòng hạ thủ không cách nào đánh cờ nhưng là bởi vì như thế đầu óc càng thêm t ạ p loạn nhất phân ba, ba ba ba ba giọt nước nhanh chóng rơi xuống này rơi xuống tốc độ so với mới vừa bắt đầu cũng phải nhanh hơn rất nhiều lần dung nhập vào tần không tâm thần khiến cho tần không kia tạm loạn hơn sâu nặng nhất phân hư hư lạnh một tiếng tần không cắn chặt hàm răng đồng đẳng với cắn chặt buông lòng tâm một ngón tay điểm ra kia giống như một đầu mánh hổ nằm sấp trên mặt đất con cờ nhất thời rơi vào trên mặt đất này một c o n cờ trải qua tần không tâm h tư t h u ộ c lự chìm con mắt hồi lâu mới vừa bắt tay vào làm rơi xuống có thể nói một đứa con nói toạc ra huyền cơ chỉ n à y một con cờ có thể định luận ngươi kỳ thuật đã nhập môn kia thanh âm g i ả n mua cười ha ha thật lâu quanh quẩn Và a n hô h hấp lúc trên mặt đất ổn lạc một con cờ như núi một loại trầm trọng này tần không hai mắt chặc trành đại địa bàn cờ nhìn nối phương sở ở dưới một con cờ hẳn là trong lúc nhất thời mồ hôi chạy dòng cô tịch hai mắt chăm chú nhìn viên này con cờ hắn cho là hoàn mỹ vô khuyết một viên tử con cờ không nghĩ tới vẫn còn là đang trung kế của người khác mới vừa khó khăn một bước lại bị này như núi một con cờ đánh về tại chỗ chỉ một thoáng nhắm lại hai mắt ba ba ba ba ba ba ba ba d ọ t nước rơi xuống thanh âm cơ hồ không có chút nào g i a n cách nếu như xuyên vân một đường tích tích tranh tâm nhanh vô số lần nghe nói tiếng nước chạy tấn không hơn thì không cách nào yên tĩnh quyết tâm trong ý nghĩ đinh thai nhức cóc như, như kia ngàn mã giữa đường vạn quân chém giết chỉ đành phải một cái loạn chữ tiếng nổ vang chiến đấu thanh âm khí hô máu phá thanh âm liên miên lọt vào thai vô số binh khí đụng vào nhau thanh âm giao hưởng dây dưa ở chung một chỗ lộn xộn làm người hoa cả mắt trong thai ngay cả kê u tâm loạn như ma loạn loạn loạn ba hoảng hốt thời gian này làm như chặt đứt một cây cầm dây cùng kia vạn vật thanh âm bỗng nhiên dừng lại không khí quy về một mảnh sự yên lặng ách yên lặng lúc ngươi nói cuộc sơ hở cuối cùng kia đường ta hiện tại cũng đủ đáp lại kỳ thực sơ hở theo v ì tâm chương 435, hơi mưa lớn điểm ngươi nói cuộc sơ hở cuối cùng kia đường ta hiện tại cũng đủ đáp lại kỳ thực sơ hở theo v ì tâm tịch tính chi một đạo nhẹ giọng chậm rãi vang lên này ngươi nói chuyện tất nhiên đã mở hai mắt ra tâm thuộc về sơ thủy tần không nga thanh âm giản mua hiện ra kinh ngạc như thế thời gian ngắn ngủi thế nhưng một câu nói toạc ra ta đây bỏ mạng cuộc huyền cơ không tệ không tệ nay cuộc vốn là co lại nước cờ thua không có chút nào hết đường ta năm đó đánh cờ gặp phải bình cảnh tuy biết đánh cờ tâm vì mấu chốt nhưng lại bước đường mê mang mù quáng vào trong đó cuối cùng đi ra lúc ta liền khổ tìm chân đế sáng tác này bỏ mạng cuộc huyền cơ chỉ có một chính là kia tâm thanh em giàn mua vui mừng này ra chậm rãi nói tâm như chỉ thủy ta đa ế đế. n hiện tại mới hiểu được trong chuyện này chân、đế. Tần không cũng bật cười lớn. hiểu h tại mới cười bật t được n giản mua đồng dạng h âm mua là ộ tạ trận thoải mái chi cười. giọt nước thanh âm, không phải là tiếng nước không lòng. Người nói này chi phải mái cười. Kia âm, m là bỏ n cũng g của k huynh ô n phần thưởng, g có bất q á phần thưởng không ở có đ â vật, mà ở g ư ờ i t ế thế gian này vạn vật có một lợi vừa này vạn nhân vật một một tệ, có có đài ề u hiểu, huynh khó thể chặt. rồi lại khó có thể nắm chặt. Đa tạ có nắm Đa đ hôm nay tương trợ tần mỗ đã hiểu tần không một cái ôm quyền lợi này đều phát ra từ nội tâm không một l à m bộ ha ha cái gì phần thưởng không phần thưởng ta là chẳng bao giờ lưu lại quá đáng chút nào phần thưởng bất quá ngươi đã nói như thế kia lục mũ cũng không làm ở lâu dù sao ta hiện tại cũng chỉ là một người chết mà thôi thanh em giản mùa cười khẽ đáp lại tần không một cái bái tạ hết đường đã mở hắn chắp tay đập lập nhắm lại hai mắt lại một lần nữa mở mắt lúc cả n g ư ờ i một cái rất nhỏ run run rẩy chính là đi ra khỏi kia bỏ mạng cuộc thế giới ý thức một lần nữa trở lại trong đầu tỉnh táo lúc cũng không phạm có chút cảm thán thần không ý thức nặng về thân thể diệp thiên anh cùng hồng điệp đều là một trận kinh hoàng song mắt thấy bình yên vô sự tần không mới vừa thở phào nhẹ nhõm cũng không minh đi qua vẫn là nghi vấn lên tiếng ta mới vừa rồi tiến vào kia bỏ mạng cuộc thế giới ý thức dung nhập vào trong đó ở nơi đâu phá giải này bàn bỏ mạng cuộc tần không một trận t h a n nhẹ toát ra hiếm thấy nụ cười cười một tiếng đáp nga ngươi phá giải này cuộc có cái gì diệp thiên anh nóng lòng lên tiếng tần không cười một tiếng lắc đầu hiểu được một chút kỳ thuật hẳn là có không nhỏ gia tăng kia có thể đánh bại ngươi nói cái kia kỳ thuật mạnh nhất người sao hồng điệp nhìn chằm chằm một đôi mỹ lệ ánh mắt t ầ n không như cũ lắc đầu chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không phải là kỳ tinh tử địa thủ diệp thiên anh thấy tần không lắc đầu không khỏi một trận mất mát nàng cho là tần không có thể có được những thứ gì nhưng không ngờ phen này xuống tới bỏ mạng cuộc đều đã đột nhiên bài trừ thực lực tăng lên không ít vẫn là không có cách nào đánh bại kia kỳ tinh tử bất quá sau một khắc một đạo rằng giặc than nhẹ tần không bình tĩnh lời nói thật ra thì ta hiện tại mới hiểu kỳ tinh tử ý tứ nga hai cái giống nhau nữ nhân cùng nhau kinh ngạc nói các ngươi nói kỳ tinh tử cả đời theo đuổi kỳ thuật thương mang mấy ngàn năm h ắ n sở độ năm tháng tất cả một cái quân cờ chữ thượng nhưng đánh khắp thiên hạ không một địch thủ ở kỳ thuật thượng ngay cả sư tôn ta lấy sáng tác đại la thiên thuật đầu góc kịp nộ tính cũng cam lệ không bằng đối phương t ỏ a ủng kỳ thuật đệ nhất nhiều người như vậy năm chưa từng có bất luận kẻ nào cho kia kỳ thuật thượng nguy hiểm ngươi nói như vậy kỳ thuật cao thủ ta sẽ là đối thủ của hắn tần không hai mắt như cũ cô tịch trong lời nói bình thản vô vị rồi lại thật giống như có k h á c một phen ý nhị về phần diệp thiên anh cùng hồng điệp nghe được tần không nói tất cả cũng giống như trước gật đầu không giả chính là cho ta đồng dạng năm tháng ta cũng chưa chắc có thể đạt tới kỳ tinh tử loại trình độ này hắn là kỳ thuật thượng tuyệt thế thiên tài ta thật sự không phải là đối thủ của hắn nhưng hắn mời ta đánh một trận mục đích cũng không ở thắng thua mà là ý không ở trong lời t ầ n không giải thích ý không ở trong lời chẳng lẽ kỳ tinh tử là diệp thiên anh cùng hồng điệp cũng đoán được cái gì tần không gật đầu đánh cờ chủ cầu một cái tâm trữ bắt cực kỳ bộ bởi vì quân cờ sáng chế đồng dạng là như thế kỳ tinh tử đã vô hình chung đưa cho ta thi nghiên nếu như ta tâm cảnh h ợ p cách tại hạ quân cờ lúc hắn tự nhiên có thể dễ dàng quan sát ra tới lúc đó mới là hắn đem bắt cực kỳ bộ giao cho ta thời điểm trước kia đủ loại bất quá cũng là hắn đối với khảo nghiệm của ta thôi nghĩ đến đánh bại kỳ tinh tử vừa nói dễ vậy sao căn bản không thể nào ý không ở trong lời kỳ tinh tử nói mục đích rồi lại không có ở đây nói chung nghe ý của ngươi là ngươi tựa hồ có lòng tin bắt được bắt cực kỳ bộ rồi diệp thiên anh hai mắt sáng n g ờ i đây là theo thói quen vui sướng tần không thực lực tăng lên nàng vui sướng đã trở thành quán tính đó là tự nhiên thần không khỏe miệng một cái cười khẽ độ cong hồng điệp vội vàng kêu lên kia còn chờ cái gì nhanh lấy bắt cực kỳ bộ không được sao quên ta mới vừa nói lời của rồi tâm cảnh vì mấu chốt gấp không được chút nào huống chi nay đại la môn quá không được bao lâu sẽ có hai gã siêu nhiên cường giả tới nhà làm khách tần không dứt lời lời này hai mắt kinh hiện sắc ý nụ cười thu liễm kia trong ánh mắt cô tịch chiếm cứ hết thảy thế gian này có thể làm cho lộ ra nụ cười người không nhiều lắm có thể làm cho hắn hiện ra sắc ý cũng là không ít lấy diệp thiên anh trí khôn tự nhiên biết tần không theo như lời người là ai đem việc này nói cho hồng điệp hai người không có ở đây m g ô n ngữ m à t ầ n không không nóng không nội dưới rơi vào thiếu chủ cung nội hắn đổi rượu vì trà từ từ thưởng thức coi như là tuyên cáo không cùng lúc bất đồng tư vị kia cay độc lúc không người nào có thể hiểu nhưng hiện tại hắn nhưng hiểu mình trong chén trà xanh sở ý nếu như thôi diễn tri môn không có coi là sai lời của k i a cao thiên cao địa hai người không sai biệt lắm cũng nên đến đại la môn chuẩn bị như thế chu toàn là cho là ta tần không không có phát hiện sao t h ư ờ n g n g à y ân đoán hôm nay cũng nên làm kết thúc tần không lẩm bẩm tự nói cuối cùng một cái khinh miệt nụ cười ở thế gian này hắn có lẽ không phải là thần bí nhân cùng gia cắt bất nhiên đối thủ nhưng là những người khác nếu muốn tìm hắn đại la môn chuyện tình hắn tần không tự nhiên phụng đồi rốt cuộc do lốc đột kích này hạt mưa bất quá so sánh với thường ngày hơi hơi lớn v à i phần chân chính bạo phong mưa còn ở phía sau bất quá lúc trước hắn không ngần ngại hiện lộ một chút thực lực chân chính của mình hắn sư tôn sau khi chết hắn vẫn cũng không có cơ hội phát hiện trong lòng buồn khổ như vậy lần này phong vũ phủ xuống hắn càng muốn muốn lấy trong lòng buồn khổ vì bắt đầu điên cuồng một lần nhắm mắt mở mắt hắn cứ như vậy phẩm trà chỉ bất quá vị trí biến hóa một chút từ thiếu chủ c u n g ngồi ở kia đại la cùng phía trên một bàn trà bầy đặt chút trà ngon vung tay á o ở giữa cũng đủ xuống bụng nhưng tần không nhưng tinh tế thưởng thức không nóng không nội lòng yên t ĩ n h như nước thưởng thức trong đó đặc biệt cảm giác nay một cái thưởng thức chính là mấy ngày ngoài hắn ngồi ở đại la cung phía trên cũng lộ vẻ hết sức đặc biệt một thân áo đen mặc khoanh chân ngồi xuống kia bàn trà trống rông huyền phủ một ngón tay vẽ ra trà liền đến khỏe miệng nồng nặc hương trà chạm mặt sông vào mũi tần không hai mắt không khỏi là tập trung ở trong chén lấy trà tĩnh tâm nếu thanh thế m ê n h mông quần của tới rồi lại hành mèo chó ẩn n ú t tiểu thuật có phải hay không có chút xem thường tần mẫu người thần không thưởng thức t r à rất nhỏ ra cười lời này rơi xuống trong thiên địa quả nhiên hiện ra đoàn người vô thanh vô tức n à y mặt trời đỏ nhô lên cao đoàn người đột ngột xuất hiện nhưng không có người thứ ba phát hiện cao thiên cao địa cùng với kia sau lưng đại lượng thoát thai kỳ tu sĩ rất rõ ràng này thoát thai kỳ t r ù n g không đơn thuần chẳng qua là cựu mạch sơn tu sĩ còn có nhiều hơn là kia chuẩn bị theo h ổ an thị tu sĩ không nghĩ tới lúc khác mấy năm ngươi thế nhưng tiến vào phá hư kỳ cao thiên thấy tần không một sát na hiện ra khiếp sợ kinh thanh nói cao đ ị a trên mặt cũng bay lên ra kinh ý bất quá rất nhanh n à y kinh ý tự chuyển biến làm sát ý chỉ một thoáng này trong không khí liền hiện đầy sát khí vô hình thiên quân mênh mông quần quận đằng đằng sát khí là ai người nào ở ta đại la môn phía trên rất nhanh đại la môn một nhóm thoát thai kỳ trưởng lão đệ tử cũng tận đều phát hiện đại la môn đột kích trung ngọ c ử u nghĩa hành thiên kia đại sư tỷ nhị sư huynh không khỏi là trong nháy mắt đ ằ n g phi trời cao đứng ở tần không quanh thân cảnh giác nặng nề chỉ là một hô hấp hai phe liền hết sức căng thẳng môn chủ trung ngọ trưởng lão kinh đạo rất rõ ràng đại la môn nhất phương thực lực cùng c ử u mạch sơn vô cùng cách xa đừng loạn t r ậ n cước tần không vẫn là tinh tế thưởng thức trả bất động thanh sắc bình tĩnh nói đem đại la môn không tới thoát thai kỳ đ ệ tử toàn bộ phái ra, tùy nằm tên thoát thai kỳ cao cấp môn nhân bảo vệ còn lại thoát thai kỳ toàn bộ đi theo thân thể của ta sau thanh âm này không khỏi lộ vẻ bình tĩnh rơi vào mọi người trong thai nhưng giống như kia chấn dây cung c h i âm dạ trung ngọ trưởng lão vội vàng đáp vừa ra mặt liền đằng đằng sắc khí chẳng phải hưởng ngàn dặm xa xôi hành trình tần mỗ ở nơi này đại la cung phía trên đợi các ngươi hơn mười ngày nay chuyện gì khẩn yếu hay là trước uống một chén trà hơi trọng yếu hơn một chút sao tần không đang khi nói chuyện lãnh ý xoay mình lộ vẻ một cái trong nháy mắt một đạo hàng quang kia trên bàn trà một chén nước trà đột nhiên tích thủy không tát bay ra chương bốn trăm ba mươi sáu lan ra đây trong không khí không có chén nước chỉ có một đạo mắt thường khó có thể phân rõ rõ ràng ảo ảnh s i ê u một tiếng ở tần không trong nháy mắt rơi ở phía sau hướng cao thiên cao địa nhất phương người nhanh chóng đi tới cao thiên thấy vậy hư lệnh một tiếng cùng làm một chỉ một ngón tay sụp đổ phát ra lực lượng vô hình lực lượng ngưng tụ lại với nhau p h ả n phất một con vô hình bàn tay to kia phá vỡ vô tận cơn gió mạnh chén nhỏ nhất thời một cái run r ậ y tê minh oong oong đổ chút nước trà bị cao thiên một ngón tay ổn ngay tại chỗ đây là thứ một hiệp tần không đối với mấy cái này nhìn tới không thấy lạnh như băng hai mắt ngó chừng chén trà trong tay tay trái cầm chén mà tay phải cũng là chậm rãi d ơ lên tay hắn trưởng năm ngón tay mở ra đối diện cao thiên cao điện phong khinh vân đạm tư thái ngay cả hai mắt cũng không nhìn thẳng cao thiên cao điệu một cái ở sau một khắc xem ra mở đích năm ngón tay đột nhiên nắm chặt cẩm lúc này hắn chén trà che giấu ở dưới khoe miệng ẩn hiện một tia khó có thể phát hiện nụ cười p h a n một đạo không vang không sợ hãi người tiếng nổ mạnh k i a vốn là bị cao thiên ngưng cách trên không t r ú n g chén trà hẳn là sinh sôi băng liệt mà mở một từng đạo chén cha nổ tung ra chỉ một thoáng hóa thành một từng đạo lợi kiếm bộ dáng không biến hô hấp sau khi cả trăng diện chỉ còn lại có kia cao thiên cao địa khiếp sợ thần s á c phốc suy phốc suy thanh âm rất nhỏ vang lên cao thiên cao địa bình yên vô sự nhưng phía sau hắn một đám thoát thai kỳ tu sĩ nhưng là một phun da máu tươi có thể rõ ràng có thể thấy được chính là bọn họ chỗ mi tâm không có không ngoại lệ có một đạo dữ t ậ n kinh khủng miệng máu trong đó là kia nổ t u n g sau đích chén tra ba ba một hơi chỉ có một hơi thời gian cao thiên cao địa sau lưng thoát thai kỳ tu sĩ từng cái từng cái cũng lạc ở trên mặt đất bọn họ không có tim đ ợ p không có hô hấp ánh mắt còn vẫn duy trì thượng một khắc tư thái chỉ bất quá trước khi chết hơi chút một cái thay đổi làm như có một tầng hối hận ý tứ thi thể một đạo thi thể mười đạo thi thể mấy chục đạo thi thể nháy mắt công phu chỉ là một rất nhỏ cử động cao thiên cao địa nhất phương hẳn là đã chết nhiều như vậy thoát thai kỳ tu sĩ ta vốn tưởng rằng bao nhiêu cũng có thể uống một chén nước trà ít nhất ngàn dặm xa xôi tới đây ta tần không sao được cũng muốn tẫn một chút người chủ địa phương bất quá thật giống như các ngươi cao thiên cao địa không để cho tần m ỗ mặt mũi ngay cả đám chén hánh diện nước trà tựa hồ cũng muốn đánh nát tần không bất động thanh sắc vừa phẩm nước trà trong chén vừa nhẹ du cười nói t ầ n không ngươi ghê tởm cao thiên nghiến răng nghiến lợi t ầ n không đây là đang trưởng mặt của bọn họ bọn họ trăm tên thoát thai kỳ tu sĩ chỉ là một thời gian hô hấp sẽ chết mười mấy người đây là đang bọn họ dưới sự bảo vệ chết đi mà tần không ánh mắt cũng không nháy mắt một cái một cái bình thản đưa t r à dễ dàng chôn vùi bọn hắn mười mấy tên thoát thai kỳ cừng giả binh lực nhất thời giảm bớt hơn phân nửa t ầ n không ta muốn ngươi không chết tử tế được cao địa âm vừa nói nói này chết đi thoát thai kỳ tu sĩ trung có hắn cựu mạch sơn cừng giả cũng có còn lại c ù n g h ồ ăn thị thoát thai kỳ tu sĩ hung hăng bị đánh một cái tát ừ ngươi sư tôn khi còn tại thế ta còn e sợ các ngươi đại la môn ba phần nhưng lâm kiếm thanh lão nhân kia đã chết ngươi cho rằng ngươi tần không mới vừa tiến vào phá hư kỳ thực lực có thể đủ nhắc lên cái gì sóng to gió lớn huynh đệ của ta hai người sẽ làm cho ngươi biết cái gì là thế hệ trước đồng lứa nhỏ tuổi trinh lệ n h cao thiên âm tiếng n g m nói g n chiến đấu đã không có luyện chuyển dư âm đ ị a cao thiên cao đ ị a giao cho ta còn lại thoát thai kỳ tu sĩ giao cho các ngươi đại la môn sinh tử tồn vong nhớ kỹ Đây vẫn chiến ỉ là một c á nóng người i c h c hắn ỉ là một t h quanh thân vờn quanh ba cánh cửa s á t lục chi môn sinh mệnh chi môn thôi diễn chi môn này ba đạo môn vờn quanh kia quanh thân xoay tròn xoay tròn xoay tròn cấp tốc xoay tròn cồn phong chạy qua đinh hai nhức g ó c tiếng nổ mạnh trên bầu trời chung như ngày như nguyệt loại trói mắt hai phe le que một hơi thời gian hai phe tiểu nhất thời r ế t đỏ cả mắt rồi trong không khí hào ảnh l ó ạ i lên không biết giao chiến bao nhiêu hiệp mở ra một mảnh hoa chiến đấu chỗ nào cũng có các ngươi hôm nay dám đến chúng ta đại la môn sinh sự chẳng lẽ là cho là chúng ta đại la môn không có lực lượng không máu còn chưa đủ phát sáng ta muốn cho các ngươi giao ra vượt qua máu giá cao giống to hét lớn điên cuồng tiếng kêu quanh q u ẩ n phía chân trời g i a o động người tâm linh v ớ t sái máu càng ngày càng nhiều Ấm, ẩm ẩm giao chiến nhất kinh người địa phương vẫn còn là kia ngắn ngủi thời gian từ đại la môn chiến đến vân không trên đỉnh cao cừng giả làm lòng người quý lực lượng ở va chạm một cái nháy mắt không biết giao chiến bao nhiêu hiệp đầy trời trải rộng pháp thuật vạn kiếm vòng lôi chỗ nào cũng có đăng nhập http choenu ạ t o ạ t trá i tim đen u ám tranh nếu có đỉnh ở chỗ này lời của chắc chắn một trận kinh hãi bởi vì lúc này giờ phút này tần không hẳn là đè ép cao thiên cao địa đánh trong lúc nhất thời mặc dù là không có cách nào phân ra một cái thắng bại nhưng phân biệt ra được một chút thắng bại dấu hiệu vẫn như cũ có thể hoàng bét cao thiên cao địa cả người run lên cảm thấy tần không một k í c h trí mạng đánh tới lúc này chín mạch c h u y ể n thừa pháp thuật đánh ra chỉ mảnh treo chuông cơ hội hóa giải tần không này một k í c h trí mạng này một hiệp kết thúc vô luận là cao thiên vẫn còn là cao địa cũng là một trận phát ra từ nội tâm kinh hãi mạnh bọn họ vô luận như thế nào cũng không ngờ rằng tần không này thời gian ngắn ngủi thế nhưng biến thành mạnh như vậy nếu như biết tần không thực lực tăng lên nhiều như vậy bọn họ nói gì cũng không thể có thể vội vàng như thế muốn tiêu diệt hết đại la môn bọn họ trong lòng dâng lên sợ hãi sợ từ tần không trên người bọn họ thấy được lâm kiếm thành bóng đen quá yếu tần không lắc đầu lạnh như băng hai mắt nhìn cao thiên cao địa nói ta vốn tưởng rằng các ngươi cựu mạch sơn chuẩn bị thời gian dài như vậy hôm nay tới đây không nói thiên y vô phùng chuẩn bị cũng là đã gần đến viên mãn bao nhiêu có thể cùng ta đánh một trận bất quá các ngươi cựu mạch sơn công pháp chỉ thường thôi nhìn rằng dấp là một quyết thắng thua thời điểm năm đó sư tôn ta ngại từ nguyên nhân khác không giết các ngươi hiện tại ta thay thế sư tôn giải quyết xong t á n h mạng của các ngươi thần không cần muốn giúp đỡ sao đang lúc này nay trên bầu trời đột ngột vang lên một đạo thanh âm tìm theo tiếng nhìn lại thanh âm này nơi phát ra là trong lúc này giới xa xôi thánh thành này người nói chuyện tự nhiên chính là thánh tôn thánh tôn ngươi cao thiên cao địa nghe được thánh tôn theo như lời lúc này một cái cắn răng hận ý ngập trời thánh tôn phải giúp tần không cũng không giúp hai người bọn họ đa tạ thánh huynh hào ý bất quá không có cần thiết tần không phảng phất đã sớm liệu đến những thứ này thần s ắ c không biến đắp nếu như tần lão đệ có cái gì phải cần nói kia bất cứ lúc nào có thể nói chuyện ta cựu thiên thượng tiên tông đều là trung giới hàng loạt làm sao có thể dễ dàng tha thứ nam giới xâm chiếm trung giới đại la môn lãnh thổ bất quá ta nghĩ chính là một cái c ử u mạch sơn tần lao đệ giải quyết hơn phân nửa là dễ dàng chuyện kiếm c ử u tôn cũng đánh ra thần thức và ạ dặm truyền âm mà đến này này đây là kiếm c ử u tôn trung giới hai gã cường giả đã cho thấy thái độ cao thiên cao địa dẫn đến nha cũng run run bọn họ bình thời tự nhận là cùng mấy tên phá hư kỳ cường giả nơi quan hệ không tệ có thể trăm triệu không ngờ rằng đến lúc này này mấy tên phá hư kỳ cường giả toàn bộ từng cái từng cái trở mặt n à y rất bình thường bọn họ rõ ràng thực lực nếu như bọn họ thực lực mạnh hơn tần không như vậy một đám phá hư kỳ cừng giả tuyệt đối hướng cựu mạch sơn mà không phải đại la môn đại ca thời cơ không ổn trốn sao cao địa cắn răng dạ cao thiên trên mặt trải rộng vẻ lo lắng âm thanh nói tần không ngươi cố là lợi hại nhưng ta cựu mạch sơn chín mạch chạy trốn bí quyết ngươi sư tôn cũng không thể phá giải hôm nay rời đi ta cao thiên cao địa chắc chắn một máu hôm nay xỉ nhục ta cao thiên cao địa lời của còn đang các ngươi đại la môn chờ diệt môn sao muốn chết thần không nhất thời một cái giận dữ sắc ý kinh hiện n à y sắc ý trong nháy mắt trải rộng không khí chỗ nào cũng nhúng tay vào hắn bình xanh g h t nhất không phải là người khác muốn giết hắn tần không mà là người khác muốn tuyên bố giết thân nhân của hắn h ú ố n g chi này cao thiên cao địa lại muốn diệt hắn đại la môn không thể tha thứ ha ha tần không chờ xem Cái ngày hôm nay nụ, ta cao á i nục ngày n hôm y nục, c ta a thiên cao điệu ị a có một đ ể m cầm lại, bản thân ta muốn không không thử thân nhìn, bản ngươi tần dư ta có lại, i b n pháp thể gì có c ta làm sao ta cửu mạch sơn chín mạch chạy chín Cao cao thiên sơn trốn bí quyết. Cao thiên cao địa dứt lời lời này pháp quyết xuất liên tục sinh sôi tiêu tán ở không khí chung lan ra đây kia trong ánh mắt chỉ có tận xương rét lạnh một tiếng ngập trời giống to nói ra tần không trong lòng vô tận sát ý chương bốn trăm ba mươi bảy một cụ phân thân v u ợ n cười tần không một trận cười lạnh hai mắt nhìn kia đã sớm biến thành hư không trời cao ngay cả các ngươi cựu mạch sơn ở sư tôn ta mắt trung đô đã không được bí mật n à y chính là chín mạch chạy trốn bí quyết vừa bị cho là cái gì tuyên bố muốn tiêu diệt ta đại la môn cao thiên cao địa các ngươi thật to gan tần không lạnh như băng sắc ý chữ chữ như lợi kiếm xỏ xuyên qua mỗi người tâm linh thôi diễn c h i môn màu v à n g lấp lánh đại môn nhất thời ở vào thủ nhóm một cái vung tay háo thôi diễn c h i môn ầm ầm mở ra trong cửa nhanh chóng biến hóa cảnh tượng chỉ là một hô hấp tiêu khóa một màn một màn này chính là hắn vị trí một mảnh bầu trời không treo trên cao thành từng mảnh đám mây không có một bóng người nhìn không thấy tới bất kỳ huyền cơ bất quá t h ế này tần không k i a cô tịch hai mắt cũng là đột nhiên một cái chuyển hướng nhìn về phía sau lưng vạn dặm ở ngoài một bước xúc đ ị a t h à n h thốn t h ư ớ c bước thiên ngai một ngón tay huyền cơ đều ở này đầu ngón tay sau một khắc thân hình hắn loay lên ở một lần xuất hiện lúc này thiên địa t r ù n g xuất hiện ba người một người là hán khác hai người chính là kia thần sắc khiếp sợ cao thiên cao đ ị a ẩn thân bị phá nay thiên địa không còn có hai người trộn dung thân các ngươi mới vừa nói muốn tiêu diệt ta đại la môn tần không ngó chừng trước người cao thiên cao đ ị a bất động không có ly lực chỉ có một đôi hàn khí khiếp người hai mắt từng bước ép sát chữ chữ kinh tâm đứng chắc tay tam môn vần quanh sắt ý lạnh lẽo lan tràn một mảnh bầu trời không cao thiên cao đ ị a từng bước tiểu lui trong lòng lại càng vô cùng khiếp sợ đối với tần không không cần tốn nhiều sức phá vỡ bọn họ chín mạch chạy trốn bí quyết bọn họ há có thể không khiếp sợ tần không huynh đệ của ta hai người thừa nhận ngươi kế thừa lâm kiếm thanh đại la thiên thuật ly lực hùng hậu linh bảo đông đảo mà trưởng khống sát lục chi môn trung tám đạo sát thương pháp thuật ta cao thiên cao địa đúng là không phải là đối thủ của ngươi bất quá ngươi cho rằng ngươi hôm nay t i ể u dễ dàng như vậy muốn giết chết chúng ta sao lui một bước trời cao biển rộng tiến thêm một bước ngươi diện lâm chính là hai cái phá hư kỳ cường giả trước khi chết vồ đến cao thiên âm trầm nghiêm mặt cắn răng nói biết do không cách nào chạy trốn lấy tiếng làm lùi đúng là tần không chúng ta hôm nay nhận thức chồng là ta cao thiên cao địa coi thường ngươi tần không ta cao thiên cao địa hiện tại thể từ đó cùng các ngươi đại l à môn m nước giếng không phạm nước sông người ta hôm nay đều thối lui một bước không ảnh hưởng toàn cục nếu muốn hùng hổ doa người ta đây cao thiên cao địa hai người cũng hoàn toàn không phải là ghen cao địa lạnh giọng hừ nói thần không nghe nói hai người nhất ngôn nhất ngữ v u ợ n cười tần không trải rộng quanh thân sát ý không có bất kỳ chậm lại một bước bước ra t r u n g quanh phong đô phảng phất một cái dung chuyển cô tịch trong ánh mắt tẫn mang kia băng hàn tận xương sát ý các ngươi coi chúng ta đại la môn là tùy tiện tới địa phương sao tần không đứng c h ắ p tay lạnh giọng nói cũng là các ngươi cho là chúng ta đại la môn là dễ khi dễ tùy ý các ngươi cao thiên cao địa tùy ý tiến vào tùy ý các ngươi cao thiên cao địa tùy ý uy hiếp chính xác ta chính là hùng hổ doa người lời này rơi xuống thần không một câu nói toạc ra cục diện sắt lục chi môn t r ù n g bay ra c u ồ n c u ộ n kinh thiên giết chóc hơi thở từng đợt màu đen quang mang chiếu rọi hết thảy ở sau một khắc rượu này bị chống đỡ thiên điệu biến một mảnh đen nhánh thế giới này đưa tay không thấy được năm ngón âm t r ầ m kinh khủng không cảm giác được bất kỳ hơi thở tồn tại c ử u ưu là c ử u ưu cao thiên cao đ ị a u rối g i ế t kinh hãi bọn họ nhận được cựu ưu k i ự u ưu là lâm kiếm thanh sắt lục chi môn đệ bát trọng sắt thương pháp thuật cho dù lâm kiếm thanh năm đó lấy phá hư tiền kỳ tu vi thi triển cũng muốn hao phí tám phần l y lực này tần không thế nhưng trưởng khống k i ự u ưu tin đồn một khi tiến vào k i ự u ưu thế giới tu vi không yên áp bảy pháp giả nhất trọng căn bản không có biện pháp phá vỡ trừ phi có chống lại đại la thiên thuật viễn cổ pháp thuật nơi tay nếu không không thể nào phá vỡ này k i ự u ưu thế giới hối hận ý lan tràn trong lòng nếu như biết tần không trưởng khống đệ bát trọng cựu u chúng o cho vào cho vào vong bọn bọn bọn họ họ hắn gan, cũng không dám nữa tìm đại làm môn chuyện tình. Có thể hiện tại, này hối hận ý cho dù nồng nạc ngập trời, bọn họ cũng không có thuốc hối hận. Tiến vào thế giới, sẽ cùng cho tiến trốn vạn minh công, hết thể vô dụ. Tới chết đất. Thần không, ngươi điên thể hối thuốc hối thế thế mạch chạy mạch hết thể chết h cái Có có cái Cái c lá dám đại tại, trời, kiểu giới, giới. Tới rồi. làm gì vô dù dụ. tìm một tử tuyệt, đất. ưu ý sẽ ta bây giờ còn có cuối cùng một cái lá bài tẩy ngươi nếu quả thật ép chúng ta vậy chúng ta không tiếc tánh mạng cũng muốn đem này thuật thi triển ra người cố nhiên không sẽ phải chịu cái gì thương tổn các ngươi đại la môn môn nhân toàn bộ đều phải chết toàn bộ đều phải chết cao thiên cao địa tự biết cầu xin tha thứ không được một cái có lẽ có uy hiếp nhưng rơi vào bọn họ trong thai chỉ có một đạo rêu c ậ n chê cười trên cái thế giới này dám tuyên bố muốn tiêu diệt ta đại la môn người ta sẽ không để cho hắn còn sống các ngươi là ở trước mặt nói ra nói thế người đầu tiên ta nhưng lấy lưu lại các ngươi nhưng là là thi thể chết đi nhẹ dọn g một câu quanh quần cửu lưu tha ế giới. Ở nơi Ở này vô t h n trong cùng, thiên trong Thần không, h thế hồi. thai. tha vô vào tức Cuối cao cao rơi giới, bồi địa mạng tha mạng t h ầ n k h ô n g chúng ta cũng không dám nữa hôm nay tha cho chúng ta một mạng chúng ta c ử u mạch sơn giao cho ngươi trường khống c ử u mạch sơn hết thảy toàn bộ cũng là của ngươi t h ầ n k h ô n g chỉ cầu ngươi tha cho chúng ta một mạng thường ngày đủ loại hết thảy cũng có thể bỏ qua tu sĩ lấy hích lợi làm chủ ngươi chẳng lẽ không nghĩ tác dụng hai đại đ ỉ n h tông môn không cao thiên cao địa lớn tiếng cầu xin tha thứ thanh âm mãn mang không cam lòng cùng hối hận bất quá thanh âm này cũng cuối cùng là bọn họ tử vong nhạc đệm c h i âm chỉ nghe đến một từng đạo rất nhỏ rung động phốc suy thanh sau khi này thiên địa quy về một mảnh bình tĩnh ánh nắng lại một lần nữa chiếu rọi đại địa trong sáng trải rộng nhân tâm nhưng nhân tâm rồi lại một phen phát ra từ nội tâm rung động có thể nhìn thấy một từng đạo thi thể nhanh chóng rơi vào mặt đất một cái hô hấp sau khi hóa thành liêu trần thổ một phần nhất là m người khác chú ý vẫn còn là kia cao thiên cao điệu mới vừa một thời gian hô hấp cựu mạch sơn mọi người toàn bộ đã chết ngay cả kia từ xưa tới nay đạt tới mạnh nhất giai đoạn có thể xưng là phá hư kỳ cường giả cao thiên cao điệu cũng không cách nào tránh khỏi chết đi ở tần không trong tay nhìn như tiểu thử châu bỏ đao kỳ thực là kia cường giả bỏ mạng so đấu tần không phảng phất một pho tượng sát thần ở đại la môn môn nhân trong mắt tần không là lần đầu tiên thể hiện ra kinh người như thế s á t ý kia s á t ý không là đến từ s á t lục chi môn mà là đến từ tức giận sau khi do đó biến chuyển kinh thiên s á t ý long có nghịch lân kia cao thiên cao địa có lẽ vốn không nên chết thảm như vậy nhưng đáng tiếc bọn họ vạch trần chúng long nghịch lân một người tiêu diệt hết cựu mạch sơn nếu như không ngoài sở liệu của ta nay cựu mạch sơn truyền thừa nhiều nhất bất quá chính là vạn năm trở lên coi như là mười vạn năm trở lên truyền thừa tông môn kia truyền thừa công pháp cũng không coi là viễn cổ pháp thuật nhiều nhất chẳng qua là l a o một cái giới hạn chỉ cần không phải viễn cổ công pháp vừa có cái gì công pháp có thể cùng ngươi sư tôn kia yêu nghiệt sáng tạo ra đại la thiên thuật đánh đồng hồng điệp nhiều hứng thú rêu cợt nói viễn cổ pháp thuật có thể cũng không phải là tốt như vậy lấy được bất quá nói về đại la thiên thuật đích sắc là một cái đặc sắc nếu như có thể đánh giá tần không sư tôn sáng tác đại la thiên thuật phương thức cũng cũng có thể hiểu một chút diệp thiên anh nhún nhún lọa lổ bà vai rất khoảng cách xa kiếm c ử u tôn ngồi ở c ử u thiên thượng tiên tông trung một đôi mắt cách không nhìn lại một cái nghìn vạn giảm thấy được khoảng cách xa ngoài từng màn hắn thấy được đạp lập trời cao tần không thấy được kia toàn quân tiêu diệt c ử u mạch sơn trong lòng không khỏi dâng lên một trận tim đập nhanh hít sâu liên tục như thế thời gian ngắn ngủi nay tần không lại có thể trưởng thành đến một bước này đại la thiên thuật là một phần hắn tự thân mới là mấu chốt hắn rốt cuộc là làm sao tư chất ngay cả ta cũng nhìn không thấu kinh người như thế tư chất、chết. làm sao có thể còn sẽ xuất hiện cho thêm hắn một thời gian ngắn sợ là ta đây một cụ may mắn chạy ra phân thân đều chưa hẳn là đối thủ của hắn kiếm cựu tôn lẩm bẩm tự nói nay tần không không thể dễ dàng trêu chọc ở không có hoàn thành mục đích lúc trước chỉ có thể thay vì giao hảo định không thể thay vì sinh ra khác nhau chỉ bất quá mục đích kia hoàn thành có thể hay không bị này tần không phát hiện thôi tiểu tâm cẩn thận hy vọng tần không không nên ngăn cản đường của ta sao nếu không ta cũng chỉ có cùng kỳ tinh tử liên thủ chẳng qua là không biết kỳ tinh tử lão nhân kia rốt cuộc có thể hay không hạ quyết tâm không có ai biết chính là này cách xa nhau vạn dặm ở ngoài kiếm cựu tôn nói đến đây lần ý vị sâu xa lời của hắn lắc đầu một câu thở dài trong đôi mắt có phát ra từ bên trong tây hướng tới cùng khát vọng lâm kiếm thanh đã sớm phát hiện ta cùng kỳ tinh tử là không đúng nghĩ đến hắn không khỏi một trận nhức đầu trận chiến này tần không nghĩ đến chắc chắn danh dương thiên hạ Hán tiến vào chương á h bốn trăm ba mươi tám tinh núi đ ỉ n h kỳ chiến tần không chém giết cựu mạch sơn hai gã lao tổ tông chuyện tình lấy thật nhanh tốc độ chuyển khắp thiên hạ cựu mạch sơn hai gã lao tổ tông cao thiên cao địa đã sớm danh dương thiên hạ chấn giữ cựu mạch sơn không người nào trêu chọc giận dữ núi sông cũng muốn dung chuyển cựu mạch sơn lại càng đương kim tu chân giới một người duy nhất có hai gã phá hư kỳ cường giả tông h môn này hai huynh đệ liên thủ trên đời hiếm thấy địch thủ cũng là chỉ có qua đời lúc trước lâm kiếm thanh có thể tới địch nổi nhưng người trong thiên hạ tất cả đều không ngờ rằng đại la môn cùng cựu mạch sơn này hai gã nhất đình đấu hẳn là rơi đích kêu cựu mạch sơn kết quả toàn quân chết hết lúc này thế nhân mới có thể thanh trừ tần không còn xa xa không chỉ bản lĩnh mới thành lập thoát thai kỳ chém giết hai gã phá hư kỳ cường giả làm sao có thể tần không đã vượt qua truyền thuyết cảnh giới đặt đến kia tu chân giới nhất đỉnh vinh quang thực lực giai đoạn giai đoạn này tên là phá hư kỳ t r ư ờ n g khống đại la thiên thuật tần không lại tăng thêm phá hư kỳ tu sĩ lực áp c ử u mạch sơn hai gã phá hư kỳ cường giả đã sớm truyền lưu ở cao cấp cấp thấp tu sĩ trong h a i ba đạo môn v ầ n quanh chỉ biết ngày đó thiên địa biến sắc chu vi trăm triệu dặm bên trong c ũ n g tức cười lâm vào một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối có thể nói che khuất bầu trời vài có thể đ ư ờ n g thiên địa khôi phục trong sáng lúc một cái đại biến còn dư lại l à từ trên cao rơi xuống thi thể cùng với thần không kia đi lại bình tĩnh chậm rãi đi đi bóng lưng đại la môn môn chủ tần không tiến vào phá hư kỳ nghe nói tần không tuổi linh bất quá năm mươi năm tu chân sơ thủy đến hiện tại đặt đến phá hư kỳ trưởng khống đại la thiên thuật coi đ ờ i này sợ là không có bao nhiêu người có thể tới địch nổi nghe nói kia bắc rời mấy đại thiên tài cùng mời tần môn chủ quyết chiến đế quân núi lần này đánh một trận vừa phải như thế nào một phen tình huống yêu nghiệt trong yêu nghiệt loại này thì thí người nào vừa biết được là tình huống nào cuối cùng người thắng nhất định là tần môn chủ sao tần không chém giết hai gã phá hư kỳ chứng minh đưa ra phá hư kỳ tuyệt đỉnh thực lực ở trong tu chân giới nhấc lên sóng gió cuồn cuộn mãnh liệt nay còn lại trong cuộc sống cơ hội hơn phân nửa tu sĩ trong miệng, cũng chữ hơn hội phân hàm tần không hai miệng, nửa trong tần này, bao tu tuy sĩ là đại ơ n giản nhưng hai chữ, l la như núi một loại sức nặng. loại Đại một l sức môn môn chủ phá hư kỳ cường giả chém giết cao thiên cao điệm nay đánh một trận xác định tần không ở tu chân giới địa vị bảo vệ đại la môn ở tu chân giới vinh quang chỉ n à y đánh một trận có thể bảo vệ này trong tu chân giới trừ kia không biết tần núp nơi nào thần bí nhân không người dám đặt chân đại la môn một bước bởi vì đại la môn thủ hộ thần là tần không người khác nói tới lúc nói vậy sẽ nói là cái kia cường giả bảo vệ tông môn t r e o chọc điều kiện tiên quyết là đánh bóng ánh mắt thuận tiện đem cổ lau khô sạch xa xa truyền lưu trong thiên địa hoàn toàn vang l â y động tên tần không kia là một tuyệt đỉnh cường giả một cái thế gian không người dám t r e o chọc cường giả cùng một thời gian đại la môn t r u n g tần không giống như ngày thường chắp tay nhìn trời cao giống như người p h à m loại khí c h ấ t cô tịch hai mắt tìm không được bất kỳ trộn lẫn cạn thế nhân đều biết người nhưng không có ai biết này cường giả đạp đứng ở chỗ cao thời điểm vừa phải một phen cái dạng gì tình huống sư tôn ta cùng thần bí nhân kia đánh một trận sau khi cái kia thần bí nhân thương thế không biết khôi phục bao nhiêu này thiên địa trung duy nhất có thể uy hiếp được người của ta có phải hay không chỉ có một mình hắn rồi trở lại chuyện chính thời giờ của ta không nhiều lắm tần không lẩm bẩm tự nói than nhẹ lúc hắn lắc đầu chậm rãi lên tiếng là n ê n tinh núi đỉnh một chuyến có hoàn mỹ nhất bắt cực kỳ bộ ta đủ khả năng phát huy lá bài tẩy cũng liền có hơn một cái ngươi muốn đi tìm kỳ tinh tử diệp thiên anh n g h i hỏi nghĩ đến thời cơ chín ngồi hồng điệp ôm vai ngọc lẩm bẩm tự nói tần không mặt không đổi sắc gật đầu tính toán thời gian thời giờ của ta không nhiều lắm trung quy cảm giác chuyện còn không có đơn giản như vậy thực lực của ta đã bước vào tu chân giới mạnh nhất một hàng nhưng có rất nhiều chuyện khó b ề phân biệt ngay cả sư tôn ta cũng không có biện pháp giải quyết thực lực của ta còn cần mạnh hơn